chương 813, mượn pháp trấn ma chương 813, mượn pháp trấn ma trừ vị đồng đạo, chính nghĩa minh trừ vị tất nhiên đã xin được cáo lui trước, theo tại hạ ý kiến, chúng ta cũng tạm thời rút lui này vùng hiểm chi địa là nghi. Theo ta kế sách, chúng ta không bằng kết bạn cùng đi vọng người thành, tại kia trong thành cẩn thận thương thảo ra cố phong ma cốc phong ấn đại trận kế sách, trừ vị ý như thế nào? Một tên tông môn trưởng lão ánh mắt đảo mắt một vòng, trầm giọng đề nghị. Mọi người nghe thấy lời ấy, tất cả không hẹn mà cùng đem tầm mắt nhìn về phía phong ma cốc vùng trời kia phiến đen nghịt mây đen. Như thế gì tượng, chính là do ma vật kia ngập trời hung hãn khí tức chôn ngưng tụ biến hóa mà thành kỳ thế rào rạt làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi mắt thấy ma vật xung kích phong ấn đại trận đáng sợ thanh thế chúng nhân trong lòng không tự chủ được nổi lên một hồi khó nói lên lời ý sợ hãi nghĩ và như thật bị ma vật xông phá phong ấn chỉ dựa vào bọn hắn chút nhân mã này lưu thủ nơi đây cùng đem dê đưa vào hổ khẩu có gì khác qua trong giây lát liền sẽ lọt vào ma vật đại quân vô tình lên diện đúng đúng đúng trước rút lui nơi đây ngay lập tức rời khỏi còn lại chư vị trưởng lão đang nghe đề nghị về sau sôi nổi gật đầu phụ họa tất cả nóng lòng mong muốn lập tức khởi hành thoát khỏi mảnh này tràn ngập nguy cơ thung lũng đợi mọi người bàn bạc thỏa đáng lần lượt đạp vào rút lui con đường về sau lôi triêu tự hai vị trưởng lão lúc này mới đem chú ý chuyển tới hàn lâm trên người bọn hắn thấy hàn lâm vẫn hình như có làm bận tâm mà đứng lặng tại vách đá khe hở trước không chịu được có hơi những mày hàng trưởng lão chúng ta cũng nên khởi hành trong đó một vị trưởng lão dẫn đầu lên tiếng trong giọng nói để lộ ra mơ hồ lo lắng đúng vậy à hàng trưởng lão nơi đây nguy hiểm gì thường không được ở lâu hay là trước theo đại bộ đội rút lui vì rượu một vị trưởng lão khác gấp nói tiếp, giọng nói trong mang theo vài phần quê đủ. Hàn lâm nghe tiếng, chậm rãi xoay người lại, hướng phía hai vị trưởng lão hơi cười một chút, nụ cười kia trong lộ ra trầm buồn cùng ung dung, giống như quanh mình tất cả hỗn loạn tất cả khó mà dung chuyển tinh thần của hắn. hắn nhẹ nói, hai vị trưởng lão, các người trước tạm theo mọi người cùng nhau rời khỏi đi, ta sau đó lại đi đuổi theo, không cần vì ta lo lắng. Vương trưởng lão cùng tôn trưởng lão liếc nhau, trong mắt tất cả hiện lên một tia phức tạp, hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành khẽ than thở một tiếng, đồng thời khẽ gật đầu, trịnh trọng nói với Hàn Lâm cẩn thận. nói xong hai người cùng nhau quay người, thân hình như gió lướt qua đống loàn thạch, chỉ để lại Hàn Lâm một mình đứng lặng tại loang lổ vách đá phía dưới, nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, tấm lưng kia tại hoàng hôn dư huy trong dần dần kéo dài, cho đến biến mất tại mở nhạt cuối cùng. đợi mọi người đi được xa, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió nghiêm nghị. Hàn Lâm hít sâu một hơi, tay phải chậm chậm nâng lên, trước người nhẹ nhàng lật một cái, trong lòng bàn tay lập tức dâng lên một tầng ôn nhuận linh lực ba độ. mới đầu chỉ là như có như không vi quang, qua trong dây lát liền ngưng tụ thành thực chất, một tôn 10 tầng tiểu tháp dần dần hiện ra hình dáng. kia tiểu tháp lúc đầu chẳng qua đốt ngón tay lớn nhỏ theo linh lực dốc vào, trầm rãi, cho đến luyện chuyển đứng ở lòng bàn tay, chán phóng màu vàng kim nhạt ánh sáng lưu hòa, dường như từ thiên ngoại mà hàng điểm lảnh vận. Trên thân tháp tỏa ra ánh sáng lung linh, hình như có vô số nhỏ vụng tinh thần tại tháp biểu đi khắp, mỗi một tầng thân tháp cũng vì nào đó cổ lao kỹ pháp khắc họa lấy chín vị Phật đã pháp tướng. Từ bôi đến đầu, tầng thứ nhất Phật Đà ngồi ngay ngắn liên đài, pháp tướng trang nghiêm tắp mục, giữa lông mảy một điểm trụ xa bảo quang lưu chuyển, dường như năng lực chấn áp thế gian tất cả tà đệ nhị tầng bồ tát cầm trong tay, bảo tướng từ tư bi, nguyên thân còn quấn kim sắc lưu li ánh sáng lọi. Tầng thứ ba là hắn trợn mắt tròn xue. Gân cốt từng cụm, trên người có nhàn nhạt kim mang cùng độ sẫm quang văn như ở như hiện, giống như ẩn chứa vô tận uy năng. Mỗi một vị Phật đà cũng sinh động như thật, mỗi một đạo pháp tướng cũng dường như đang thì thầm lưu giữ, kia theo thân tháp tản ra tường hòa khí tức, cùng quanh mình phong ma cốc tốc sát chi khí không hợp nhau, nhưng lại tại đây cố trong xung đột, hiện ra một loại siêu nhiên uy nghiêm. Hàn Lâm hơi cười một chút, thần tình lạnh nhạt ở giữa mang theo vài phần chắc chắn. Hắn tiện tay bung lên, Phật cốt chấn công đức tháp tựa như, như mũi tên rời cùng, xẹt qua nhất đạo duyên dáng đường vào cùng, hướng phía vách đá khe hở bay đi. Kia vách đá trong khe hở dũng động một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, giống nhất đạo vô hình màn sáng. bất kỳ cái gì vật phẩm một sáng tiếp xúc đến nó, đều sẽ trong nháy mắt bị phân giải là hạt trạng thái, hóa thành hư vô. nhưng mà, phật cốt chấn ma công đức tháp tại Hàn Lâm trong tay, giống như được trao cho đặc tù nào đó sứ mệnh, nó cũng không bị kia màn sáng lực lượng tốt tệ, ngược lại hóa thành một đạo lộng lấy kim quang, dọc theo vách đá khe hở thông đạo, bay về phía trước. kim quang này tại khe hở bên trong xuyên toa, như là một cái kim sắc linh xà mang theo một loại thần thánh mà không thể xâm phạm khí tức. nơi nó đi qua. Tiêu nguyên bản cuộn trào mãnh liệt màn sáng lực lượng dường như được bộ yên, có hơi nhược bộ, vì nó nhường ra một cái đường xá. Phật cốt chấn ma công nước tháp tại kim quang bộc bạo, nhanh chóng tiến lên, mỗi một bước cũng có vẻ trang trọng mà kiên định. Phảng phất đang hướng mảnh này, cổ lão phong ma nơi tuyên cáo nó đến. Một lát sau, phong ma cốc trong đột nhiên kim quang nở rộ, quang mang tuyết như là từ trên trời giáng xuống thánh khiết quang huy, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả sân gốc. Cùng lúc đó, từng tiếng phật âm cuốn lượn quanh mà lên, kia phật âm kỳ ảo mà xa xăm, mang theo một loại siêu thoát trần thế yên tĩnh cùng tường hòa. Này phật âm trong sơn cốc quấn quẩn, như là một cố vô hình dòng nước ấm. Sua tan lấy phong ma cốc vùng trời vẻ lò lõng, làm cho lòng người sinh an bình. Nhưng mà, cùng này tường hòa phật âm hình thành so sánh rõ ràng, là vô số ma vật thê lương tiếng kêu rên. Những yêu ma vật nguyên bản tại phong ma cốc bên trong tùy tiện, bây giờ lại bị bất thình lình kim quang cùng phật âm chấn nhiếp. Chúng nó trong cốc dây dưa, hống, cố gắng phản kháng cố này thần thánh lực lượng, nhưng này kim quang lại giống như một đạo không thể vượt qua bình thường, đưa chúng nó hung hãn khí tức một để ép chế. Đám ma vật tiếng kêu rên trong sơn cốc quấn quẩn, cùng phật âm đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại quỷ dị mà rung động cảnh tượng. Lúc này, phong ma cốc trong mây gió biến ảo. Phật cốt chấn ma công đức tháp treo cao giữa không trung, giống một tòa chân chính bảo tháp, cao chừng 10 trượng, vàng son lộng lẫy, tản ra hào quang chói sáng. Trên thân tháp, mỗi một tầng cửa tháp đều đã mở ra, phản phất là thông hướng thế giới khác môn hộ. Theo 10 tầng cửa tháp trong phóng xuất ra một cỗ kinh khủng áp lực, cỗ lực hút này vô cùng cường đại, giống như liền thiên địa ở giữa vạn vật đều muốn bị nó thôn vệ. Nguyên bản không ngừng va chạm bách đá vết nứt chỗ phong ấn đại trận ma vật, giờ khắc này ở cỗ này kinh khủng hấp lực trước mặt, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Chúng nó bị cỗ lực hút này toàn bộ hút vào đến chấn ma tháp bên trong, xa xa nhìn lại, thật giống như 10 đạo dòng lũ đen ngòm. Theo phong ma cốc trong hướng phía giữa không trùng chấn ma tháp dũng bánh lao tới. Những thứ này ma vật tại bị hút vào trong tháp trong máy mắt, phát ra thê lương kêu rên, Nhưng này âm thanh rất nhanh liền bị trong tháp lực lượng thần bí thôn vệ biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Cùng lúc đó, con tia thôn vệ đến hàng vạn mà tính ma vật, tu vi đến gần vô hạn cường giả lăng hư cảnh ma vật vương đang đứng tại phong ma cốc trung tâm, mắt sáng như nước nhìn về phía giữa không trùng chấn ma tháp. Trong mắt của nó phóng xuất ra vô tận lửa giận, phảng phất muốn đem tòa kia bão tháp đốt cháy hầu như không còn. Nó phát ra một tiếng rung trời hống. Yêu tiếng gầm gừ như là sơn băng địa liệt, chấn động đến tất cả phong ma cốc đều đang run rẩy. Sau đó, nó giơ ra một bàn tay cực kỳ lớn, xoay người theo lòng bàn chân quần quần hắc vụ trong chỗ tới. Một lát sau, một thanh dài hơn 10 mét trưởng kiếm màu đen từ vô tận ma vật trong bị ma vật vương bắt ra đây. Thanh kiếm ma này phảng phất là do vô số ma vật ngưng tụ mà thành, trên thân kiếm, vô số ma vật ảnh tự như ẩn như hiện, giống như linh hồn của bọn chúng đều bị cầm tù tại đây thanh kiếm trong. Tại theo hắc vụ trong bị ma vật vương cầm ra trong mắt, vẫn đang có vô số ma vật bị trưởng kiếm thôn trường kiếm kia tản ra vô tận ma khí. Phàm phất muốn đem toàn bộ thế giới cũng bao phủ trong bóng đêm. Ma vật vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng biết hai nước gõ gầm hết thanh âm kia trong ngẩn chứa vô tận vẫn nộ cùng không cam lòng. Phàm phất muốn đem toàn bộ thiên địa cũng chấn bỡ. Theo tiếng giống giận này, nó toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó hóa thành một đoàn to lớn hắc vụ, như là một mảnh mây đen loại hướng phía giữa không trung bay đi. Nay đoàn hắc vụ cuộn cuộn không thôi, tản ra khiến người ta ngạt thở hắc ám khí tức. Phàm phất muốn đem tất cả quang minh cũng thôn vẹn hầu như không còn. Cùng lúc đó, một cái cánh tay to lớn theo hắc vụ trong biến hóa mà ra, kia cánh tay to lớn như thân cây, bắp thịt cuộn cuộn tản ra làm cho người sợ hãi lực lượng cảm giác cái cánh tay này nắm thật chặt chuôi này dài hơn 10 mét hát sắc cự kiếm trên thân kiếm vô số ma vật ảnh tử trên thân kiếm đi khắp giống như như nói bọn chúng vận mệnh bi thảm chui này cự kiếm tản ra vô tận ma khí mũi kiếm chỉ chỗ không khí cũng giống như bị xé nứt, phát ra suy suy tiếng vang ma vật vương cái cánh tay này giơ lên cao cao sau đó mang theo sát ý vô tận hướng phía giữa không trùng phật cốt chấn ma công đức tháp hung hang bộ tới một kiếm này mang theo khai thiên tích địa chi thế phản phất muốn đem toàn bộ phong ma cũng một phân thành hai hất kiếm hoa phá trường không mũi kiếm chỉ chỗ, không gian cũng giống như bị bóc méo, không khí trung quanh cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất muốn bị một kiếm này lực lượng chỗ xé rách. chương 814, công pháp mới chương 814, công pháp mới âm ầm, ầm, một tiếng điếc thai nước có tiếng vang tại phong ma cốc bên trong ầm vang nổ vang, giống như liền thiên địa đều bị cố này lực lượng khổng lồ rung động. chôi này tản ra vô tận ma khí trường kiếm màu đen, mang theo khai thiên tích địa chi thế, hung hăng chém vào tại phật cốt chấn ma công đứt tháp mặt ngoài. mũi kiếm cùng thân tháp đụng nhau trong mắt, bộc phát ra tia lửa chói mắt, quang mang bắn ra bốn phía, muốn đem toàn bộ phong ma cốc cũng chiếu sáng nhưng mà một kiếm này nhìn như có thể bổ ra bầu trời lại tại Phật Cốt Chấn Ma Công Đức Tháp trước mặt có vẻ như thế bất lực Phật Cốt Chấn Ma Công Đức Tháp mặt ngoài một tầng nhàn nhạt công đức kim quang chậm rãi sáng lên giống như một đạo cứng không thể phá bình trướng, đâm này hắc sắc ma kiếm công kích đều ngăn lại kim quang kia trong ẩn chứa vô tận tường hỏa cùng uy nghiêm phản phất là giữa thiên địa tinh khiết nhất lực lượng cùng ma kiếm hắc ám khí tức hình thành so sánh rõ ràng chỉ nhất kiếm trôi này hắc sắc ma kiếm mặt ngoài liền hiện đầy vết dạn giống như bị nào đó lực lượng cường đại ăn mòn vô số biến hóa thành dữ tợn đầu lâu ma khí theo những thứ này trong cái khe xôi nổi chạy trốn ra đây, chúng nó trên không trung giãy giụa, hống cố gắng tìm kiếm cơ hội chạy thoát, nhưng cuối cùng lại đều không ngoại lại bị Phật Cốt Chấn Ma Công Đức Tháp tôn vệ. Sau ba hơi thở, Ma Vật Vương trong tay trôi này trường kiếm màu đen, bay một tiếng, nổ bể ra đến, vô số mảnh vỡ hóa thành ma khí, như là bị hút vào như lô đen, toàn bộ bị giữa không trung Phật Cốt Chấn Ma Công Đức Tháp hấp thụ. Cùng lúc đó, Phật Cốt Chấn Ma Công Đức Tháp trong đột nhiên phóng xuất ra chói mắt kỳ quang, quang mang kia như là Thái Dương mới lên, chiếu sáng tất cả phòng ma lốc. Kỳ quang hướng phía Ma Vật Vương bạo tới, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ trong đó. Tại kim sát Phật quang bao phủ xuống, ma vật vương thân thể bắt đầu xảy ra kịch liệt biến hóa. Thân thể hắn mặt ngoài, từng tầng từng tầng xương mù màu đen bắt đầu bóc ra, giống như bị kim quang này lực lượng chỗ tỉm hóa. Những thứ này xương mù màu đen trên không trung hóa thành một miệng, theo gió phiêu tán, mà ma vật vương thân thể cũng tại cái này từng tầng một tỉnh hóa trong, bắt đầu tan vỡ tan dã. Ma vật vương phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Thân thể hắn tại kim quang trong run không ngừng, giống như đang chịu đựng vô tận đau khổ. Mỗi hét thảm một tiếng, cuồng theo lấy nhiều hơn nữa xương mù màu đen bị ra nhiều hơn nữa thân thể bộ bị bắt đầu tan bỡ. Hàn Lâm đứng tại bên ngoài phong ma cốc, ánh mắt nhìn chăm chú trong cốc phương hướng. Mặc dù hắn không cách nào nhìn thấy trong cốc phát sinh tất cả, nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ có cảm ứng. Hắn có thể cảm giác được, phật cốt chấn ma công đức tháp tựa hồ tại trong cốc đã trải qua một hồi biến hóa cực lớn, một cỗ càng cường đại hơn khí tức theo trong cốc mơ hồ lộ ra, nhường trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vẻ mong đợi. Sau nửa cách giờ, vách đá khe hở chỗ đột nhiên tách ra một vòng trói mắt kỳ vang, quang mang kia như là từ trên trời giáng xuống thánh quang, trong nháy mắt chiếu sáng trung quanh năm Đúng lúc này lớn chừng bàn tay Phật cốt chấn ma công đức tháp theo vách đá khe hở chỗ chậm dãi bay ra, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhẹ nhàng rơi vào đến Hàn Lâm trong tay. Hàn Lâm cầm thật chặt chấn ma tháp, quan sát kỹ trong tay bảo tháp. Hán phát hiện, chấn ma tháp mặt ngoài công đức kim quang dường như càng biến đổi thêm dày thêm một chút, kim quang trong ẩn chứa lực lượng vậy càng thâm thúy hơn cùng cường đại. Kim quang này phản vật là một tầng kiên cô áo giáp, thủ hộ lấy chấn ma tháp, đồng thời cũng đem vô tận tường hòa cùng uy nghiêm truyền lại cho Hàn Lâm. Trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vòng thỏa mãn ý cười, thầm nghĩ trong lòng, nhìn tới. Trấn Ma Tháp trong cốc đã trải qua một hồi tẩy lễ, trở nên càng thêm cường đại. Mười năm, Hàn Lâm trong đầu dọa trận linh lại lần nữa vang lên, thanh âm kia bình tĩnh như nước, giống như chỉ là đang trần thuật một cái chuyện đơn giản thực, lại giống như đồng thời không phải là đang nói chính hắn. Thanh âm này tại Hàn Lâm trong đầu quen quẩn, mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương cùng bất đắc dĩ. Hàn Lâm biết rõ, phong ấn đại trận một sáng bị phá, trận linh cũng đem tiêu tán theo. Cái này một mực cùng hắn câu thông trận linh, nguyên bản cũng chỉ còn lại có thời gian mười năm. Nếu như không phải hắn cho mượn Phật cốt chấn Ma công đức tháp, Diệt sát nhiều như vậy ma vật, nói không chừng giờ phút này Phong ấn đại trận liền đã bị ma vật xâm phá, tất cả phong ma cốc đều đem Lâm vào bóng tối vô tận trong. Ma trận linh cũng đem tiêu tán theo, hóa thành hư vô. Hàn Lâm trong lòng dâng lên một cỗ vánh liệt tinh thần trách nhiệm, hắn cầm thật chặt trong tay Phật cốt chấn ma công đức áp, ánh mắt kiên định nhìn phương xa. Hắn hiểu rõ, 10 năm này là cơ hội duy nhất của hắn, cũng là hắn giao đấu linh hứa hẹn. 10 năm, ta nhất định sẽ tới lại lần nữa phong ấn nơi đây. Giọng Hàn Lâm trong tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Về đến bọn người Thành, Bắc chư tông môn cao tầng tụ tập lại, Tổ chức một lần ngắn gọn mà khẩn trương hội nghị. Trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ khiến người ta ngạt thở, mặt của mọi người sắc đều là nặng nề vô cùng. Lần này cùng Trung đột chính nghĩa minh đánh cuộc trong, bát vực chư tông môn có thể nói là gặp phải trước nay chưa có ngăn trở, toàn quân bị diệt thê thảm đau đớn kết quả, nhường mỗi người cũng cảm nhận được thật sâu bất lực cùng thất bại. Hội nghị sau khi kết thúc, chư tông môn các cao tầng sôi nổi mang theo tâm tình nặng nề riêng phần mình rời khỏi. Trong lòng của bọn hắn đều tin tưởng, lần này đánh cược kết quả, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng không năng lực tính làm thắng lợi, cũng không thể tính làm thất bại mà là một loại không thắng không bại cục diện bế tắc. Nhưng mà, điều này cục diện bế tắc lại ẩn chứa nguy cơ to lớn. Trung được chính nghĩa minh thực lực không dung kinh thường, bọn hắn lúc nào cũng có thể vì lần này đánh cược kết quả là lời cớ, quy mô xâm lấn bắc vực, đem bắc vực trừ tông môn đã sinh tử tổn vong bên dưới. Đại kiếp a, trên xe ngựa, vương trưởng lão nhìn qua ngoài cửa sổ từ từ đi xa phong cảnh, không khỏi thở dài một tiếng. Tiếng nạn như vậy, liền tựa như luân hồi, mỗi hơn vạn năm liền trải qua một lần, mỗi một lần đều là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Rốt cuộc không có một cái nào tông môn vui lòng dùng nhà mình tông môn tài nguyên đi cung cấp nuôi dưỡng một tên tử phụ cảnh võ giả nhường hắn đăng thiên phi thăng về đến tông môn trong chùa trên dưới biết tất cả lần này đánh cược kết quả trong chùa bầu không khí lập tức trở nên một ngặt lên giống như bị một tầng trầm trọng mây đen bao phủ các đệ tử tại trong âm thầm xì xào bàn tán các trưởng lao thì tại trong phòng nghị sự khẩn cấp thương thảo đối sách mỗi người cũng cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có giống như tất cả tông môn đều bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió hàn lâm về đến lôi chiêu tự thuộc về mình đình biệt bước vào tinh thất hắn hít vào một hơi thật dài cố gắng bình phục nội tâm ba động Trong đầu của hắn hiện ra một hạt cắt chấn vạn giới môn công pháp này nội dung. Môn công pháp này mặc dù vô cùng cường đại, ẩn chứa vô tận khả năng tính, nhưng tu luyện cũng là rất khó, với lại mười phần nguy hiểm. Không cẩn thận, liền có thể lọt vào phản vệ, thần hình câu diện. Hàn Lâm biết do nguy hiểm trong đó, ban đêm, Hàn Lâm bên cạnh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thủy mộng la hán độ thế công. Môn công pháp này có thể làm cho hắn trong giấc mộng điền giữ thanh tỉnh ý thức, tiếp tục tu luyện cùng tự hỏi. Theo công pháp vận chuyển, ý thức của hắn dần dần đắm chìm đến một cái yên tĩnh mà sâu thẳm cảnh giới trong. Trong lúc ngủ mơ, Hàn Lâm bắt đầu bắt đầu nghiên cứu một hạt cắt trấn vạn giới môn công pháp này. Ý thức của hắn tại công pháp mỗi một chi tiết nhỏ trong xuyên toa, cố gắng lý giải huyền bí trong đó. Ngay tại Hàn Lâm đắm chìm ở đối với một hạt cắt trấn vạn giới công pháp nghiên cứu thời điểm, trong trống chốc, bên hai của hắn dường như vang lên nhất đạo trầm thấp mà xa xăm âm thanh. Thanh âm này giống như theo xa xôi thời không chỗ sâu truyền đến, mang theo một loại khó nói lên lời thần bí cùng uy nghiêm. Theo thanh âm này vang lên, Hàn Lâm ý thức dần dần bị một sức mạnh kỳ dị lôi kéo, giống như tiến nhập một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Thanh âm này hướng hắn truyền tụ cho, là một môn toàn công pháp mới. Hàn Lâm cẩn thận lắng nghe, lại phát hiện môn này công pháp mới, cùng hắn đang nghiên cứu một hạt cắt chấn bản giới có vô số liên hệ. Nhưng mà, đây cũng không phải là đơn giản diễn hóa quan hệ. Hắn dần dần đã hiểu, một hạt cắt chấn bản giới môn công pháp này, chẳng qua là môn này mới công pháp một cái phiên bản đơn giản hóa, một cái nhập môn kiếp nổ. Theo thanh âm này dẫn đạo, Hàn Lâm ý thức giống như xuyên biệt rồi xương mù dày đặc, nhìn thấy một cái càng rộng lớn hơn, càng thâm thúy hơn tu luyện thế giới. Chương 815 Chư Thiên Bạo Cổ Chấn Hoang Kinh chương 815, Chư Thiên bạn Cổ Chấn Hoang Kinh tại một hạt cắt chấn bạn giới bộ này thần bí khó lường khoang thế kỳ công trong, tận chứa vô cùng vô tận huyền diệu lực lượng. Khi mà nó cùng Thụy Mộc La Hán độ thế công cái này cổ lão mà sâu thẳm công pháp qua lại giao hòa, qua lại thôi hóa thời điểm, giống như xúc động vũ trụ ở giữa nào đó thần bí phát cắt, lại bất ngờ diễn hóa ra một bộ toàn công pháp mới. Bộ này mới sinh ra công pháp, khí thế của nó chi bằng bạc, nội hàm chi phong phú, quả thực mênh mông như thiên địa. Nó giống một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ tinh hải mỗi một tia lực lượng cũng phảng phất là tinh thần lấp lánh, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng có thể. lại như một tòa cổ lão mà thần bí thân sơn, nguy nga đứng vững, trên đó vân vũ quấn lửa anh, trong núi ẩn giấu đi vô số linh mạch cùng bảo tàng, chờ đợi lấy người hữu duyên đi thăm dò, đi đào mốc. chư Thiên vạn cổ trấn hoang kinh, bộ công pháp kia từ sinh ra ngày lên, liền giống như một khỏa bạch phá hỗn độn lộ lây tinh thần, long lãnh trước nay chưa có con mang, hắn khoáng cổ thước kim chi tư, lệ thế gian tất cả công pháp cũng ảm đạm phai mờ ở trong mắt Hà Lâm bộ công pháp kia tuyệt không đơn giản chưa viết cùng pháp môn đắp lên nó giống một cái hoàn chỉnh mà vũ trụ minh mông, có được chính mình quý tích vận hành cùng vô tận huyền bí nó mỗi một thức mỗi một quyết cũng phảng phất là trong vũ trụ một ngôi sao tản ra đặc biệt quang mang cùng năng lượng đan vào lẫn nhau hô ứng lẫn nhau tạo thành một bức hùng vĩ mà tình diệu tu luyện bức tranh những điều phức tạp pháp môn tu luyện giống trong vũ trụ tinh hệ riêng phần mình độc lập nhưng lại chặt chẽ tương liên tuần hoàn theo nào đó thần bí mà nghiêm cẩn quy luật dẫn dắt đến tu luyện giả từng bước một xâm nhập trong đó tham dò không biết lĩnh vực hắn ẩn chứa lực lượng càng là hơn sâu không lường được giống như vũ trụ lực lượng bản nguyên, bảng bạc mà mênh mông đủ để cho tu luyện giả tại trên con đường tu luyện, vượt qua nặng nề trứng ngại, đột phá tự thân cực hạn. Ngày thứ hai, làm luồng thứ nhất nắng sớm lặng yên bể xuống, Hàn Lâm chậm rãi mở ra hai mắt. Trong chốc lát, phản phất có lộng lấy tinh hà tại hắn trong đôi mắt thiềm thước, quang mang kia sâu thẳm mà thần bí, giống ngẩn chứa vô tận vũ trụ huyền bí. Hàn Lâm sững sờ nhìn qua phía trước, hồi lâu, mới dần dần lấy lại tinh thần, ngồi dậy, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục chi sắc, đó là một loại bị rung động thật sâu sau khó có thể tin. Trong lúc ngủ mơ. Hàn Lâm hoàng phất đã trải qua một hồi dài rằng giặc và chật vật tu hành hành trình. Hắn hao tốn một thế chi công trên trăm năm thời gian mới miễn cưỡng đem bộ này ban rội cổ kim chư thiên vạn cổ chấn hoang kinh hơi hiểu rõ một phen. Bộ công pháp kia thâm ảo cùng cường đại, vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn, nhưng hắn không khỏi đi ngược chiều sáng tạo bộ công pháp kia người tràn đầy kính sợ. Này, này căn bản không phải cổ võ thế giới công pháp, khai sáng bộ công pháp kia người thực lực tu vi sâu không lường được, tuyệt đối phải trên tử phủ cảnh. Hàn Lâm tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Hắn biết rõ, tại cổ võ trong thế giới. Tự phụ cảnh võ giả đã đứng ở tu luyện đỉnh phong, có thể nắm giữ lực lượng phát tác cảm ngộ thiên địa lại đạo. Nhưng mà, bộ này Chư Thiên Vạn Cổ Chấn Hoang kinh cảnh giới phân chia, lại làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Tu luyện bộ này Chư Thiên Vạn Cổ Chấn Hoang kinh hắn nhập môn sự rộng lớn, phảng phất bắt ngát thương cùng, đối với tu luyện giả tư chất cùng cơ sở không hề yêu cầu. Cho dù là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, cũng có thể đạp vào đầu này con đường tu luyện. Nhưng mà, bộ công pháp kia ảo diệu thực sự, ở chỗ hắn dễ học nạn tình đặc tính. Dù là chỉ là nhập môn, liền cần trong người mở một cái thể nội thế giới, một bước này Đối với người bình thường mà nói, đã như là vượt qua lệch trời một loại gian nan. Không cần nói, người bình thường liền xem như tiên thiên cảnh, thậm chí là võ giả thần thông cảnh, dường như cũng rất khó làm được. Tiếp tục tu luyện, mong muốn đạt tới sơ phẩm cảnh giới, cần trong người mở 9 cái thể nội thế giới. Nay 9 cái thế giới qua lại chiếu rọi, hình thành một cái đơn giản tuần hoàn, giống chín quả lộc lây tinh thần, vây quanh một cái thần bí trung tâm xoay tròn. Đạt đến một bước này, võ giả thể nội pháp lực rồi sẽ quần quẩn không dứt, vĩnh viễn không khô cạn, giống như có một cái không bao giờ khô cạn pháp lực nguyên tuyền. Loại cảnh giới này võ giả có thể trong chiến đấu kéo dài chuyển bận lực lượng cường đại, mà không cần phải lo lắng pháp lực hao hết. Đặt tới trung phẩm cảnh giới, cần trong người mở 360 cái thể nội thế giới. Này 360 cái thể nội thế giới, ngầm hàm chu thiên số lượng, mỗi một cái thế giới cũng như là một khóa nhỏ bé tinh thần, cộng đồng cấu thành một cái pháp lực khổng lồ hệ thống tuần hoàn. Cái hệ thống này không chỉ có thể cung cấp pháp lực mạnh mẽ ủng hộ, còn có thể căn cứ tu luyện giả cần, linh hoạt điều chỉnh pháp lực chuyển vận cùng phân phối. Loại cảnh giới này võ giả đã có thể nắm giữ nhiều loại cường đại pháp thuật cùng kỹ năng, có thể tại các loại phức tạp chiến đấu môi trường trong thành thạo điều luyện mỗi một cái thể nội thế giới cũng ẩn chứa đặc biệt pháp tắc cùng năng lượng, chúng nó đan vào lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, hình thành một cái phức tạp mà tinh diệu hệ thống tu luyện. Tu luyện giả cần không ngừng mà tham dò cùng cảm ngộ những thứ này pháp tắc, mới có thể từng bước để thăng cảnh giới của mình. Này không chỉ cần phải cường đại ý chí cùng nghị lực, còn cần đối với thiên địa pháp tắc có khát sâu lý giải cùng cảm ngộ. Về phần đem môn công pháp này tu luyện trí thượng phẩm cảnh giới, nhất định phải trong người mở tam thiên cái thể nội thế giới. Này 3.000 đại thế giới, mỗi một cái cũng ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, chúng nó cũng không phải là đột nhiên mà đến mà là do nhất đạo đại đạo pháp tắc diễn hóa mà thành. Nói cách khác, mong muốn đem môn công pháp này tu luyện trí thượng phẩm cảnh giới, tu luyện giả cần hoàn toàn lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo Pháp Tắc. 3000 đại thế giới, Tam Thiên Đại Đạo Pháp Tắc, đây là một cái vô cùng dài mà con đường gian nan. Về phấn đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới đại viên mãn, càng là hơn làm cho người khó có thể tưởng tượng, cần đem trong thân thể mỗi một cái tế bào cũng diễn hóa xuất một cái thế giới. Người thân thể ước chừng có 60 vạn đứa quả tế bào, đem này 60 vạn đứa quả tế bào diễn hóa thành 60 vạn cái thế giới. Theo hà Lâm, đây cơ hồ là một kiện không thể nào làm được sự việc nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ ngay cả khai sáng bộ công pháp kia người sáng lập đều không có đem bộ công pháp kia tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn đi. Không cần nói, cảnh giới đại viên mãn liền xem như thượng phẩm cảnh giới, vì tam thiên pháp thì mở tam thiên thế giới, một bước này cũng đủ làm cho bất luận cái gì một tên tử phủ cảnh võ giả nhìn mà phát khiếp, Dừng bước không tiến thêm. Hàn Lâm biết rõ, võ giả lang hư cảnh nắm giữ phủ văn lực lượng, tử phủ cảnh võ giả nắm giữ lực lượng phát tác, nhưng mà làm tu vi đạt tới tử phụ cảnh về sau. Võ giả vậy tuyệt đối sẽ không đồng thời cảm ngộ Tam Thiên Đại Đạo Pháp Tắc, mà là lựa chọn trong đó một hai đạo tiến hành cảm ngộ. Có thể nắm giữ ba đầu trở lên Đại Đạo Pháp Tắc Tử Phụ Cảnh võ giả tại cùng một cảnh giới trong, đã coi như là người nổi bật. Về phần Tam Thiên Đại Đạo Pháp Tắc đồng Tu, chỉ sợ hao hết Tử Phụ Cảnh võ giả tuổi thọ vậy không thể nào làm được. Hàn Lâm khe khẽ thở dài, ánh mắt bên trong toát ra một tia bất đắc dĩ cùng tự dễ ước. Tại chư Thiên Vạn Cổ Trấn Hoang Kinh Bộ này, quáng cổ thước kim công pháp trước mặt, một hạt cắt Trấn Vạn Giới Công Pháp, mặc dù tại thường nhân trong mắt đã có thể sương tuyệt thế kỳ công, nhưng giờ phút này lại có vẻ hơi không phong thậm chí có chút quá mức đơn giản. Ừ, ta ngay cả một hạt cát trấn bạn giới đều không có năm giữ, đều muốn tu luyện chư thiên vạn cổ trấn hoang kinh quả thực là còn chưa học hội đi, liền muốn bay, quá không biết tự lượng sức mình." Hàn Lâm hung hăng chửi thêm một tiếng, mang trên mặt mấy phần ảo não cùng tự trách. Nhưng mà, Hàn Lâm chỉ cần nghĩ tới bộ công pháp kia, trong lòng của hắn rồi sẽ dấy lên một mảnh lửa nóng, phản phất có một đoàn hừng hực liệt hỏa tại trong lòng ngực tiêu đốt. Đó là một loại đối với sức mạnh vô thượng khát vọng, đối với cảnh giới trí cao hướng tới, nhường hắn không cách nào ức chế nội tâm động. Hàn Lâm đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nắng sớm, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định qua mang. Trong lòng của hắn Lâm thầm hạ quyết tâm, đem bộ này Trư Thiên Vạn cổ Trấn Hoang Kinh làm vì mình chủ tu công pháp. Mặc dù bộ công pháp kia không có tu vi bên trên cảnh giới hạn chế, nhưng Hàn Lâm cũng có thể nhìn ra, đây là một bộ có thể một mực tu luyện công pháp. Nó giống một tòa bảo tàng vô tận, bất kể tu luyện giả đi đến một bước nào, đều có thể từ đó đào móc bước phát triển mới giá trị cùng lực lượng. Dù là đến Lang hư cảnh, Tử phụ cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn, bộ công pháp kia cũng sẽ không quá mượt. Nó lập ý chí cao, vượt ra khỏi Hàn Lâm tưởng tượng không cần nói, tu luyện đến cảnh giới đại biến mãn, vậy cơ hội là thần đồng dạng tồn tại. cho dù là thượng phẩm cảnh giới, cũng đủ làm cho tu luyện giả đứng ở võ đạo đích đỉnh phong. hàn lâm biết rõ, dù chỉ là tu luyện tới trung phẩm cảnh giới, hắn cũng có thể ngạo thị quần hùng, cùng giai vô địch, thậm chí là vượt cấp mà chiến. hàn lâm nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra chư thiên vạn cổ chấn hoang kinh pháp môn tu luyện. mỗi một chữ, mỗi một cái câu, cũng giống như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. hắn hiểu rõ, bộ công pháp kia mỗi một bước tu luyện, đều là một lần đối tự thân cực hạn khiêu chiến, một lần đối với thiên địa pháp tác khắc sâu cảm ngộ. hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì không ngừng, một ngày nào đó hắn có thể tại bộ công pháp kia chỉ dẫn dưới, đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. bộ công pháp kia chính là ta đường. Hàn Lâm ở trong lòng yên lặng nói, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. thân ảnh của hắn tại nắng sớm trông có vẻ cao lớn lạ thường, giống như đã làm tốt nên đón tất cả khiêu chiến chuẩn bị. hắn hiểu rõ, đây là một cái dài dằng dật mà con đường gian nan, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn, hắn đều đem dũng cảm tìm tới. chương 816 trở về chương 816 trở về tại trong những ngày kế tiếp. Hàn Lâm Ban đêm trở nên đặc biệt phong phú. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn đều sẽ tĩnh tọa tại phòng tu luyện của mình trong, thi triển Thụy Mộng La Hán độ thế công ngượng nhờ hắn thần kỳ lực lượng, quá chú tâm vùi đầu vào chư thiên bạn cổ trấn hoang kinh trong tu luyện. Bộ này trấn hoang kinh, nhập môn bước đầu tiên chính là trong người diễn hóa xuất một cái thể nội thế giới. Đối với cái khác võ giả thần thông cảnh mà nói, dù là làm từ bước, mong muốn mở ra một cái thể nội thế giới, vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bình thường cần hao phí mấy năm thậm chí vài chục năm thời gian, trải qua vô số lần thất bại cùng ngăn trở, mới có thể thành công. Nhưng mà, đối với Hàn Lâm mà nói, Một bước này lại có vẻ tương đối đơn giản. Sớm tại trước đó, hắn cũng đã thành công mở ra một cái thể nội thế giới, đồng thời đã bắt đầu dựa theo thần quốc bộ dáng tiến hành kiến thiết. Bây giờ, cái này thể nội thế giới đang bước bước phát triển, dần dần hoàn thiện, Hàn Lâm tin tưởng, không bao lâu, nó có thể có thể diễn hóa thành một phương tiểu thiên thế giới. Có cái này thể nội thế giới là cơ sở, Hàn Lâm tại tu luyện Chư Thiên Vạn Cổ Chấn Hoang Kinh lúc, nhập môn quá trình trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. Mấy ngày ngắn ngủi tu luyện, hắn cũng đã thành công nhập môn. Giờ phút này, hắn cần làm chính là lựa chọn đem tiểu thế giới này ký thác vào thân thể một bộ não phân bởi vì công pháp chỉ là vừa nhau môn, Hàn Lâm còn không cách nào đem thế giới này áp xúc đến một cái tế bào lớn nhỏ, chỉ có thể đem này một cái thế giới tồn tại ở thân thể nào đó một chỗ khiếu huyệt trong. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến bên trong thân thể mình mỗi một cái khiếu huyệt, suy tư lựa chọn tốt nhất. Do dự một lát sau, Hàn Lâm làm ra quyết định, hắn đem này cái thứ nhất tiểu thế giới tồn tại ở bàn tay trái huyệt lao cung. Một lát sau, Hàn Lâm bàn tay trái trong huyệt lao cung bị trí, đột nhiên cách ra chói mắt kim băng. Hào Quang rực rỡ chói mắt, phản phất muốn xuyên thấu tất cả hắc ám, chiếu sáng cả thế giới. Nhưng mà. Quan mang này cũng không kéo dài quá lâu, nó chậm rãi thu lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Theo mặt ngoài đến xem, Hàn Lâm bàn tay trái dường như không có bất kỳ biến hóa nào, cùng trước đó không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế, tại bàn tay trái của Hàn Trong, đã tồn tại một cái tiểu thế giới. Hàn Lâm chậm rãi mở mắt, ánh mắt rơi vào bàn tay trái của mình bên trên, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng quan mang. Hắn thầm nghĩ trong lòng, kể từ đó, cái này cùng trong truyền thuyết trưởng Trung Phật Quốc thần thông, nào có gì khúc đồng công chi diệu. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại tay trái, cảm thụ lấy miệt lao cùng trong cũ kia biến hóa vi diệu, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn hiểu rõ, đây chỉ là một bắt đầu, tương lai con đường tu luyện còn rất dài, nhưng hắn đã bước ra tiên, cố một bước. Cổ Võ Thế Giới giống một bộ chậm rãi chuyển động cổ lao máy móc, mọi thứ đều ở làm từng bước mà tiếp tục vận chuyển. Lôi Chiêu Tự, là Bát vực ba tông một trong, biết rõ trước mắt thế cục phức tạp cùng nghiêm trọng. Bát vực ba tông thập nhị môn, vốn là cổ Võ Thế Giới trụ cột bước vàng, bây giờ lại gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Chính nghĩa minh xâm lấn, như là một hồi mưa to gió lớn, quét sạch tất cả Bát vực, nhường những tông môn này lầm vào sinh tử tồn vong lựa chọn trong. Lôi Chiêu Tự các cao tầng hết ngày dài lại đêm tối mà Thương Thảo đối sách. Bọn hắn hiểu rõ, ba bậc ba tông thập nhị trong môn, chỉ có Thượng Tam tông, Lôi Chiêu tự, Âm Dương tông, ngự Kiếm tông, còn có một chút lòng kháng cự. Về phần thập nhị trong môn những tông môn khác, đến tột cùng có mấy tông vui lòng chống tự chính nghĩa minh thượng lớn, lại có mấy tông đã bụng trộm đầu hàng, không ai nói rõ được. Tiểu này sự không chắc chắn, nhường Lôi Chiêu tự quyết sách trở nên càng thêm gian nan. Bởi vậy, chuyện này chỉ có thể cùng cái khác hai tông Thương Thảo. Nếu như cái khác hai tông vui lòng đầu hàng, kia Lôi Chiêu tự cũng không nguyện ý lại rước phiền toái, trực tiếp đầu hàng được rồi. Cho dù cử toàn tông lực lượng, hao hết tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng chính nghĩa minh tên kia cường đại tử phụ cảnh võ giả tối thiểu nhất còn có thể giữ lại một ít nguyên khí, chờ đợi sống lại cơ hội. Rốt cuộc, tử phụ cảnh võ giả lực lượng quá mức cường đại, không phải tùy tiện có thể đối kháng. Nếu như có thể thông qua đầu hàng, đổi lấy một chút hy vọng sống, có thể còn có thể tương lai nào đó thời khắc lại lần nữa qua khởi. Nhưng mà nếu như lựa chọn chống cự, kia tương lai chỉ sợ sẽ là một hồi hủy tông diệt môn tai nạn. Chính nghĩa minh thế lực khổng lồ, tài nguyên hùng hậu, hán giới trướng cao thủ nhiều như mây, nhất là tên kia tử phụ cảnh võ giả càng là hơn như là một tòa không thể vượt qua núi cao, chắn bắc vượt bà tông trước mặt. Một sáng khai chiến, Lôi chiêu tự đem đứng trước áp lực lớn, thậm chí có thể biết bị chính nghĩa minh triệt để phá hủy, Tông môn đệ tử cũng đem gặp vô tận cực khổ. Hàn Lâm mấy ngày nay một mực bế quan tu luyện chư thiên bạn cổ chấn hoang kinh đợi đến môn công pháp này triệt để nhập môn, đem nguyên bản thể nội thế giới dung nạp tại bàn tay trái huyệt lao cung về sau. Hàn Lâm cuối cùng xuất quan, đơn giản giải một phen về sau, trong lòng cũng là khẽ thở dài một cái. Xem lấn chuyện này cũng không phải là một lần là xong, ta còn là yên lặng xem biến đổi cho thỏa đáng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng nghĩ đến đây, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, chỗ cổ tay truyền tống Phật châu quang mang lóe lên, thân ảnh nhất thời biến mất tại đỉnh biển trong. Về tới chủ thế giới. Về đến chủ thế giới về sau, Hàn Lâm đứng ở Mịch La đảo bên mở, thật sâu hít một hơi tươi mát gió biển. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện trên đảo tất cả tựa hồ cũng chưa từng sửa đổi, giống như hắn chưa bao giờ rời khỏi. Trên đảo kiến trúc vẫn như cũ đứng sừng sững, cây xanh râm mát, sóng biển nhẹ nhàng nuốt bãi cát, phát ra yên tĩnh mà có tiết tấu âm thanh. Đặc chiến doanh bên trong tất cả sự vụ, tại trại phó nghiêm Tuyết chủ chỉ dưới, cũng đều tại đều đâu vào đấy tiến hành nghiêm quyết năng lực quản lý không còn nghi ngờ gì nữa rất xuất sắc tất cả đặc chiến doanh vận hành ngay ngắn rõ ràng không có bởi vì hắn tạm thời rời khỏi mà xuất hiện bất kỳ hỗn loạn. Hàn Lâm nện bước vững vàng nhiều chân đi vào chính mình quen thuộc văn phòng văn phòng rộng rãi sáng ngời, ngoài cửa sổ là một mảnh khoáng đạt thao trường. Hắn đi tới trước cửa sổ hai tay chắp sau lưng ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh nhìn về phía xa xa thao trường. Mấy trăm tên chiến sĩ đang trên bãi tập tiến hành căng thẳng mà có thứ tự huấn luyện thân ảnh của bọn hắn dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt mạnh mẽ cùng hữu lực. Trên bãi tập bầu không khí khí thế ngất trời, các chiến sĩ tiếng hô hét, mật ngữ thanh hết đợt này đến đợt khác, tràn đầy sức sống cùng đấu chí. Đặc Chiến doanh đã tăng cường quân bị đến 3000 người, này tam tiên tên chiến sĩ, mỗi một cái đều là trải qua tầm tầm tuyển chọn, nghiêm ngặt huấn luyện tinh anh. Bọn hắn phân bố tại Mịch La đảo các ngõ ngách, ngày đêm thủ hộ lấy tòa hòn đảo này an toàn. 3000 người lực lượng, mặc dù tại đối mặt đại quy mô xâm lấn lúc có thể có vẻ hơi lớn bạc, nhưng ở dưới tình huống trước mắt, đã đủ để ứng đối bình thường Tối thiểu nhất, một sáng dậy rồi chiến sự, bọn hắn có thể thủ động trận địa, kiên trì đến viện quân đến ta nói, ngươi này nhanh hơn nửa tháng không có xuất hiện, ta cũng cho là ngươi lẩn trốn đây. Nghiêm Tiết thân ảnh xuất hiện tại cửa phòng làm việc, nhìn thấy đứng ở phía trước cửa sổ Hàn Lâm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia trêu chọc, nhưng trong mắt lại toát ra rõ ràng lấn cận. Lâu như vậy Hàn Lâm cũng không xuất hiện, nghiêm Tiết áp lực cũng là cực lớn. Nếu như không phải có Vũ Văn Yên tướng quân tại sau lưng nàng chống đỡ, nghiêm Tiết chỉ sợ sớm đã hướng lên phía trên báo cáo tình hình. Ha ha, có chút việc, ra ngoài một chút. Hàn Lâm xoay người lại mang trên mặt đủ cười ấm áp, nói với nghiêm tuyết, gần đây không có xảy ra chuyện gì chứ, hải tộc gần đây có động tĩnh gì sao? Từ lặc chiến doanh chiếm cứ mịch la đảo về sau vẫn mật thiết chú ý hải tộc tiến động. Rốt cuộc ai cũng biết nhân loại xúc tu ngã vào đông hải nhất định không bị hải tộc dung thân, sớm muộn gì cùng hải tộc sẽ có một hồi đại chiến. Bởi vậy hải tộc động tĩnh nhất định phải mật thiết chú ý mới được. Mọi thứ bình thường, bất quá nghiêm tuyết trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự, do dự một lát sau nói ra, có một tin tức ẩm bờ đông hải, nguyên bản ám triều long hà thị tộc trụ sở dường như lại tới một chi hải tộc vô cùng thần bí, đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng là cái nào thị tộc. Ta phái một cái sắp xếp chiến sĩ, tại phụ cận một mực giám thị. Hàn Lâm sững sờ, lập tức cười lấy khoát tay một cái nói, không cần quản nó nhóm, đem giám thị nơi đó lực lượng điều quay về, đi thêm chú ý một chút cùng địa phương khác. Nghiêm Tuyết trong mắt hơi hiếp, khoe miệng không khỏi hiển hiện một vòng ý cười. Tất nhiên Hàn Lâm nói như vậy, cũng liền đại biểu cho chi kia mới tới Hải Tộc Thị Tộc là thuộc về bọn hắn một phương này lực lượng. Vậy thì tốt, ta đều mặc kệ bên kia. Ngiam Tuyết ngay lập tức nói nói, à, đúng. Vũ Văn Yên tướng quân nói, ngươi quay về để ngươi ngay lập tức đi nàng chỗ nào một chuyến, ngươi cẩn thận một chút đi, tốt nhất mang một kiện tiểu lễ vật, không thể so sánh trước đó tiễn chân châu của ta kèm a, bằng không. Nhìn nghiêm Tuyết vẻ mặt không có hảo ý bộ dáng, Hàn Lâm không khỏi cười lấy lắc đầu. Trước đó đưa cho nghiêm Tuyết viên kia chân châu, mặc dù tại thế giới loài người trong coi là hiếm thấy chất bảo, nhưng ở những kia hải tộc thị tộc trong mắt, không đáng kể chút nào bảo vật. Nói là như đất các bình thường, khẳng định có chút ít khoa trương, nhưng dùng đầy dây hình dùng, tuyệt đối không có vấn đề. Được rồi, ta hiện tại liền đi quân bộ xem xét. Hàn Lâm nói xong, cất bước hướng phía ký túc xá đi ra ngoài. Chương 817, tạc lễ Chương 817, tạc lễ tiểu tử ngươi còn biết đến quân bộ? Vũ Văn Yên tướng quân kia từ trước đến giờ uy nghiêm khuôn mặt đang nhìn thấy Hàn Lâm lúc đầu tiên là vui mừng, cặp tia sắc bén trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một tia ánh sáng lưu hòa, dường như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa lũ nhân nhìn thấy ốc đảo, trong chớp nhàng có một vòng sinh động thần thái. Nhưng mà phần này vui sướng trước mắt là qua, nàng rất nhanh lại căng thẳng nét mặt, nguyên bản giãn ra lông mi lần nữa vặn thành một đoàn, ánh mắt cũng biến thành bén nhọn như đao. Toát lớn, ta còn tưởng rằng ngươi ngại Đông Hải nghèo khổ biến thành đào binh đây. Hàn Lâm bị bất thình lình một tiếng rung động đến xương sở, theo bản năng mà lúng túng sờ lên cái mũi, nét mặt có chút bức rứt bất an, giống như một đầu bị đột nhiên nắm chặt nhỏ con. Lô Thôi cũng hơi nổi lên đỏ ửng. Hàn túi lầu xuống, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Vũ Văn Yên tướng quân đối mặt. Theo hắn chính thức biến thành đặc chiến doanh doanh trưởng đến nay, kia dài dằng dặc 7 tháng trong, hắn lại chưa bao giờ bước vào quân bộ nửa bước, giống như kia phiến nặng nghề quân bộ cửa lớn với hắn mà nói là nhất đạo không thể vượt qua danh sâu. Mỗi tháng hội nghị thường kỳ đều là nghiêm viết kia mảnh mai thân ảnh nội vàng tới lui, thế hắn thừa nhận quân bộ áp lực cùng xem kỹ. Quân bộ ra lệnh, vậy toàn bộ là do Nghiêm Tuyết ngụy bước kiên định nhịp chân đi nhận lấy trách hành, hắn lại như cái trốn ở phía sau màn khôi lôi sư, thao túng tất cả nhưng lại không muốn lộ diện. Hàn Lâm hoàn toàn trở thành một cái trưởng quý phủ tay, đối với quân bộ sự vụ lớn nhỏ dường như chẳng quan tâm, mặc cho Nghiêm Tuyết một người ở tiền tuyến hối hạ. Trong lòng của hắn hiểu rõ, tại quân pháp cân tiểu ly bên trên, nếu quả thật muốn truy cứu tới, một cái không làm tròn trách nhiệm tội danh như thanh kiếm đà mổ cơ treo ở đỉnh đầu hắn, lúc nào cũng có thể rơi xuống, nhường hắn Lâm vào chỗ bạn tiếp bất phụ. "Trướng quân, ta nhưng không có lười bằng a." hắn Lâm đội vàng sẽ tới hai tay khoa tay lấy giải thích nói, chúng ta hiện tại mặc dù chiếm cứ Mịch La Đảo, tại Bờ Đông Hải Hải Vực đâm một ước, nhưng Hải Tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay nhìn, xung quanh đây sóng biển đều so những năm qua mấy liệt, ta này mỗi ngày ra ngoài, không phải là vì dò xét Hải Tộc tiếng độ không? Vũ Văn Yên nghe được Hàn Lâm nói như vậy, giữa lông mày sát khí quả nhiên phai nhạt mấy phần, nàng quay đầu suy nghĩ một lúc, khỏe môi có hơi khơi mạo, nghe nói một mình ngươi diệt Bờ Đông Hải một cái thị tộc, tiêu cái gì? Sóng ngầm, sóng ngầm, tôn, ám triều Long Hà thị tộc. Hàn Lâm vội vàng tiếp lời nói, nét mặt lộ ra mấy phần tiểu đắc ý, nhưng lại vội vàng khoát tay bổ sung, với lại không phải giết đi, chỉ là đuổi đi. Cái đó thị tộc có mười mấy vạn tộc nhân, ta một người nào có bản lĩnh lớn như vậy, bắt bọn nó toàn bộ giết đi. Vũ Văn Yên gật đầu, khóe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, giống như cười mà không phải cười ở giữa lộ ra mấy phần danh mánh, nghe nói ngươi còn tẩy cấp cái đó thị tộc thị tộc bà cố, lấy được không ít đồ tốt. Hàn Lâm nhãn tỉnh sáng lên, còn chưa chờ tướng quân nói xong, hắn đã từ bên hông trong túi ra lấy ra một chuỗi dây chuyền trân châu, hai tay giơ lên. Vũ Văn Yên tùy ý thoáng nhìn, ánh mắt lại phút chốc ngưng lại. Nay chuỗi dây chuẩn bị hàn lâm bóp tại lòng bàn tay, tại mờ nhạt dưới ngọn đèn hiện ra ôn nhuận ánh sáng. 36 quả chân châu vài quả mượn mà rọi rào, lớn nhỏ như mắt rồng, sáng bóng như trăng tròn, lộ ra ngọc phấn loại ôn nhuận hoa văn. Kinh người hơn chính là, mỗi quả chân châu lôi thủng cũng hợp uy tắc như gì, xuyên tuyến đúng là một sợi ám kim sợi tơ, cách mỗi ba viên hạt châu liền xuất lấy một quả lớn bằng ngón cái lam tại dưới ánh sáng lưu chuyển lên biển sâu mới có u lam. Đây là, Vũ Văn Yên vô thức đưa tay đi đột vào đầu ngón tay vừa chạm đến lam tinh liền rụt trở về, nàng ngẩng đầu chậm chậm vào hà lâm, trong mắt lóe lên sắc bén ánh sáng, đây là hải tộc triều tịch khế châu, ngươi từ chỗ nào lấy được? hà lâm hơi biến sắc mặt, u biết đem dây truyền về sau rụt nửa tức, thiết hầu nhấp nô che giấu căng thẳng, là là ta tại thị tộc trong bảo khố tìm thấy. làm lúc những kia long hà binh loạn thành một bầy, ta thuận tay, liền lấy ra đến rồi, à, ngươi tiểu tử này, trước đây đem ám triều long hà thị tộc bảo khố dọn sạch lúc, làm sao lại không muốn lấy điều tra thêm này đổ vật lai được đâu? vũ văn yên tướng quân mặt mày giãn ra, lạnh lùng trên mặt tràn đầy ý cười như là mùa xuân nắng ấm xua tan đi mùa đông vẻ lo lắng. ngón tay nàng nuốt khẽ lấy này chuỗi dây truyền chân châu, ôn nhuận chân châu tại nàng giữa ngón tay lưu chuyển lên ánh sáng dịu dịu, giống như mỗi một khỏa cũng bao hàm lấy biển cả sâu thẳm cùng thần bí. Nói khẽ, sợi dây truyền này tên là triều tịch khế châu là hải tộc chí bảo. Trước đây hải tộc đem nó tại liên minh triển lãm, yêu hoàng gia đại tiểu thư một chút liền chọn chúng, hào khí mà ra giá 1.000 mai thu huệ đệ, lại bị hải tộc từ chối thẳng thường. Sợi dây truyền này giá trị liên hành, ngươi lại thật sự bỏ được. Trong giọng nói của nàng tràn đầy trêu chọc nhưng lại lộ ra mấy phần tán thưởng. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, tiểu tử này lại có như thế vận khí cùng căn đảm. Hàn Lâm gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần khốn cùng cùng lại quá. Ngưu nơ cười nói, ta nào biết được cái đồ chơi này nổi danh như vậy à? Làm lúc chính là nhìn trong bảo khố sáng lấp lánh, nghĩ cũng mang đi, không có nghĩ rằng vận đúng là nhặt được một đại bảo bối. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vô tội cùng ngây thơ, nhưng lại lộ ra một cỗ chất phát cùng thành thật. Vũ Văn Yên tướng quân nhẹ nhàng cười một tiếng, khuôn mặt hòa hoãn, giống ngày xuân nắng ấm ngọn liễu, mang theo vài phần lười biếng cùng hài lòng. Nàng ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn này chuỗi dây chuyền đầu ngón tay cùng ôn nhuận chân châu qua lại bước bè, mượt mà chân châu tại nàng giữa ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, lưu chuyển lên ánh sáng dịu dịu, giống như được trao cho linh tính. Tại vi quang hạ nổi lên nhàn nhạt cồn sóng, mỗi một khỏa chân châu cũng dường như như nói cổ lão hải dương bí mật. Sâu này giá trị của dây truyền, có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi còn muốn chân quý rất nhiều. Thanh âm của nàng trầm thấp mà giàu có tư tính, tốc độ nói không nhanh không chậm, phản phất đang giảng thuật một cái cổ lão mà thần bí chuyện xưa. Hoàng gia, ngươi đang trong liên minh cũng có nghe thời à? bọn hắn đồng dạng là khống chế lam tinh thập nhị gia tộc một trong, địa vị tôn sùng, quyền thế ngập trời. Hoàng gia đại tiểu thư càng là hơn tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, địa vị của nàng cùng lực ảnh hưởng, tự nhiên không dung khi thường. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm quan mang, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cùng Hàn Lâm đối mặt, ngay cả nàng coi trọng sợi dây chuyện này, vui lòng ra một ngàn mai thú hồn tệ giá cao mua sắm, nhưng vẫn là bị hải tộc từ chối thẳng thường. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia trêu tức, phảng phất đang thưởng thức Hàn Lâm trên mặt kinh ngạc cùng côn cùng, ngươi thật sự bỏ được, đưa nó đưa cho ta sao? Khoe miệng nàng hơi dương lên, trong tươi cười lộ ra mấy phần khiêu khích cùng trêu trọng, như là đang thử thăm dò Hàn Lâm danh giới cuối cùng lại giống là đang hưởng thụ trận này nho nhỏ đánh cờ. Tướng quân nói chỗ nào lời nói, Hàn Lâm khẽ giật mình, ngay lập tức lộ ra một cái có chút ngại ngùng lại dẫn lấy lòng nụ cười. Hắn có hơi thân người con lại, cặp kia bốn là linh động con ngươi giờ phút này lóe ra mấy phần xảo quyệt, sợi dây chuyện này chỉ có tướng quân như vậy tuyệt sắc dung nhan mới có thể phối hợp này vô song ý vị. Tướng quân đeo nó lên, đó mới gọi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chiếu sáng rạng rỡ, hiển lộ rõ phượng nghi thiên hạ chi tư. Nói xong lời cuối cùng một câu, giọng Hàn Lâm càng thêm nhỏ xuống, giống như sợ mình qua loa bị mặt trần nhưng lại dưới đấy lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng tướng quân có thể bị lần này lời ca tụng nói được thoải mái chút ít. Vũ Văn Yên tướng quân nhìn trước mắt người trẻ tuổi vẻ mặt lấy lòng vừa khẩn trương bộ dáng, nguyên bản còn mang theo tức giận sắc mặt cuối cùng hòa hoãn tiếp theo. nàng châm thấp cười một tiếng, tiếng cười kia giống ngày xuân giữa sơn cốc tinh mịn vòng, nhẹ nhàng vất qua nhân tâm, mang theo vài phần lười biếng lưu hòa. này tiểu hoan đầu, miệng ngược lại là ngọt. nàng nhẹ nhàng tiếp nhận này chuỗi dây chuyền, đưa tay nhẹ nhàng nút ve, trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng dịu dịu. bất quá, người tiểu tử này, ngoài miệng nói được nhẹ nhàng linh hoạt, trong lòng sợ là sớm tính toán tốt như thế nào hống ta vui vẻ được rồi, tính bản tướng quân nhận ngươi phần này tao bí, chẳng qua dây truyền này nha, trước hết đặt ở ta chỗ này, đợi ngày sau có thời cơ thích hợp, rồi quyết định xử trí như thế nào. nhìn thấy vũ văn yên nhận lấy sợi dây truyền này, Hàn lâm trong lòng mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn một chút vũ văn yên sát mặt, tiếp tục nói, tướng quân, ta dự định tiến về đông hải một hòn đảo nhỏ thượng thăm dò, mong muốn mượn nhờ đông bộ chiến khu hệ thống tình báo, tìm hiểu một chút hòn đảo nhỏ này tình huống, người xem. chương 818, mới di tích chương 818, mới di tích tướng quân, ta dự định tiến về đông hải một hòn đảo nhỏ thượng thăm dò. Mong muốn mượn nhờ Đông Bộ chiến khu hệ thống tình báo, tìm hiểu một chút hòn đảo nhỏ này tình huống, người xem. Hàn Lâm xoa xoa tay, vẻ mặt chờ mong hướng Vũ Văn Yên tướng quân nhìn lại, đây mới là Hàn Lâm lần này tới quân bộ mục đích, vì nhanh chóng để thăng chính mình tại Thần Thông cảnh tu vi, hắn cần tòa này đảo nhỏ vô danh trong ngẩn tàng thượng cổ long tộc long hồn, đây là theo hải tộc trong đạt được thông tin, Hàn Lâm nhất định phải nhanh tiến về mới được, bằng không một sáng đợi đến hải tộc đại quân đã đến bờ Đông Hải, Hàn Lâm chỉ sợ lại không có thời gian đi đến. Vũ Văn Yên tướng quân nhẹ nhàng cười một tiếng, khuôn mặt giãn ra, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần nghi nàng đem dây truyền nhẹ nhàng gác lại có trong hồ sơ bên trên có hơi cúi người nhìn chăm chú Hàn Lâm nói khẽ ồ nói nghe một chút là dạng gì đạo nhỏ lại để ngứa như thế không kịp chờ đợi Hàn Lâm nghe nói như thế thân thể có hơi bông lỏng lưng chậm rãi thẳng tắp hai mắt trong nháy mắt sáng lên như hai đóa nhảy nhót hỏa diễm trong ánh mắt vừa có chờ mong lại lộ ra kiên nghị phản phất lưỡng đạo sắc bén kiếm mang có thể kia đôi mắt chỗ sâu vẫn có một tia khốn cùng lặng yên sệt qua dường như trong lúc lơ đễng tiết lộ tâm sự nhưng rất nhanh bị hắn dàn xuống đi nội tâm bức thiết lại như mãnh liệt thủy triều khó mà lắng lại hắn hít sâu một hơi nỗ lực nhường thanh âm của mình bình ổn tiếp theo, cân nhắc mỗi một chữ mắt, chậm rãi mở miệng. Tướng quân, bên trong hòn đảo nhỏ này giấu kín lấy một cái thượng cổ long tộc tàn hồn. Tướng quân vậy hiểu rõ, ta bây giờ nếu muốn ở thần thông cảnh tiến thêm một bước, nương tụ nhiều hơn nữa thần thông đạo đại, nhất định phải thai nén nhiều hơn nữa tam túc kim ô chân linh. Mà nếu có thể thôn vệ đầu này thượng cổ long tộc tàn hồn, tu vi của ta chắc chắn đạt được tăng lên cực lớn. Chuyện này đối với chúng ta liên minh đối kháng hải tộc cũng sẽ nhiều một phần trợ lực. Vũ Văn Yên có hơi nhũ mày ánh mắt càng thêm sắc bén, như lưỡng đạo lạnh lẽo lưỡi dao. Tháng cấp đâm về Hàn Lâm ở sâu trong nội tâm, phảng phất muốn đưa hắn mỗi một cái ý niệm trong đầu cũng khai quật ra. Tin tức này có thể là thật. Đừng quên, hải tộc từ trước đến giờ xảo trá đa dạng, ngươi chớ để cho bọn hắn buông địch. Thanh âm của nàng trầm thấp mà hữu lực, lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Hàn Lâm liền vội vàng gật đầu, ánh mắt khẩn thiết mà chân thành, tướng quân yên tâm, tin tức này chắc chắn 100. Cũng đúng thế thật ta phóng những kia hải tộc rồi đưa điều kiện một trong. Hắn có chút dừng lại, như là nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói, làm lúc, những kia hải tộc tù binh vị giữ được tính mạng, lúc này mới đem tin tức này nói cho ta biết nếu đổi thành người khác, sợ là sớm đem bọn hắn ngay tại chỗ xử tử. Tiểu tử ngươi, Vũ Văn Niên lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này lá gan cũng quá lớn, cũng dám trong âm thầm cùng hải tộc làm giao dịch, chẳng qua thực lực của hắn tăng lên sát thực rất nhanh, vẫn là phải rèn an phủ làm chủ. Năng nhìn Hà Lâm, trong mắt vừa đành chịu, lại có vui mừng. người trẻ tuổi kia làm việc mặc dù lớn mật, có thể thực lực cùng can đảm nhưng cũng để người không thể không phục. nghĩ đến đây, Vũ Văn Niên gật đầu một cái, giọng nói hòa hóa lại, được tôi nể tình ngươi lần trước lập xuống đại công phất bản tướng quân lần này liền giúp ngươi một lần. Ngươi có thể dùng quyền hạn của ta, đến thăm Đông Bộ chiến khu tình báo. kho. Bất quá, này trong kho tình báo tài liệu quan hệ đến cơ mật quân sự, ngươi nhưng phải cố mà trân quý cơ hội lần này." Nàng có hơi dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc, "Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vợ Đông Hải Phong Vân có lượng." Hải tộc lại nhìn chằm chằm, "Ngươi lần này đi tất nhiên là hung hiểm muôn phần. Nếu muốn tiến về, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt không thể hành sự lỗ mãng." Đa Tạ tướng quân. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích, liền tranh thủ hòn đảo nhỏ kia tọa độ nói cho Vũ Văn Nghiên. Trong lòng của hắn hiểu rõ, lần này có thể được đến tướng quân ủng hộ, thật sự là không dễ. trừ ra này chuỗi dây chuyển công lao ngoại cũng có chính mình thuộc về vũ văn yên tướng quân dòng chính nguyên nhân thực lực mình đề thăng, cũng tại biến tướng tăng cường vũ văn yên tướng quân một phương này thực lực, gia tăng vũ văn yên tướng quân tại đông bộ chiến khu thứ 19 quân quyền lên tiếng. vũ văn yên thần sắc lạnh nhạt, ngón tay ngọc điểm nhẹ, trí não màn hình tùy theo sáng lên. nàng kia ngón tay thon dài tại trên bàn phím bay múa, mỗi một lần điểm kích cũng dường như nhẹ nhàng cánh bướm dày, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. trong chốc lát dữ liệu dòng lũ mãnh liệt mà đến, lại tại sự điều khiển của nàng hạ trong nháy mắt bình tĩnh lại một lát sau, vũ văn Yên nhíu mày, hình như có mây đen lướt qua đôi mắt, nàng lùn đầu, ánh mắt như điện, thẳng tắp bắn về phía hà lâm. lần nữa túi đầu xuống, ngón tay của nàng ở trên màn ảnh như nước chảy mây trôi loại tiếp tục làm việc. đúng lúc này, nàng nhẹ nhàng khép lại trí não màn hình. nàng có hơi như đầu, nhìn về phía hà lâm, trong giọng nói lộ ra một tiếng nghiêm túc, ta đã đem tất cả về hòn đảo nhỏ kia thông tin cũng truyền tống cho ngươi, ngươi có thể tự mình xem xét một chút. hà lâm trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đứng thẳng lên lưng, rất nhanh mở ra cá nhân trí não. ánh mắt của hắn chăm chú nhìn màn hình, ngón tay không ngừng hoạt động ánh mắt như đó như khát mà quét mắt mỗi một chữ mắt, mỗi một chỗ chi tiết. Đột nhiên, hắn đột nhiên khẽ giật mình, đôi mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, như hai viên lộc lây hắc diệu thạch, lóe ra không thể tin qua mang. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu kinh ngạc, chỗ nào không phải một hòn đảo nhỏ, mà là một chỗ thời không di tích. Vũ Văn Yên khẽ gật đầu, thần sắc càng thêm nghiêm trọng, giống như bị tia xa sôi thời không di tích lấy, không chỉ như vậy, kia không chỉ có riêng là một tòa phổ thông thời không di tích. Chỗ kia di tích lấy ra một đoạn thượng cổ lịch sử, đồng thời lâm vào vô hạn tuần hoàn trong nó tại thời không trường hà trong lạng yên ngủ say, chỉ có đặc biệt thời khắc mới biết nhất thời mà mở ra, giống như đang đợi mệnh trùng chú định khách tới thăm. Nhưng mà một sáng bước vào trong đó, rồi sẽ đứng trước bị di tích đồng hóa mạo hiểm. Đến lúc đó, người em biến thành di tích một bộ phận, tại vô tận thời không trong luân hồi bồi hồi, vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Hàn lâm rơi vào trầm tư, khuôn mặt bình tĩnh như nước, hai mắt sâu phản phất cất giấu vô tận tinh thần. hắn biết rõ, quá khứ thăm dò thời không di tích phần lớn chỉ là thế giới khác tạp viễn, hoặc là độc lập thế giới khác. hắn pháp tác hệ thống nhiều cùng lực lượng không gian tương quan những kia di tích phảng phất là bị vứt bỏ không gian mảnh vỡ, phiêu phù ở không biết vũ trụ góc, ẩn chứa đối không gian huyền bí thăm dò giá trị. nhưng mà lần này trước mắt tòa này di tích lấy ra lại là thượng cổ phụ du lịch sử bằng ngắn, tại thời không bắt ngát trong hải dương một mình tuần hoàn qua lại, phảng phất bị thời gian lãng quên bí ẩn chất bảo, tản ra thần bí mà cường đại thời gian pháp tắc khí tức. nếu như nói di vạn thăm dò thời không di tích độ khó là nhỏ nhặt không đáng kể một, như vậy lần này trước mặt di tích độ khó không thể nghi ngờ chính là mười, thậm chí càng thêm gian uy. hàn lâm biết rõ quá khứ những kia di tích. Vàng vào đối không gian phủ văn lực lượng thuần thuộc không chế tìm thấy lực lượng không gian sinh động chỗ liền có thể thoải mái trở về chủ thế giới nhưng hôm nay tình huống lại hoàn toàn khác biệt hắn nhất định phải xâm nhập cảm ngộ thời gian phát tắc, mới có thể tại trong di tích tìm kiếm một chút hy vọng sống mà thời gian phát tắc, giống như vô mở bị tạo động khó mà nắm lấy nay với hắn mà nói không thể nghi ngờ là trước nay chưa có to lớn tiêu chiến mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm chỗ kia thời không trong di tích cũng không chỉ ẩn giấu đi thượng cổ long tộc tàn hồn đơn giản như vậy vũ văn yên nhìn về phía hà lâm Khoe miệng không khỏi hiện ra một vòng ý cười, nói khẽ, nghe nói chỗ kia thời không trong di tích có một kiện bảo vật, có thể để cho phổ thông hải tộc chuyển hóa làm có chân long huyết mạch thật sự long tộc. So với thượng cổ long tộc tàn hồn, món bảo vật này mới là chỗ kia thời không trong di tích quý giá nhất tồn tại. Chương 819, đệ nhị chỗ thể nội thế giới. Chương 819, đệ nhị chỗ thể nội thế giới làm Hàn Lâm nghe được đem phổ thông hải tộc chuyển hóa làm chân long cái này kinh thế hai tục đề nghị lúc trên mặt của hắn trong nháy mắt hiện lên một vòng khó mà che giấu thần sắc kinh ngạc, cặp mắt kia giống như được thắp sáng bình thường, tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra chính mình đã từng chuyển biến thành thần lực thợ mỏ những kia hải dương thần tính sinh vật, nghiêm chỉnh mà nói, chúng nó cũng là hải tộc, có chính mình tộc đàn cùng sinh tồn cách thức. Nhưng nếu như có thể đưa chúng nó toàn bộ chuyển hóa làm có cường đại chân long huyết mạch long tộc, kia sẽ là như thế nào một loại rung động cảnh tượng. Thực lực của bọn nó, chỉ sợ không một chút nào so với cái kia có thánh khu thanh chiến sĩ yếu, thậm chí tại một số phương diện sẽ càng thêm cường đại, rốt cuộc chân long huyết mạch mang đến lực lượng là vô cùng cường đại, đủ để cho chúng nó tại trong hải dương biến thành bá chủ thực sự nếu như có thể đạt được món bảo vật này, mẹ nỉ ạ tại trong hải dương truyền bá tín ngưỡng tốc độ, sợ rằng sẽ tăng lên trên diện rộng, có lẽ thật sự có thể biến thành tất cả hải tộc tín ngưỡng thần chi. Hàn lâm khỏe miệng nổi lên mỉm cười, nụ cười kia trong tràn đầy đối với tương lai ước ao và chờ mong. Hán giống như đã thấy mẹ nỉ ạ tại trong hải dương cao cao tại thượng, bị vô số hải tộc cung bái chẳng cảnh, mà đây hết thảy cũng bắt nguồn từ vật thần bí bảo vật mang đến to lớn sửa đổi. Vũ văn niên hai tay chỉnh tề mà hữu lực mà giao nhau, vững vàng khoát lên bóng loáng sẫm màu trên bàn làm việc, mặt mũi của nàng nghiêm túc mà trang trọng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lo âu phản phất đang là chuyện sắp xảy ra cảm thấy trách nhiệm nặng nề nàng trầm rãi mở miệng âm thanh trầm thấp mà rõ ràng chỗ kia thời không di tích quá mức nguy hiểm với lại nó ở vào thần bí mà biến ảo vô thường đông hải chỗ sâu chúng ta còn chưa phái người bước vào thăm dò bởi vậy đạt được thông tin mười phần có hạn Hàn Lâm đứng tại bàn làm việc đối diện hơi nghiêng về phía trước thân thể nghiêm túc lắng nghe cái kia hơi có vẻ sốt sét tóc đen tại yếu ớt dưới ánh đèn có vẻ đặc biệt tâm thẩm ánh mắt bên trong lóe ra đối với không biết mãnh liệt khát vọng Vũ Văn Yên dừng lại một chút tiếp tục nói nếu như ngươi muốn đi vào thăm dò Liên minh có thể cho ra giúp đỡ mười phần có hạn, mọi thứ đều cần nhờ chính ngươi. Hàn lâm khẽ gật đầu, thỏ ra là đã hiểu. Hàn trầm mặt một lát, phảng phất đang sửa sang lại suy nghĩ, sau đó dùng kiên định mà hữu lực âm thanh nói ra, ta hay là nghĩ muốn vào xem một chút, có lẽ sẽ có không tệ thu hoạch. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên nghị, giống như đã hạ quyết tâm, bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn, đều muốn dũng cảm tiến lên. Vũ văn yên tở dài thường thượt một hơi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hàn lâm thực lực xác thực Tu vi tốc độ tăng lên cũng là cực nhanh, cái này khiến hắn ở đây đối mặt khó khăn lúc luôn luôn tràn ngập tự tin, thậm chí có chút tự đại. Theo Vũ Văn Yên, có tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, như vậy còn chưa thăm dò qua thời không di tích, hơn nữa còn liên quan đến phức tạp lại nguy hiểm thời gian pháp tắc thời không di tích, thăm dò độ khó chỉ sợ không một chút nào đây chưa thần mộ địa thời không di tích nhỏ hơn bao nhiêu, cũng ít nhất là ngũ tinh thậm chí là siêu ngũ tinh khó khăn tồn tại. Vũ Văn Yên khẽ gật đầu, trên nét mặt mang theo một chút bất đắc dĩ cùng cần, thanh âm của nàng như thường ngày loại thanh lãnh, nhưng lại lộ ra một tia nghiêm trọng. Được rồi, nàng dừng một chút tiếp tục nói, chỗ kia thời không di tích cực kỳ thần bí, nó bình thường giấu ở vô tận trong hư không, sẽ không hiện hiện ra, chỉ có tại mỗi tháng đêm trăng tròn, mới biết nhất thời mà hiện hiện nửa giờ. nửa canh giờ này là ngươi tiến vào duy nhất thời cơ, ngươi nhất định phải tại đây có hạn thời điểm tìm thấy tiến vào phương pháp. về phần rời đi đường, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính ngươi ở bên trong tìm. Hàn Lâm hít sâu một hơi, gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên định. tất nhiên đã quyết định muốn bước vào mảnh này không biết lĩnh vực, như vậy những thứ này mạo hiểm tự nhiên vậy nằm trong dự đoán của hắn. Hắn hiểu rõ cái này đem là một hồi tràn ngập khiêu chiến lữ trình, nhưng hắn càng tin tưởng thực lực của mình cùng trí tuệ, có thể ở trong đó tìm thấy thuộc về cơ hội của mình. Vũ Văn Yên nhìn qua Hàn Lâm bóng lưng rời đi, thân ảnh kia tại hành lang dưới ánh đèn dần dần kéo dài, dần dần mơ hồ. Trong lòng của nàng không hiểu dâng lên một cô bối rối, phản phất có thứ gì trọng yếu sắp chết, nhưng lại không còn cách nào. Nàng theo bản năng mà mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát rắc run rẩy. Hàn Lâm, cẩn thận một chút. Hàn Lâm bước chân đang nghe này thanh dặn dò trong máy mắt, nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt kiên định mà sâu thẳm giống như có thể xuyên thấu tất cả dối trá cùng mê man. Hắn vẻ mặt thành thật hướng phía Vũ Văn Yên chào theo tiêu chuẩn quốc lễ, động tác kia gọn gàng mà linh hoạt, mỗi một chi tiết nhỏ cũng để lộ ra quyết tâm của hắn cùng dũng khí. Sau đó, hắn không nói gì nữa, chỉ là yên lặng quay người, nện bước tiên định nhịp chân rời đi văn phòng. Vũ Văn Yên lạnh lùng trầm trầm vào văn phòng cửa lớn, cánh cửa kia tại Hàn Lâm sau khi rời đi chậm rãi khép lại, phát ra rất nhỏ tạch cục thanh. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia phức tạp tâm tình, có lo lắng, có không muốn, còn có một tia khó mà diễn tả bằng lời thất lạc. Hồi lâu, nàng mới ung dung phát ra thở dài một tiếng. Kia tiếng thở dài tại trống trải trong văn phòng quanh quận, giống như mang theo vô tận tiền muộn cùng bất đắc dĩ. Hàn Lâm rời khỏi Thứ quân bộ thập cửu quân về sau, không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng phía Long Hồn Thời Không Di tích chỗ đảo nhỏ bay đi. Thân ảnh của hắn vẽ ra trên không trung nhất đạo mạnh mẽ đường vòng cung, như là một đầu dương cánh bay lượn hùng hướng về phương xa mục tiêu phi tốc đi tới. Nửa giờ sau, Hàn Lâm đi tới một tòa khoảng cách bờ biển hơn 200 trong biển Bảo hoang. Tòa đảo này lẻ loi chơi trọi mà đứng sừng sững ở biển rộng bên phảng phất là bị thế giới gì góc. Từ trên cao quan sát, Qua đảo này nhìn lên tới dường như là một khối to lớn đáng ợm, mặt ngoài thô ráp mà cứng rắn, không hề sinh cơ. Ở trên đảo không có một mảng cỏ, không có một tia xanh lá thảm thực vật tô điểm, chỉ có trần trụi nham thạch dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang chói mắt. Bốn phía sóng biển không ngừng nuốt đập bờ, phát ra trận trận tiếng ầm mình, giống như như nói mảnh đất này mang vô cùng thần bí. Nếu như không phải hiểu rõ nơi này là Long Hồn Thời Không Di tích vị trí, tòa này hoang đảo ở trong mắt Hàn Lâm căn bản không có một điểm giá trị. Ba ngày như là thời gian qua nhanh, thoáng một cái đã qua. Trong ba ngày qua Hàn Lâm mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở yên tĩnh trong bóng đêm thi triển thụy mộng là hán độ thế công dùng cái này tới tu luyện chư thiên vạn cổ chấn hoan kinh. Hắn đem trong cơ thể mình thế giới cùng bộ này thần bí mà cường đại công pháp hoàn mỹ dung hợp, phàm phất là tại vì tương lai con đường tu luyện đánh xuống cơ sở vững chắc. Theo tu luyện không ngừng xâm nhập, Hàn Lâm bắt đầu chuẩn bị mở đệ nhị chỗ thể nội thế giới. Đây là một cái toàn khởi đầu mới, cũng là hắn trên con đường tu luyện một cái quan trọng sự kiện quan trọng. Mà dấu tại hắn tay trái nguyệt lao cung thể nội thế giới, cũng tại thời gian rời đổi dưới lặng yên phát sinh biến hóa. Nó sẽ theo thời gian trôi qua tự động trầm rãi phóng đại không cần ngoại giới can thiệp, phàm phất có được sinh mệnh của mình cùng tiếp tấu. Theo Hàn Lâm nói với Chư Thiên Vạn Cổ Chấn Hoang Kinh xâm nhập lý giải, tất cả mở ra thể nội thế giới đều đem có kiểu này tự động phóng đại năng lực, chúng nó sẽ dần dần trưởng thành, cuối cùng hình thành từng cái tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, thậm chí là đại thiên thế giới. Đây là Chư Thiên Vạn Cổ Chấn Hoang Kinh đặc hữu hiệu quả thần kỳ, nó giao phó tu luyện giả một loại trước này chưa có năng lực. Tại di vãng, Hàn Lâm mong muốn mở rộng trong cơ thể của mình thế giới, nhất định phải tìm kiếm khắp nơi những kia có thể mở rộng thể nội thế giới hiếm thấy bảo vật, quá trình này tràn đầy gian khổ cùng sự không chắc chắn nhưng bây giờ hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thời gian sẽ vì hắn đem lại tất cả quang nhìn từ điểm này có thể khắc sâu cảm nhận được chư thiên vạn cổ chấn hoang kinh châu đáng sợ nó không chỉ giao phó tu luyện giả lực lượng cường đại còn vì bọn hắn mở ra một cái thông hướng vô thượng cảnh giới đường tắt hàn lâm trải qua nhất thời do dự đem đệ nhị chỗ thể nội thế giới đặt ở lòng bàn tay phải cũng là phật cốt chấn ma công đức tháp vị trí dự định vì phật cốt chấn ma công đức tháp làm tâm chế tạo một cái mới thể nội thế giới đến lúc đó vì phật cốt chấn ma công đức tháp làm dẫn chỗ này thể nội thế giới có thể biến thành một chỗ chuyên môn cầm tù diện sát yêu ma thế giới, như vậy có thể đột phá Phật cốt chấn ma công đức tháp một lần chỉ có thể chấn áp 10 vạn yêu ma số lượng hạn chế. Chương 820, Long thần đảo chương 820, Long thần đảo Hàn Lâm đệ nhị chỗ thể nội thế giới, hắn ban đầu diện tích vẹn vẹn cùng trạng thái chiến đấu ở dưới Phật cốt chấn ma công đức tháp tương đường, chẳng qua một sáng thành công mở, nó tựa như cùng một khỏa ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng tiềm lực hạn giống, theo thời gian chạy chậm chậm trôi, sẽ dần dần mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, hắn diện tích cũng đem tùy theo không ngừng phóng đại, trở nên càng thêm rộng lớn bất Với lại bởi vì nó là vì Phật cốt chấn ma công đức tháp là mấu chốt kiếp nổ đi mở mang, cái này có thể nó nội bộ không gian cùng Phật cốt chấn ma công đức tháp chặt chẽ tương liên, phản phất là hai cái qua lại giao hòa, lẫn nhau hô ứng thần bí không gian. Nguyên nhân chính là như thế, nó vậy tự nhiên mà kế thừa Phật cốt chấn ma công đức tháp kia cường đại trấn áp tà túy hiệu quả, có thể hữu hiệu, hiệu mà chống cự các loại tà ác lực lượng cái nhiêu, là Hàn Lâm tại đối mặt rất nhiều không biết nguy hiểm cùng khiêu chế lúc, tăng thêm một phần tiền cố tin cậy bảo hộ, giống ở trong cơ thể hắn tạo dựng dậy rồi một tòa cứng không thể phá phòng ngự lũy, thủ hộ lấy hắn tự thân tinh khiết cùng an bình đồng thời cũng vì hắn ở đây con đường tu hành bên, chia tiến lên cung cấp càng thêm vững chắc căn cơ. Ba ngày sau, màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ. Tại đây yên tĩnh đêm khuya, bầu trời giống một khối sâu thẳm bát ngát màu đen tơ lụa, bị nhẹ nhàng kéo ra, lộ ra kia một vòng trong sáng sáng ngời trăng tròn, nó treo cao tại bầu trời tế, giống một vị ôn nhu thủ hộ giả, lặng lặng quan sát thế gian bận bận. Ánh trăng như nước loại thanh tịnh, nhu hòa, mang theo một tia ti ý lạnh, theo cao xa bầu trời chút xuống, không giữ lại chút nào mà chiếu xuống mênh mông vô trên đại dương bao la. Xa, xa nhìn lại, trên mặt biển giống như chăn lót lên một tầng thật mỏng sương bạc, sóng nước lấp loáng, lóe ra điểm điểm quang mang. Nguyên bản kia phiến hoang vu, không có một ngọn cỏ đảo nhỏ, tại đây ánh trăng nuồng hòa chiếu rọi, giống như được cho thêm ma pháp, trong nháy mắt phủ thêm một tầng tinh tế tỉ mỉ như ngân sa irie, ý ý. có vẻ đặc biệt thần bí mà yên tĩnh. Không khí trung quanh giường như cũng bị này biến hóa kỳ diệu lây, bắt đầu có hơi nhộn nhão, phảng phất là bị nào đó lực lượng vô hình nhẹ nhàng kích thích, nổi lên từng vòng từng vòng như có như không gợn sóng. Hàn Lâm đứng ở trên đảo nhỏ, bé nảy giác quan hắn đã nhận ra một tia khí tức không giống bình thường ngay tại hắn khẽ như mày, ngưng thần tế sắt trong nháy mắt, chung quanh cảnh tượng giống như bị nhấn xuống ra tốc hóa, vì một loại làm cho người không kịp nhìn tốc độ bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất, tựa như ảo ngẫu, làm cho người khó có thể tin. vốn chỉ là một khối lẻ loi chơi chọi, không hề sinh cơ đại đá ngầm loại đào nhỏ, giờ phút này lại như cùng được trao cho mới sinh mệnh, trong nháy mắt biến thành một tòa sinh cơ bừng bừng rừng rậm chi đảo. cây cối rậm rạp xanh um tươi tốt, cành lá u tùm, che khuất bầu trời, đem toàn bộ đảo nhỏ bao phủ tại một mảnh hải dương màu xanh lục trong. trên bầu trời, từng bầy chim biển tự do tự tại bay lượn, tiếng kêu của bọn nó thanh êm là này điên tĩnh đảo nhỏ tăng thêm mấy phần linh động cùng sinh cơ. Dừng cây chỗ sâu, cũng thỉnh thoảng truyền đến tiểu động vật nhóm thanh em bên áo, Chúng nó qua lại đuổi cỏ trong lúc đó, ngẫu nhiên lộ ra đáng yêu cái đầu nhỏ, tò mò đánh giá cái này kỳ diệu thế giới. Dường như cùng hàn lầm trong trí nhớ mịch la đảo giống nhau như lúc, nhưng hắn không khỏi sản sinh một loại giống như đã từng quen biết ảo giác. Ba ngày, ta đây là đã tiến vào thời không di tích sao? Vừa mới hay là đến khi, thời gian một cái nháy mắt, liền đi tới ban ngày, hơn nữa còn tiến vào như vậy một tòa sinh cơ dạng rào đảo nhỏ. Hàn Lâm chậm rãi ngắm nhìn một phía, trong ánh mắt mang theo một tia khó mà che giấu hoài nghi cùng kinh ngạc, trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng hoang mang chi sắc. Hắn cao mày, cố gắng nghĩ lại lấy trước đó bước vào thời không di tích trải nghiệm. Dĩ vãng, mỗi một lần bước vào thời không di tích, đều sẽ có một cái rõ ràng lại rất có nghi thức cảm cửa không gian truyền thống, tia truyền thống môn tản ra thần bí qua mang, nương theo lấy từng đợt không gian ba động, đưa hắn trong nháy mắt đưa vào đến một cái khác thời không trong. Nhưng mà lần này, lại phảng phất là lặng yên không một tiếng động, ngay tại hắn không hề phát giác trong lúc đó, liền đã dung nhập vào thời không di tích trong, bất tình linh biến hóa. Nhưng hắn trong lúc nhất thời có chút khó thứ đứng, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Đúng lúc này, đảo nhỏ trung ương đột nhiên truyền đến một tiếng biết hai nhức góc long âm, thanh âm kia trầm thấp mà kéo dài, mang theo một loại uy nghiêm cùng bá khí, phảng phất là theo viễn cổ thời đại xuyên qua mà đến kêu gọi, trong nháy mắt phá vỡ đảo nhỏ yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, trên hải đảo kinh khởi một hồi chim tức, chúng nó hoảng hốt lo sợ mà theo trong xào huyệt bay lên, quên cuốn trên không trung, phát ra trận trận hoảng sợ tiếng kêu, phảng phất là tại vì biến cố bất thình lình mà cảm thấy bất an. Long Hàn Lâm con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống hai viên lộng lẫy tinh thần ở trong trời đêm lấp lánh. Cái thời không này di tích tên là thượng cổ long hồn thời không di tích, tục chuyên ẩn giấu đi một cái thần bí mà cường đại thượng cổ long hồn. Hàn Lâm mục đích của chuyến này chính là vì tìm kiếm đầu này trong truyền thuyết long hồn. Bây giờ nghe được này, Đình Thai nhức góc tiếng long âm, trong lòng của hắn tràn đầy mừng rỡ cùng chờ mong, giống như đã thấy thành công ngay trước mắt ánh dạng đông. Nói không chừng chỉ cần theo này tiếng long âm phương hướng đi đến, có thể trực tiếp tìm thấy cái tia thượng cổ long hồn, hoàn thành hắn chuyến này sứ mệnh, mang tâm tình kích động. Hàn Lâm nhanh chóng vòng qua rừng cây rậm rạp, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt hữu lực. Trong rừng cây, lá cây vang xào xạc, Phạm Phất đang vì hắn cổ động cố lên. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi đến một tòa cao vút trong mây ngọn núi trước. Ngọn núi nguy nga trắng lệ, Phạm Phất là thiên nhiên quỷ phủ thần công, xuyên thẳng vút tiêu. Tại dưới chân núi có một cái đen nhánh sơn động, cửa hang tản ra một luồng khí tức thần bí, giống như ẩn giấu đi vô tận bí mật. Ngay tại trước cửa hang, Hàn Lâm nhìn thấy mấy tên thân xuyên hắc bào bóng người. Những người này toàn thân đều bị hắc bảo thùng thình chăm chú bao phủ, thậm chí ngay cả khuôn mặt vậy giấu ở thật sâu mũ trùm phía dưới chỉ lộ ra từng đôi mắt, lóe ra quỷ dị quan mang. Bọn hắn cúi đầu, không núc ních canh giữ ở cửa hàng, phản phất là ngọn núi này thủ hộ giả, lại giống là đang đợi cái gì. Theo bọn hắn trên người tán phát ra khí tức âm trầm, nhưng Hàn Lâm không khỏi cảm thấy một hơi khí lạnh, nhưng hắn đồng thời không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định muốn vào sơn động quyết tâm. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng quát chói dường như sấm sét tại Hàn Lâm vang lên bên hai, chấn động đến hắn mảng nhĩ khẽ run lên. Thanh âm kia trong mang theo một kia chân thật đáng tin uy nghiêm cùng phẫn nộ, phảng phất là đang chất vấn một cái khách không mời mà đến. Ngươi là ai? Tại sao lại tại Long Thần Đảo? Hàn Lâm theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một tên hải tộc nam tử đứng ở cách đó không xa, hắn một đầu tóc dài đen nhánh tung bay theo gió, một đầu trường một đối ba tấc dài long rác, long rác bảy biển da nhàn nhạt màu xanh, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, có vẻ đặc biệt dẫn nhân chú mục Mặt mũi của hắn tuấn tú, hai đầu lông mày mang theo một cố khí khái hào hùng, nhưng lúc này trên mặt của hắn lại tràn đầy tức giận, cặp kia sâu thẳm con mắt nhìn trầm trầm Hàn Lâm. Phạm phất muốn đưa hắn xem thấu đồng dạng. A, ngươi lại có thể tránh đi thần trí của ta cảm giác. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi. Phải biết, Hàn Lâm từ ý thức được mình đã tiến vào thời không di tích về sau, thần thức cảm giác vẫn triệt khai, mặc dù Phạm Vi cũng không có mở tối đa, nhưng trong Phạm Vi ngàn mét bất luận cái gì tiếng động, cũng tại cảm giác của hắn trong công chế. Nhưng mà, trước mắt tên này hải tộc xuất hiện, lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn không có chút nào cảm giác được tên này hải tộc tới gần, nếu như không phải đối phương chủ động lên tiếng chất vấn, sợ rằng phải chờ tới đối phương hiện lộ ra sát ý, hắn có thể phát giác được nó tồn tại, cái này khiến hắn không khỏi đối với tên này hải tộc thực lực lau mắt mà nhìn. Lại ngay tại Hàn Lâm Kinh Ngạc thời khắc, trước mắt tên này hải tộc nam tử đột nhiên từ bên hông xuất ra một viên tạo hình xưa cũ cốt tiếu, kia cốt tiếu bày biện ra nhàn nhạt màu xanh, phía trên điêu khắc một ít hoa văn kỳ dị, tản ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Hắn đem cốt tiếu đặt ở bên môi, dùng sức thổi lên, mén nhọn mà kéo dài tiếng còi trong nháy mắt phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Thanh âm kia trong mang theo một loại đặc thù vật luật, phảng phất là một loại đặc thù tín hiệu, trong nháy mắt truyền khắp tất cả ngọn núi. Một lát sau, hơn 10 người thân xuyên hắc bảo hải tộc theo trong sơn động mở ra, động tác của bọn hắn nhanh chóng mà nhấc nhẹ, phảng phất là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Trên người bọn họ tản ra một cỗ khí thế cường đại, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt hữu lực, giống như dưới chân thổ địa cũng tại run nhẹ nhẹ. Những hải tộc này theo trong sơn động núi đuôi nhau mà ra, động tác tấn mãnh mà mạnh mẽ, giống một đám tiệm phục tại chỗ tối báo săn, trong nháy mắt bị quấy nhiễu, sôi nổi theo chua ẩn thân nhẹ ra. Bọn hắn cùng nguyên bản canh giữ ở cửa động hải tộc nhanh chóng tụ hợp, hình thành một cỗ cường đại trận thế, hướng phía Hàn Lâm phương hướng nội vàng chạy tới. Chương 821, nô bộ chương 821, nô bộ nhân loại, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Cầm đầu vị kia hải tộc, cặp kia nhạt con mắt màu xanh lam trong tràn ngập lồng đậm sắc cơ, giống như một đầu hùng tàn dã thú, hắn tay phải tương tự sắc bén thú trảo, mang theo lực lượng cường đại cùng quyết tuyệt man ý, hướng phía Hàn Lâm nhanh chóng mà chụp tới. Trong chốc lát, Hàn Lâm bên thải ẩn vào trong động, thanh âm kia phạm vất xôi trảo bánh liễu sóng biển bạch mễ động chạm lấy cứng rắn đáng ngậm phát ra đinh thái nhức góc tiếng thanh minh nhường Hàn Lâm vậy trong lòng không khỏi xếp chặt thần thông cảnh Hàn Lâm trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng khó mà che giấu thần sắc kinh ngạc hắn quan sát tỉ mỉ lấy người trước mắt này theo trên người hắn hóa trang đến xem cùng chung quanh những người khác không khác nhiều thậm chí có thể nói là bình thường không có gì lạ nhưng mà người này lại có như thế thực lực kinh người điều này không khỏi làm Hàn Lâm lâm vào thật sâu hoài nghi trong chẳng lẽ nói tại thời đại thượng cổ thần thông cảnh cường giả thật sự như là cá giết sang sông nhiều đến đầy đất đều là cho dù tùy tiện một tên hải tộc cũng có thần thông cảnh thực lực, đây quả thực lật đổ Hàn Lâm nhận biết. Nhưng mà ngay tại Hàn Lâm lâm vào trầm tư sau một khắc, cái khác hơn 10 người hướng phía hắn xông tới hải tộc, trên người vậy tất cả đều bỗng phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Trong chốc lát, tất cả không gian cũng giống như bị khí thế của bọn hắn chỗ chăn động, một cỗ cường đại uy áp giống như nước thủy triều hướng Hàn Lâm vào tới, nhường hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Những hải tộc này khí thế như là mưa to gió lớn loại sôi trào mái liệt, phảng phất muốn đem Hàn Lâm bao phủ hoàn toàn tại luồn sức mạnh mạnh mẽ này trong. Chết tiệt, lại có nhiều như vậy võ giả thần thông cảnh. Hàn Lâm trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên khó coi, nguyên bản coi như mặt mũi bình tĩnh giờ phút này hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này, cầm đầu tiên kia Hải Tộc đã giống như một đạo như cuồng phong gọt tới Hàn Lâm trước mặt, vuốt phải của hắn mang theo bén nhọn sát khí hung hăng rơi xuống. Trong không khí giống như bị xé nước bình thường, cũng vang lên một hồi bén nhọn chói hai tiếng xé gió, thanh âm kia như là lưỡi dao xẹt qua da thịt, để người sinh ra ý lệnh trong lòng. Đối mặt bất thình lình công kích, Hàn Lâm theo bản năng mà trở tay một trường ra, động tác của hắn nhanh chóng mà quả quyết, không có chút nào do dự. Lôi chưa ẩn. Hàn Lâm trong miệng khẽ quát một tiếng, theo bàn tay của hắn đánh ra, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt theo lòng bàn tay của hắn tuôn ra, hóa thành nhất đạo hào quang xanh chói, như là lôi điện loại tấn mã mà lóe mắt. Trong chốc lát, trong không khí vang lên tiếng sấm rền vang loại nổ vang, thanh âm kia dính thái nhức óc, giống như liền thiên địa cũng vì thế mà chấn động. Không khí trung quanh đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chỗ rung động, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy được sóng, cuốn về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, cảnh tượng mười phần rung động. Ầm ầm, một tiếng nặng nề mà kinh thiên động địa tiếng vang trong không khí nổ bể ra đến chấn động đến không khí bốn phía cũng phảng phất đang run rẩy kịch liệt. Trường trào tấn công trong nháy mắt, giống như toàn bộ thế giới cũng đọc lại. Thời gian tại thời khắc này giống như bị kéo dài. Đối diện tên kia hải tộc móng phải cùng Hàn Lâm bản tay trái hung hăng đụng vào nhau, lực lượng cường đại tại va chạm đốt trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một cỗ cường đại sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Không khí chung quanh đều bị luồn sức mạnh mạnh mẽ này chỗ rung động, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy vận sóng. hải tộc thân thể như là bị cự truy đánh trúng bình thường, trong nháy mắt bị đánh được bay ngược ra ngoài. Hắn ở đây không trung sẹt qua một đường bằng cùng, nặng nghề mà ngã xuống ở phía xa trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Mà Hàn Lâm tay phải trồng, vậy xuất hiện tam đạo nhàn nhạt, nhạt dấu đỏ, dấu đỏ chỗ làn da thoáng có chút sưng đỏ, nhìn lên tôi có chút nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Hàn Lâm trên mặt lại không có chút nào vẻ kinh hoàng, hắn chỉ là có hơi nhíu những mày, một lát sau, kia tam đạo dấu đỏ tựa như cùng bị gió thổi tán vân vụ loại dần dần biến mất, lòng bàn tay của hắn lần nữa khôi phục trở thành trắng non bộ dáng, giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng đạm. Sức chiến đấu so với ta chỗ thời đại kia võ giả thần thông cảnh muốn cao hơn không ý nhưng cũng không phá nổi ta hốn độn đạo thể phòng ngự. Hàn Lâm trong lòng hơi định, trong mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng tự tin. Hốn độn đạo thể, đây là hắn trải qua vô số đau khổ mới tu luyện mà thành tuyệt thế thể chất, có được gần như vô địch năng lực phòng ngự. Bây giờ đối mặt những thứ này thực lực cường đại hải tộc, hắn đương tựa theo hốn độn đạo thể phòng ngự, lại có thể thoải mái ngăn cản được bọn hắn công kích. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần sức lực. Tên điêu bị đánh bay hải tộc trên không trung sẹt qua một đường bằng gùm, nặng nghề mà đâm vào một khối nham thạch to lớn bên trên, nham thạch trong nháy mắt bị đâm đến vỡ nát hóa thành vô số đá vụn tứ tán bởi ra, hắn cuối cùng nằm ở một mảnh đá bục trong, thân thể không nhúc đích, nhìn qua tựa như đã hôn mê, mất đi ý thức. nhưng mà, còn lại hơn 10 người hải tộc lại giống như đối với đây hết thể nhìn như không thấy, bọn hắn nhìn cũng không nhìn tiền kia bị đánh bay đồng bạn một chút, trong mắt chỉ có Hàn Lâm, giống như hắn chính là bọn hắn duy nhất con nổi. trong mắt của bọn hắn lóe ra hung ác quan mang, thân hình như là là báo đi săn mạnh mẽ mà tấn mãnh, trực tiếp hướng phía Hàn Lâm đánh tới, khí thế hung hổ, phất muốn đem Hàn Lâm xé thành mảnh nhỏ. Hàn Lâm liễu mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiêm trọng. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng những hải tộc này trên người tán phát ra khí thế cường đại, đó là một loại cảm giác áp bách cực mạnh khí tức, giống như ngay cả không khí đều bị bọn hắn ẩn chứa lực lượng trốn ngưng kết. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lạnh băng mà nóng bỏng sắc ý, đó là một loại đem địch nhân coi là tử địch, tất muốn trừ mới hạ dạ hung ác ánh mắt. Hàn lâm trong mắt lóe lên một tia lanh mang, tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt, mười tên nô bộc thần thông cảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền đều nhịp mà đứng ở Hàn lâm trước người, giống như nhất đạo kiên cố bức từ người, đem Hàn lâm bảo hộ ở sau lưng. Hàn Lâm có hơi vung tay lên, động tác nhìn như hời hận, lại ẩn chứa lực lượng cường đại cùng quyết đoán. Theo hắn vứt tay, này mười tên nô bộ thần thông cảnh phát ra một tiếng giống giận rung trời, như là mười đạo như cồn phong, hướng phía sông tới hơn mười người hải tộc đánh tới. Rất nhanh, hai bên liền như là hai cỗ cuộn trào mãnh liệt, dòng lũ loại mãnh liệt đụng vào nhau, trong nháy mắt chiến làm một đoạn. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị một cỗ cường đại năng lượng chỗ tràn ngập, tiếng oanh minh, minh hết đợt này đến đợt khác, bên hai không dứt, giống như liền thiên địa đều bị lùn sức mạnh mạnh mẽ này run động, không ngừng phát ra đình thay nhức cốt nổ vang. Mỗi một lần quyền cước giao nhau. Cú phản phất là hai ngôi sao va chạm, bộc phát ra quang mang mãnh liệt cùng cường đại sóng xung kích, đem không khí chung quanh cũng chấn động đến run rẩy kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt ra. Võ giả thần thông cảnh ở giữa chiến đấu, sớm đã siêu việt võ giả bình thường phạm chủ. Bọn hắn tùy ý nhất quyền nhất cước, cũng ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa, đủ để sửa đổi trung quanh địa hình địa vật. Nham thạch tại quyền phong của bọn họ hạ trong nháy mắt hóa thành một biển, mặt đất tại cưỡng lực của bọn hắn hạ bị bước ra thật sâu cái hố, thậm chí chung quanh cây cối cùng thảm thực vật cũng tại bọn họ chiến đấu trong dư âm bị nổ tan gốc, hóa thành đầy trời cho bụi. Mỗi một lần công kích cũng phản phất là thiên nhiên phẫn nộ, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt quét sạch mà qua, đem tất cả ngăn cản tại trước mặt sự vật cũng hóa thành hư không. Hàn Lâm nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Đối diện thần thông cảnh hải tộc số lượng thực sự quá nhiều, mà chính mình 10 tên nô bộc thần thông cảnh mặc dù từng cái thực lực không tầm thường, nhưng ở như thế đông đảo cường địch trước mặt, rõ ràng có vẻ hơi lực bất tòng tâm, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Nhìn bọn nô bộc trong chiến đấu dần dần ở thế yếu, Hàn Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn do dự một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Đã như vậy, vậy liền lại đến một nhóm. Hàn Lâm khẽ quát một tiếng, Vung tay lên, lại là lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lần này xuất hiện nô bộ thần thông cảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là hải tộc. Trong đó không chỉ có cự lãng na giả thị tộc thành viên, còn có ám triều long hà thị tộc cường giả. Những hải tộc này nguyên bản đều là kiêu căng khó thuần tồn tại, riêng phần mình có thực lực cường đại cùng kiêu nạo tộc duyệt thân phận, trong khoảng thời gian ngắn rất khó bị Hàn Lâm hoàn toàn quất phục. Nhưng mà, Hàn Lâm nhưng lại có chính mình thủ đoạn. Hắn cho những hải tộc này toàn bộ ấn xuống nô dịch phù ấn, đây là một loại cường đại khống chế tinh thần thủ đoạn, có thể xâm nhập bọn chúng thức hải, vương vãi khống chế linh hồn của bọn chúng. Bây giờ, những thứ này nô dịch phù ấn đã tại bọn chúng thức hại bên trong mọc rễ này mầm, như là từng viên một hạt giống tại đất đai phỉ nhiều trong khỏe mạnh trưởng thành. Chúng nó đã theo ở sâu trong nội tâm công nhận Hàn Lâm biến thành chúng nó chủ nhân sự thực, điều này tán thành cũng không phải là đơn giản phụ tùng, mà là một loại khắc sâu tinh thần kết nối. Bọn chúng mỗi một cái động tác, mỗi một cái ý nghĩ, cũng trong lúc vô tình nhận Hàn Lâm ý chí ảnh hưởng. Điều này cường đại khống chế tinh thần, có thể những thứ này nguyên bản khó mà thuần phục hải tộc, bây giờ lại đã trở thành Hàn Lâm trợ thủ đắc lực nhất, trong ánh mắt của bọn nó lóe ra đối với Hàn Lâm trung thành giống như đã đem vận mệnh của mình cùng Hàn Lâm chặt chẽ tương liên. "Đi thôi, đem địch nhân toàn bộ diệt sát." Hàn Lâm trong giọng nói tràn đầy tiên định cùng quyết tuyệt, hắn vung tay lên, đối với trước mặt 10 tên thần thông cảnh hải tộc nô bộc ra lệnh. Thanh âm của hắn mặc dù không cao, nhưng lại ẩn chứa khí thế cường đại cùng chân thật đáng tin uy nghiêm, giống như nhất đạo không thể kháng cự mệnh lệnh, trong nháy mắt đốt lên những thứ này, nô bộc trong lòng chiến đấu chi hỏa. Sau một khắc, này 10 tên thần thông cảnh hải tộc nô bộc như là mười đạo như cùng phong nhanh chóng hành động. Theo này 20 tên cường giả thần thông cảnh ra trận, nhân số bên trên ưu thế bắt đầu dần dần hiện hiện. Đối diện hải tộc mặc dù thực lực tương đại, nhưng ở nhân số bên trên khuyết điểm dần dần hiện hiện. Bọn hắn nguyên bản chiếm cứ ưu thế bắt đầu bị từng chút một từng bước xâm chiếm, nguyên bản tràn đầy tự tin ánh mắt bên trong vậy bắt đầu lộ ra một vẻ bối rối. Theo chiến đấu tiến hành, thắng lợi cân tiểu ly bắt đầu chậm rãi hướng phía Hàn Lâm một phương này nghiêng. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Chương 822, Liều mạng chương 822, Liều mạng hải tộc, các ngươi lại là hải tộc. Đối diện một tên thần thông cảnh hải tộc cường giả, nguyên bản đều hung hăng khuôn mặt đang nhìn đến Hàn Lâm lần nữa phái ra 10 tên cường giả thần thông cảnh lại tất cả đều là hải tộc lúc Trong nháy mắt trở nên bắt đầu bặm mèo. Trên mặt của hắn tràn đầy chấn kinh chi sắc, cặp mắt kia trừng được tròn trịa, giống như khó có thể tin trước mắt phát sinh tất cả. Nhưng mà, phần này kinh ngạc rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế, mặt của hắn trở nên bỏ bừng, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, phản phất muốn đem địch nhân trước mắt trong nháy mắt thôn vệ. Thân làm hải tộc, các ngươi lại tự nguyện biến thành một tên nhân loại nô bộc, tự cam đoạ lạc, các ngươi không xứng đáng là hải tộc. Đối diện tên kia hải tộc cường giả tức giận hết lớn. Trên đầu của hắn trường một đôi ba tức dài long giác, chỗ cổ có thể nhìn thấy rõ ràng vậy màu xanh, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra lạnh lẽo qua mang có vẻ uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Giờ phút này, hắn lại như là một đầu bị giã thú bị chọc giận, thanh âm bên trong tràn đầy đối với những kia hải tộc nô bộc khinh thường cùng phẫn nộ, giống như những thứ này nô bộc hành vi đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, nhường hắn không cách nào khoan dung. Cùng lúc đó, đối diện chính chiến là một đoàn hải tộc, tại phát hiện lại tới 10 tên hải tộc nô bộc về sau, nguyên bản chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Bọn hắn lại sôi nổi từ bỏ mình nguyên lai like là đối thủ, ánh mắt bên trong lộ ra một loại phức tạp tâm tình, giống như nhìn thấy kẻ thù bình thường, toàn bộ hướng phía kia 10 tên hải tộc nô bộc phóng đi. Động tác của bọn hắn nhanh chóng mà quả quyết, nguyên bản hỗn loạn chiến trường trong nháy mắt trở nên có chút quỷ dị. Những hải tộc này trên mặt đều mang một loại khó có thể tin cùng vẫn nộ hỗn hợp nét mặt, trong mắt của bọn hắn lóe ra đối với những kia hải tộc nô bộc kiêu hận, giống như những thứ này nô bộc tồn tại, đây Hàn Lâm, cái này nhân loại đối bọn họ mà nói càng thêm không thể tiếp nhận. Hàn Lâm con mắt có hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một kia tình mang, phản phất đang nhìn rõ lấy cái gì bí mật trọng yếu. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút suy đoán, dường như ở thời điểm này trong di tích, hải tộc địa vị xã hội dường như muốn so nhân loại cao hơn rất nhiều. Điều này suy đoán cũng không phải là không có lựa làm sao có khói, theo vừa nãy những kia hải tộc trong sự phản ứng, hắn đều có thể cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác ưu việt cùng đối với nhân loại khinh miệt. Nhìn thấy có hải tộc biến thành nhân loại nô bộc, cái khác hải tộc loại đó phẫn nộ cùng nhục nhã nét mặt, nhưng hắn càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán. Tại quan niệm của bọn hắn trong, hải tộc địa vị không còn nghi ngờ gì nữa cao hơn nhân loại, mà trở thành nhân loại nô bộc, không thể nghi ngờ là đối bọn họ thân phận cực lớn vũ nhục. Thú vị, Hàn Lâm nhẹ giọng từ nói, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia đủ cười ý vị trong trường. Ánh mắt của hắn theo những kia phẫn nộ hải tộc trên người rời, ngẩng đầu lướt phía những hải tộc này sau lưng sơn động nhìn lại. Hang núi kia cửa hang có vẻ hơi âm trầm, giống như ẩn giấu đi vô tận bí mật cùng nguy hiểm. Theo hang động này trong, Hàn Lâm mơ hồ cảm giác được một cỗ nồng đậm huyết tinh bị đạo, đó là một loại khiến người ta buồn nôn ngùi, phảng phất có vô số sinh linh ở chỗ này gặp tàn nhận đối đãi, máu tươi cùng khí tức tử vòng tràn ngập trong không khí, để người không rét mà run. Nhưng mà, cùng lúc đó, hắn còn cảm nhận được một tia khí tức thần thánh, loại khí tức này cùng mùi máu tươi tạo thành đối lập rõ ràng, có vẻ đặc biệt đột đột này ti thần thánh khí tức phảng phất là theo thế giới khác chuyển đến, mang theo một loại siêu phẩm thoát tục trang nghiêm cùng minh nghiêm, để người không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Mùi máu tươi cùng cái này ti thần thánh khí tức hôn tạm cùng nhau, cho người ta một loại mười phần hỗn loạn cảm giác. Loại mâu thuẫn này khí tức tổ hợp, nhường Hàn Lâm trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng tò mò. Hắn không khỏi suy đoán, bên trong hang núi này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, tại sao lại có như thế hoàn toàn khác biệt khí tức đan vào một chỗ? Rất nhanh, Hàn Lâm trong đầu truyền đến một tia chấn động nhẹ nhẹ. Cú này chấn động giống như là một kia chớp xẹt qua ý thức của hắn, nhường hắn trong nháy mắt ý thức được chính mình một tên thần thông cảnh hải tộc nô bộ bị giết chết. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén, nguyên bản có chút xuất thần ánh mắt nhanh chóng thu hồi, lại lần nữa tập trung tại phía trước trên chiến trường. Chỉ thấy hơn 10 người mặc áo bảo đen hải tộc, như là màu đen như ưu linh trên chiến trường xuyên toa. Động tác của bọn hắn tấn mãnh mà quả quyết, trong mắt lóe ra một loại điên cuồng quan mang, giống như đã lâm vào nào đó cực đoan vẫn nộ cùng trong hận những thứ này áo bào đen hải tộc liều mạng công kích tới hàn lâm hải tộc nô buộc bọn hắn vương thức công kích cực kỳ hung ác thậm chí không tiếp cùng với nó cậu vi vũ tấn bọn hắn mỗi một lần công kích đều mang một loại quyết tuyệt khí thế giống như những hải tộc này nô buộc tồn tại không chỉ có là đối với vũ đục của bọn hắn càng là đối với tất cả hải tộc vinh dự làm bẩn theo bọn hắn nghĩ những thứ này nô buộc tồn tại là đúng hải tộc tôn nghiêm cực lớn kinh nhận, tuyệt đối không thể để bọn chúng tiếp tục tồn tại xuống dưới chính vì vậy hàn lâm mặc dù mất đi một tên hải tộc nô Bộc, nhưng cùng với nó đối ứng lại là đối phương chết rồi ba tên cường giả thần thông cảnh những thứ này áo bào đen hải tộc điên cùng công kích mặc dù ở một mức độ nào đó cho Hàn Lâm nô buộc tạo thành áp lực lớn nhưng bọn hắn hy sinh vậy đổi lấy đối phương càng thêm giá cao tham trọng mỗi một cái áo bào đen hải tộc ngã xuống cũng đương theo lấy bọn hắn đối với Hàn Lâm nô buộc mãnh liệt cửu hận cũng không căng lòng đã như vậy vậy liền để các ngươi đạt được cước vô tốt Hàn Lâm khỏe miệng hơi dương lên nổi lên một kia lạnh lẽo cười lạnh ánh mắt kia để lộ ra hàn ý giống như năng lực đông kết tất cả những thứ này gieo nô hóa phủ ấn nô buộc thần thông cảnh đối với hắn mà nói sớm đã siêu việt phổ thông tồn tại ý nghĩa bọn hắn không chỉ có là hắn lực lượng kéo dài càng là hơn ý hắn trí thể hiện. dù là trong chiến đấu chết đi, linh hồn của bọn hắn cũng sẽ không như vậy tiêu tán, mà là sẽ bị một mực trói buộc tại Phật Cốt Chấn Ma Công Đức Tháp bên trong, biến thành hắn lực lượng một bộ phận. Hàn Lâm chỉ cần tốn hao từng chút một đại giới, có thể dễ dàng để bọn chúng phục sinh, lại lần nữa về đến hắn dưới trướng, tiếp tục vì hắn chiến đấu. Loại năng lực này, đối với hắn mà nói, là một loại cường đại ưu thế, cũng là một loại đặc biệt thủ đoạn. người ở bên ngoài nhìn tới, này tựa hồ là một loại khác loại binh sinh, giống như những thứ này bọn nô bộc vĩnh viễn sẽ không thật sự chết đi, tính mạng của bọn hắn tại lần lượt phục sinh chúng được vì kéo dài. Nhưng mà Hàn Lâm nhưng biết rõ, này trên thực tế là một loại vô hạn luân hồi vô gian địa ngục. Những thứ này bọn nô bộ mặc dù có thể lần lượt mà phục sinh, nhưng bọn hắn mỗi một lần chết đi cũng nương theo lấy vô tận đau khổ cùng tra tấn. Thân thể của bọn hắn trong chiến đấu bị xé nứt, linh hồn của bọn hắn trong quá trình phục sinh bị xé rách, loại thống khổ này là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đi thôi, cùng chúng nó đồng quy vô tận. Hàn Lâm ánh mắt như là kia chớp đảo qua chính mình hải tộc nô bộ, trong lòng yên lặng thì thầm. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại ẩn chứa một loại chân thật đáng tin quyết tuyển, giống như đây là nhất đạo không cách nào kháng cự mệnh lệnh, trực tiếp truyền tới mỗi một cái hải tộc nô bụng trong lòng. Sau một khắc, vốn là tận lực chém giết hải tộc nô bụng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người. bọn hắn phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế gầm thét, thanh âm kia như là da thu hống, tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Hai tay mở ra, bọn hắn đột nhiên hướng cách mình địch nhân gần nhất đánh tới, động tác tấn mãnh mà quả quyết, phảng phất muốn đem tất cả lực lượng tại thời khắc này toàn bộ thả ra ngoài. đang cùng chúng nó chiến đấu áo bào đen hải tộc, hoàn toàn không có ý thức được đối phương lại mong muốn liều mạng trong tay của bọn hắn binh khí không chút lưu tình đâm vào đến hải tộc nô bộc trên thân cố gắng vì tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền bị hải tộc nô bộc ôm chặt lấy không cách nào tránh thoát những hải tộc này nô bộc giống như đã mất đi đối với sinh tử sợ hãi thân thể của bọn hắn chăm chú quấn quanh lấy địch nhân giống như một đạo đạo xích sắt đem áo bào đen hải tộc một mực trói buộc ầm ầm từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt chấn động đến toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy đúng lúc này huyết nhục vang tung toé không khí chung quanh trong tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc Những cơ hải tộc nô bột cùng áo bào đen hải tộc thân thể tại ba chạm kịch liệt cũng sẽ rất trong, hóa thành từng mảnh từng mảnh máu thịt be bét tàn chi, giống như hạ một hồi huyết vũ, đem chung quanh mặt đất cũng nhuộm thành đỏ như máu. Trận chiến đấu này đã hoàn toàn mất đi trật pháp, biến thành một hồi tàn khốc vật loạn, mỗi một cái động tác cũng tràn đầy huyết tinh cùng bạo lực, mỗi một cái sinh mệnh cũng tại thời khắc này có vẻ như thế yếu đất. Chương 823, tranh luận chương 823, tranh luận áo bào đen hải tộc cũng biến thành càng thêm hung mãnh lên, trong mắt của bọn hắn lóe ra hung ác cùng điên cuồng quằn mang, phảng phất muốn đem tất cả ngăn cản tại trước mặt địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Vận mệnh của bọn hắn lại đã được quyết định từ lâu. Tại Hàn Lâm Nô bộ thần thông cảnh không sợ chết liều mạng dưới, những thứ này áo bảo đen hải tộc căn bản không chịu nổi một kích, bọn hắn một người tiếp một người mà ngã xuống, thân thể bị lực lượng cường đại xé rách thành mảnh nhỏ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trên chiến trường tràn ngập một cố khiến người ta ngạt thở mùi huyết tinh. Cùng lúc đó, trong Phật cốt chấn ma công nước tháp, một cô thần kỳ lực lượng đang lặng yên phun trào. Một giọt lại một giọt tản ra hòa quang mang thần lực nguyên dịch, như là chân châu loại theo đỉnh tháp chậm rãi hiện hiện, chúng nó trên không trung đồ bền, phất có được ý thức của mình phương về kia chút ít tự bạo hải tộc nô bộc linh hồn bay đi những thần lực này nguyên dịch vừa tiếp xúc với hải tộc nô bộc linh hồn liền bắt đầu phát huy ra thần kỳ tác dụng chúng nó như là tia nước nhỏ chậm rãi rót vào bọn nô bộc trong linh hồn bắt đầu tái tạo thân thể của bọn hắn nguyên bản đã tự bạo mà phá toái thân thể tại thần lực nguyên dịch tầm bổ dưới dần dần khôi phục sinh cơ thân thể bắt đầu lại lần nữa sinh trưởng một cỗ cổ lực lượng cường đại tại trong cơ thể của bọn hắn phun trào để bọn hắn lại lần nữa tỏa ra sinh mệnh sức sống các ngươi mạo phạm long thần chắc chắn nhận long thần chớ chú các ngươi không một kẻ nào có thể sống được tại đây chàng sinh tử đỏ sức thời khắc sống còn, một tên sau cùng áo bào đen hải tộc phát ra tuyệt vọng mà ác độc chở chú. hắn hung tợn chầm chầm vào hàn lâm cùng cái khác mấy tên nô bộc, trong mắt tràn đầy kiêu hận cùng không cam lòng. chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt, trung quanh thân thể khí tức bắt đầu trở nên bắt đầu của bạo, một cỗ lực lượng cường đại trong cơ thể hắn bạo phát ra. đúng lúc này, áo bào đen hải tộc thân thể đột nhiên lên, thân thể hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất có một cỗ lực lượng khổng lồ tại sẽ rách lấy thân thể hắn. cuối cùng, tại một tiếng biết hai nhức có cầm ẩm tiếng vang bên trong, áo bào đen hải tộc thân thể triệt để nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Tính mạng của hắn tại thời khắc này đi bặt mà dừng. Uy lực nổ tung là to lớn, mấy tên nô bộc đứng núi chịu xảo, bị cường đại sóng xung kích nổ bay ra ngoài. Thân thể của bọn hắn trên không trung quần quật lấy, nặng nề mà quảng rơi trên mặt đất. Khi bọn hắn vất vả từ dưới đất bò dậy lúc, trên người đã trở nên xập sẽ, trang phục bị tạc trở thành mảnh vỡ, trên thân thể tràn đầy máu tươi, xương cốt vậy đoạn mất tận mấy cái, nhìn lên tới thương thế 10 phần nghiêm trọng. Hàn Lâm mặt không thay đổi đứng ở một bên, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà cay nghiệt, giống như đây hết thệ cũng không có quan hệ gì với hắn. Chỉ thấy hắn tay trái nhẹ nhàng giương lên, Nhất đạo lực lượng cường đại từ trong tay của hắn thả ra ngoài, trong nháy mắt đem tất cả bị thương nô bộc toàn bộ thu về. Động tác của hắn là như thế hờ hợt, giống như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đúng lúc này, mấy giọt thần lực nguyên dịch tại đệ nhất thể nội thế giới trong chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng nhỏ tại những thứ này trọng thương nô bộc trên người. Thần lực nguyên dịch vừa tiếp xúc với thân thể của bọn hắn, liền bắt đầu phát huy ra cường đại chữa trị tác dụng. Một cỗ ấm áp lực lượng theo miệng vết thương của bọn hắn chỗ tuôn ra, vết thương bắt đầu nhanh chóng kết lại, gãy xương vậy bắt đầu lại lần nữa sinh trưởng. Thân thể của bọn hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nguyên bản đã hấp hối bọn nô buộc, dần dần khôi phục sinh cơ, ánh mắt của bọn hắn lại lần nữa trở nên sáng lên, thân thể cũng biến thành có lực. Không được bao lâu, bọn hắn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại lần nữa bủi đầu vào trong chiến đấu đi. Hàn Lâm hơi cười một chút, hắn bất nhìn chung quanh, nhìn những kia đã từng cường đại thần thông cảnh hải tộc bây giờ đã trở thành nô buộc của hắn. Trên chiến trường vì hắn trùng phong hắn trận, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ trước nay chưa có cảm giác thành kiểu. Hắn lập tức cảm thấy, có một đám nô buộc thần thông cảnh vì hắn chiến đấu này không chỉ không phải một chuyện xấu, ngược lại là một loại ưu thế thật lớn. Những thứ này bọn nô buộc có lực lượng cường đại, có thể trên chiến trường vì hắn dọn sạch tất cả trở ngại, nhưng hắn có thể càng thêm thoải mái mà thực hiện mục tiêu của mình. Bọn hắn tồn tại, không thể nghi ngờ là Hàn Lâm lực lượng tăng thêm một phần cường đại trợ lực, nhưng hắn ở đây đối mặt cường địch lúc càng thêm ung dung không đội. T, chủ quan, Phật cốt chấn ma tháp hiện tại đã xuất hiện không bị. Vừa nãy nên lại phong ấn mười tên thần thông cảnh hải tổng, gieo xuống nô hoa phủ ấn, biến thành nô buộc của ta. Hàn Lâm đột nhiên ý thức được chính mình vừa nãy sơ sẩy, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc hối tiếc chẳng qua cái thời không này trong di tích cường giả thần thông cảnh dường như cũng không hiếm thấy đáng tiếc phật cốt chấn ma tháp phẩm dai không cao không thể phong ấn cường giả lăng hư cảnh bằng không hàn lâm suy nghĩ lại trôi hướng phương xa trên mặt của hắn không tự chủ được hiện ra một vòng hoang tưởng thần sắc rất nhanh hàn lâm đem những tạp niệm này theo trong đầu so tan chú ý của hắn lần nữa tập trung đến đối diện trong sơn động hắn hít sâu một hơi ánh mắt bên trong lóe ra kiên định và mang không có những cái áo bào đen hải tộc trở ngại trước mặt hắn đã một mảnh đường bằng thẳng hắn bước nhanh chân hướng phía sơn động đi đến mỗi một bước cũng có vẻ vô cùng kiên định. Tân ảnh của hắn tại cửa sơn động dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong sơn động. Cùng lúc đó, tại biển sâu u ám chỗ sâu, một tòa nguy nga mà thần bí cung điện khổng lồ đứng sừng sững ở đáy biển trên mặt đá. Cung điện lối kiến trúc cổ lão mà trang nghiêm, phản phật là hải tộc văn minh biểu tượng. Vô số hải tộc thị tộc các trưởng lão, theo bốn phương tám hướng tụ đến, bọn hắn ngồi vây quanh tại trong cung điện một cái mấy chục tầng cầu thang đại điện bên trong, tất cả đại điện tràn ngập một loại trang nghiêm túc mục không khí. Các trưởng lão ánh mắt sáng ngời, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định cùng uy nghiêm, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía trong đại điện một cái hình bầu dục bằng đá giống như chỗ nào sắp quyết định hải tộc vấn mệnh. Trước bàn đá, 12 tên hình thái khác nhau hải tộc ngồi vây chung một chỗ. Bọn hắn có thân hình tồn dài, như là trong biển lợi kiếm, có vô cùng to lớn, giống biển sâu cự thú. Này 12 tên hải tộc, toàn thân tản ra hùng hậu mà khí tức cường đại, mỗi một cái cũng có được làm cho người kính sợ lăng hư cảnh thực lực. Bọn hắn tồn tại, không thể nghi ngờ là hải tộc bên trong cường giả đỉnh cao, đại biểu cho hải tộc sức chiến đấu cao nhất. Bọn hắn hoặc im lặng, hoặc thấp giọng trò chuyện, nhưng đều không ngoại lệ, ánh mắt của bọn hắn cũng tập trung tại sắp bắt đầu thảo luận bên trên. Nhân loại lần nữa đem bàn tay của bọn họ hướng Hải Dương, đây là chúng ta hải tộc không cách nào dễ dàng tha thứ. Hải Sa tộc đại biểu dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Hắn đứng dậy, lộ ra đầy miệng bén nhọn răng, ánh mắt bên trong lóe ra cay nhiệt mà tàn nhẫn quá mang. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phản vất là theo dưới biển sâu truyền đến ống, tràn đầy đối với nhân loại phẫn nộ cùng tự hận. "Ta đề nghị, lần này do chúng ta Hải Sa nhất tộc cầm đầu, tạo thành Hải tộc liên quân, đem nhân loại vươn hướng bờ Đông Hải thủ cho chém tới." Tiếng nói của hắn rơi xuống, tất cả đại điện trong tràn ngập một cỗ sát khí, giống như một hồi phong bạo sắp xảy ra. Nhưng mà Hải Sa tộc đại biểu vừa rất lời, bên cạnh một tên hình thể to lớn Hải tộc liền phát ra khinh thường cười lạnh. Hắn là cự kinh nhất tộc đại biểu, thân thể vô cùng to lớn, cơ hồ là Hải Sa tộc đại biểu cấp ba. Hắn trầm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một cái nụ cười dễ cận, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Ha ha, các ngươi Hải Sa nhất tộc rất đáng gờm sao? Khi nào có thể đại biểu Hải tộc? Thanh âm của hắn như là cự kinh gầm nhẹ, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, phản phất đang chất vấn Hải Sa tộc tư cách cùng năng lực. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây cái khác Hải tộc, tựa hồ tại tìm kiếm người ủng hộ mà đại điện trong bầu không khí vậy trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên một hồi về hải tộc quyền lãnh đạo cùng phương án hành động tranh chấp dường như hết sức căng thẳng chương 824 thời gian pháp tắc chương 824 thời gian pháp tắc tại hải tộc nghị hội đại điện bên trong bầu không khí càng thêm căng thẳng mà huyên náo trừ ra hải sa thị tộc cùng cự kình thị tộc này hai thế lực lớn minh tranh ám đấu tranh đoạt hải tộc liên quân quyền lãnh đạo bên ngoài cái khác có thể ngồi ở hội nghị trên bàn đá hải tộc thị tộc vậy sôi nổi không chịu thua kém mà gia nhập trận này quyền lực tranh đấu những thứ này thị tộc mặc dù tại trên trình thể thực lực có thể không bằng hải sa thị tộc cùng cự kính thị tộc cường đại như vậy nhưng mỗi người bọn họ cũng có được đặc biệt ưu thế cùng không dung khinh thường lực lượng bọn hắn biết rõ một sáng có thể nắm giữ hải tộc liên quân quyền lãnh đạo đều mang ý nghĩa có thể tại đây chẳng cùng nhân loại trong xung đột chiếm cứ vị trí chủ đạo thu hoạch nhiều tư nguyên hơn cùng quyền nói chuyện thậm chí trong tương lai hải tộc quyền lực bố cục trong chiếm cứ vị trí có lợi bởi vậy trong lúc nhất thời nghị hội trung tâm tiếng viên áo bên thay không dứt mỗi cái thị tộc các đại biểu sôi nổi đứng dậy lớn tiếng phát biểu lấy quan điểm của mình cùng chủ trương Có thị tộc cường điệu tộc nhân của mình tại giũi biển sâu kinh nghiệm tác chiến cùng dũng khí, cho là mình mới là thích hợp nhất lãnh đạo liên quân, có thị tộc thì khoe khoang chính mình thị tộc cổ lao truyền thừa cùng ma pháp cường đại lực lượng, công bố chỉ có bọn hắn mới có thể dẫn đầu hải tộc đi về phía thắng lợi, còn có thị tộc cố gắng thông qua liên hợp cái khác tiểu thị tộc, hình thành một cố cường đại liên minh thế lực, dùng cái này đến chống lại hải sa thị tộc cùng cự tình thị tộc. Tranh đoạt quyền lãnh đạo. Đại điện bên trong, các loại âm thanh đan vào một chỗ, có cao vút sủi sôi, có trầm thấp hữu lực, còn có mang theo một tia xảo quyệt cùng tính toán các trưởng lão tâm tình cũng biến thành kích động lên, bọn hắn hoặc gật đầu phụ họa, hoặc lắc đầu phản đối, hoặc châu đầu kể thai thảo luận. tất cả nghị hội trung tâm giống như biến thành náo động khắp nơi hải dương, các loại âm thanh cùng quan điểm ở chỗ này ba chạm giao phòng, ai cũng không chịu tùy tiện được bộ. trận này về hải tộc liên quân quyền lãnh đạo tranh luận, hắn trình độ kịch liệt cùng trình độ phức tạp vượt quá tưởng tượng. thời gian tại tranh luận trong lặng yên trôi qua, kéo dài đến mấy tháng lâu. tại đây dài rằng dật trong vòng mấy tháng, hải tộc nghị hội liên minh hội nghị dường như mỗi ngày đều tại loại này nguyên náo cùng ầm ỹ bên trong qua. đại điện bên trong, các thị tộc các đại biểu đánh võ mổng tranh luận công đức, âm thanh hết đợt này đến đợt khác, như là sóng biển bão liệt, từng cơn sóng liên tiếp. Mỗi người bọn họ vì mình thị tộc lợi ích, vì tranh đoạt kia tượng trưng cho quyền lực trí cao quyền lãnh đạo, không tiếc hao phí thời gian dài cùng tinh thần và thể lực, cố gắng thuyết phục cái khác thị tộc giúp đỡ chính mình. Nhưng mà, thật sự quyết định thắng bại mấu chốt, lại cũng không tại hội nghị hiện trường. Trong hội nghị tranh luận, chẳng qua là một hồi mặt ngoài bên áo, là các thị tộc ở trước mặt mọi người tỏ thái độ cùng biểu diễn. Thực chất, hội nghị bên ngoài, mới là những kia có hy vọng đạt được quyền lãnh đạo hải tộc thị tộc thật sự phát lực địa phương. chỗ nào? mới là quyền lực trò chơi hoạch tâm sân khấu. Tại biển sâu u ám chỗ sâu, cuồn cuộn sóng ngầm, từng tràng phức tạp hơn, càng thêm bí ẩn quyền lực đánh cờ đang lặng yên chỉnh diễn. Đây là một hồi không có khói lửa chiến tranh. Đây trong hội nghị gãi luận càng tản khóc hơn, cũng càng thêm chí mạng. Các thị tộc các đại biểu tại hội nghị sau khi kết thúc cũng không có thật sự rời khỏi chiến trường, mà là đem chiến trường chuyển rời đến biển sâu các ngõ ngách. Hải tộc thị tộc trong lúc đó bắt đầu từng tràng tỉ mỉ bảy kế hợp tung liên hành. Tiểu thị tộc nhóm cố gắng thông qua liên hợp lại, hình thành một cỗ không thể coi thường lực lượng, dùng cái này đến đối kháng những kia đối thủ cường đại. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau lấy lợi ích hứa hẹn, vụ trộm đạt thành hiệp nghị bí mật. Có thị tộc hứa hẹn cung cấp chân quý tài nguyên, có thị hứa hẹn trong tương lai hành động bên trong cung cấp quân sự ủng hộ. Những thứ này hứa hẹn, như là từng chương vô hình lưới, đem các thị tộc chăm chú mà liên hệ với nhau. Vậy có thể tất cả thế cục càng biến đổi thêm khó bề phân biệt. Lúc này Hàn Lâm đã bước vào kia phiến thần bí trong sân động. Từ hắn bước vào chỗ này thời không di tích một khắc kia trở đi, một loại cực kỳ cảm giác ma quái liền như bóng với hình loại quanh quẩn trong lòng của hắn. Hắn cảm giác chính mình giống như đưa thân vào một cái vặn bẹo thời gian vòng xoáy bên trong rõ ràng hết thảy trung quanh nhìn lên tới không hề khác thường, không khí, quang tuyến, sơn động nhang thạch, tất cả tựa hồ cũng cùng phổ thông sơn động không khác chút nào, nhưng Hàn Lâm nội tâm nhưng thủy trùng không cách nào bình tĩnh. hắn luôn có thể bén nhạy phát rất được, tại trung quanh hắn, thời gian giống như bị nào đó lực lượng vô hình thao túng, trở nên không còn ổn định. Có đôi khi, thời gian tựa hồ tại gia tốc trôi qua, hắn mỗi một cái động tác, mỗi một lần hô hấp, đều giống như bị tiến nhanh bình thường, hết thảy trung quanh cũng trong nháy mắt trở nên mơ hồ, giống như một giây sau hắn liền có thể vượt qua không gian thật lớn, mà đổi thành một ít lúc, thời gian lại trở nên dị thường chậm chậm thân thể hắn giống như bị nào đó nặng nghề lực lượng trói buộc, mỗi một cái động tác tinh tế cũng trở nên gian nan mà chậm chạm, giống như thời gian ở bên cạnh hắn đọc lại đồng dạng. Nếu như có người có thể vì đệ tam thị giác quan sát Hàn Lâm, bọn hắn nhất định sẽ bị trước mắt một màn ma quái này rung động. Có khi Hàn Lâm thân ảnh lại đột nhiên tại biến mất tại chỗ, giống như bị nào đó lực lượng thần bí Tuấn gian truyền tống, sau một khắc liền xuất hiện tại mười mấy mét ngoại địa phương, giống tuấn di bình thường, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Thân hình của hắn trong không khí lưu lại từng đạo mơ hồ tan ảnh, giống như thời gian ở trên người hắn bị xé mở một cái lỗ hổng. Nhưng hắn có thể dễ dàng vượt qua không gian hạn chế. Mà đổi thành một ít lúc, động tác của hắn nhưng lại chậm làm cho người khó có thể tin, giống như bị như ngừng lại nào đó trong ngay mắt. Hắn chỉ là về phía trước phóng ra một bước, một bước này lại như là bị vô hạn kéo dài, thân thể động tác chậm chạp đến cơ hồ để người không phát hiện được. Chân của hắn nâng lên, phản phất có thiên quân trọng, mỗi về phía trước xê dịch một tấc, đều cần hao phí to lớn tinh lực. Không khí trung quanh dường như cũng biến thành dính đặc, trở ngại lấy hắn mỗi một cái động tác, nhường hắn như là tại dưới biển sâu gian nan tiến lên đồ Loại thời giờ này hỗn loạn làm cho Hàn Lâm nội tâm tràn đầy cảnh giác. Quả nhiên, do thời gian pháp tắc ngưng tụ mà thành thời không di tích, đây không gian pháp tắc ngưng tụ mà thành thời không di tích, tính nguy hiểm tăng lên mấy lần không thôi." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng cùng cảnh giác. Thời gian pháp tắc ba động, như là vô hình sợi xích, đưa hắn chăm chú chói buộc, nhường nhất cử nhất động của hắn cũng trở nên dị thường gian nan. Loại lực lượng này cảm giác rất bách, nhường hắn khắc sâu ý thức được, mình đã bước vào một cái cực kỳ nguy hiểm lĩnh vực. Ở chỗ này, thời gian giống như trở thành một loại có thể bị điều khiển vũ khí, lúc nào cũng có thể đưa hắn đưa vào chỗ chết. Nhưng mà ngay tại Hàn Lâm Lâm vào loại thời giờ này hỗn loạn cùng chèn ép trong lúc, sau một khắc, một tiếng điếc hai nước long âm đột nhiên tại sơn động chỗ sâu vang lên. thanh âm kia giống tử viễn cổ hùng hoang trong truyền đến lỗng, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, giống như có thể xuyên thấu thời không hàng rào, rung động toàn bộ thế giới. tiếng long âm trong sơn động quanh quẩn, kích thích từng đợt mảnh liệt sóng âm, chấn động đến nham thạch có hơi rung động, trong không khí cũng tràn ngập một cô vô hình cảm giác cát bách. Hàn Lâm nghe được này tiếng long âm, lập tức tinh thần chấn động, thân thể hắn trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. hắn có thể cảm nhận được, kia tiếng long ngâm trong ẩn chứa một loại lực lượng cường đại. Phản phất đang trong nháy mắt tỉnh lại trong cơ thể hắn nào đó tiềm năng. Ánh mắt của hắn càng biến đổi thêm sắc bén, trung quanh thân thể khí tức cũng biến thành cường đại mà ổn định. Loại đó nguyên bản nhường hắn cảm thấy hít thở không thông thời gian giam cầm, giống như tại thời khắc này bị đánh vỡ đồng dạng. Thời gian ba động ở bên cạnh hắn trở nên có thể thấy rõ ràng, nguyên bản hỗn loạn tốc độ thời gian trôi qua, như là bị một cổ lực lượng cường đại cưỡng ép sắp đặt lại, lần nữa khôi phục bình thường tiết tố. Trung quanh thời không giống như vậy đi theo chấn động, nguyên bản như là thủy tinh loại yếu ớt thời gian giằng cặm, bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Những thứ này vết rách nhanh chóng lan tràn cuối cùng tại một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh bên trong triệt để phá toái thời gian xiềng xích bị giải trừ trong nấy mắt hàn lâm thân thể giống như theo nặng nghề trong vũng bùn giải thoát ra đây trong nháy mắt khôi phục tự do hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng trước đó loại đó quỷ dị mà hỗn loạn thời gian ba động đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một loại bình ổn mà rõ ràng thời gian lưu động hắn mỗi một cái động tác cũng trở nên trôi chảy tự nhiên không hề bị đến bất kỳ trở ngại nào giống như lại lần nữa về tới chính mình quen thuộc thế giới điều này đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường hàn lâm trong lòng không khỏi giật mình đồng thời vậy tràn đầy hoài nghi Có thể phá vỡ thời gian pháp tắc lực lượng trói buộc, nhất định là đúng thời gian pháp tắc cực kỳ thấu hiểu tồn tại. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy tư, trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia lương trọng. Hắn hồi tưởng lại mình học tri thức, cùng với đối với thời gian pháp tắc hiểu rõ, biết rõ loại lực lượng này đáng sợ. Nếu như cái này cái gọi là Long thần đạo trong thật sự có thượng cổ long hồn tồn tại, như vậy đầu này long hồn đối với thời gian pháp tắc cảm ngộ, chỉ sợ đã đến một cái vô cùng cao sâu tình trạng. Hàn Lâm trong đầu hiện ra thượng cổ long hồn truyền thuyết, những kia cổ lão long tộc từng là vũ trụ ở giữa tồn tại mạnh nhất một trong, lực lượng của bọn chúng ngang qua thời không thậm chí có thể ảnh hưởng thời gian lưu động, mà trước mắt một màn này, dường như chính là tiểu này cường đại cảm ngộ thể hiện. Đầu này long hồn, có thể đã đụng chạm đến thời gian pháp tắc hải tâm. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia tính sợ. Hắn biết rõ, chính mình đối mặt có thể là một cái vượt xa chính mình tưởng tượng cường đại đối thủ. Nhưng mà, trong lòng của hắn đồng thời không có chút nào lùi bước tâm ý, ngược lại càng thêm kiên định thăm dò chân tướng quyết tâm. Hàn Lâm hít sâu một hơi, thân lực lượng trong cơ thể tại thời khắc này bị hoàn toàn kích phát ra tới. Hắn có thể cảm nhận được, thực lực của mình tại thời gian xiển xích giải trừ về sau, dường như vậy tăng lên một kia. tiểu này đề thăng cũng không phải là đến từ mọi vật mà là tới từ hắn tự thân đối với thời gian pháp tắc cả nỗ giống như tại thời khắc này hắn cùng thời gian pháp tắc trong lúc đó thành lập một loại vi diệu liên hệ nhưng hắn có thể tốt hơn mà cảm giác cùng sử dụng thời gian lực lượng cước bộ của hắn trở nên càng thêm kiên định mắt sáng như bút hướng phía tiếng long âm chuyển đến phương hướng đi đến mỗi một bước cũng đạt ở thời gian tiết đấu trí thượng giống như cùng tất cả thời không di tích mạch đập đồng bộ hắn lâm trong lòng tràn đầy chờ mong hắn khát vọng để lộ long thần đạo bí mật vậy khát vọng cùng cái kia thần bí long hồn phân cao thấp. Bất kể ngươi là dạng gì tồn tại, ta cũng sẽ không lùi bước. Hàn Lâm ở trong lòng yên lặng sinh thể, thân ảnh của hắn trong sơn động từ từ đi xa, mà quyết tâm của hắn lại như là kia tiếng long ngâm bình thường, quanh quẩn tại tất cả thời không gì tích trong. Chương 825, sợ hai pháp tắt chương 825, sợ hai pháp tắt Hàn Lâm cẩn thận cất bước bước vào trong sơn động, trong chốc lát cảnh tượng trước mắt nhường hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Bốn cho là đây chỉ là một trận hẹp âm u phổ thông sơn động, nhưng mà khi hắn thật sự đặt mình vào trong đó về sau mới phát hiện trong sơn động này bộ lại so với hắn trước đó tưởng tượng còn muốn rộng lớn rất nhiều trong động không gian quãng đạn giống như một cái to lớn tự nhiên mái vòm đỉnh chóp khe nhám thạch khe hở trong lộ ra một tia ánh sáng yếu ớt là này tĩnh mịch sơn động tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí theo hắn không ngừng xâm nhập cuối sơn động dần dần đập vào mí mắt đó là một mảnh sóng gợn lăn tan hồ nước nước hồ thanh tịnh tới đáy giống một khối to lớn lam bảo thạch khảm nằm tại đây phía đu ám trong sơn động hồ nước chung quanh từng đầu đốn lượng quanh có dòng sông như là màu bạc như dây lụa còn quấn, những thứ này dòng sông bốn phương thông suốt chúng nó tại sơn động khe nhám thạch khe hở trong xuyên toa cuối cùng biến mất trong bóng đêm đã trở thành sông ngầm dưới lòng đất Những thứ này sông ngầm như là một tấm to lớn thủy vỡng, đem hồ nước cùng bốn phía hải dương chặt chẽ tương liên, liên tục không ngừng đem nước hồ chuyển vận đến phương xa trong hải dương. Thời không trong di tích tòa hòn đảo này, mặc dù tại quy mô thượng muốn so trong thế giới hiện thực thường gặp đại đá ngầm hòn đảo lớn hơn rất nhiều, nhưng ở rộng lớn bắt ngát trong hải dương, nó vẫn như cũng chỉ là một tòa đảo hoang. Nó bốn phía bị cuộn trào mãnh liệt nước biển chăm chú vây quanh, sóng biển không ngừng mà bớt hòn đảo biển dưới, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Hàn lâm đứng trong sân động, nhìn qua trước mắt mảnh này tĩnh mà thần bí hồ nước, trong lòng không khỏi sinh ra một tia suy đoán. hắn phỏng đoán trước mắt này tận cùng sơn động trong hồ nên có một chỗ hoặc là mấy chỗ thần bí thủy nhãn những thứ này thủy nhãn có lẽ là sâu dưới lòng đất nước suối tuôn ra nơi cũng có thể là cùng hải dương tương liên đặc thù thông đạo chính là bọn chúng tồn tại mới có thể mảnh này hồ nước có thể hội tụ lớn như thế lượng của nước hình thành trước mắt như vậy hùng vĩ cảnh tượng đúng lúc này trong sơn động đột nhiên vang lên lần nữa một tiếng long âm. thanh âm kia như hồng trung đại lữ lại như lôi đình bạc vân giống như từ viễn cổ trong thâm viễn truyền đến mang theo vô tận uy nghiêm cùng cảm giác cát bách lần này vì khoảng cách thực sự quá gần hàn lâm lập tức cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa giống như toàn bộ thế giới cũng trong nháy mắt mất đi trọng tâm, thân thể hắn không tự giác mà cơ quơ, quơ, dường như đứng vững vững. Theo bản năng mà, hắn ở đây trong lòng mặc niệm lên chính mình bản nguyện kinh, kia quen thuộc kinh văn như là một ngọn đèn sáng, tại hắn hỗn loạn trong ý thức chậm rãi sáng lên. một lát sau, đầu váng mắt hoa cảm giác dần dần biến mất, nguyên bản tại giữa ngực bụng loại đó bực bội muốn nói cảm giác vậy giống như nước thủy chiều tối lui, thân thể hắn lần nữa khôi phục cân bằng. nhưng mà, hắn lâm trên mặt cũng không có vẻ vui mừng, ngược lại càng biến đổi thêm lương trọng lên. trước đó tại bên ngoài sơn động nghe được tiếng long ngâm lúc, hắn chỉ cảm thấy tâm thần chập chờn giống như bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, loan thoáng cảm giác được long ngâm trong giường như ẩn chứa một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Nhưng ngay lúc, hắn lòng tràn đầy nghị chính là thượng cổ long hồn, nghị chính mình tam túc kim mối chân linh có thể dựa vào thôn vệ thượng cổ long hồn. lần nữa dự dục ra mới chân linh, tiến tới nhường tu vi của mình đạt được đề thăng. loại đó sắp đột phá vui sướng, nhưng hắn theo bản năng mà không để ý đến trong đó cất giấu nguy hiểm. nhưng bây giờ, thân ở trong sân động, lần nữa nghe được này tiếng long ngâm, hàn lâm trong lòng còi báo động trong nháy mắt máy liền. hắn rõ ràng ý thức được trong tiếng long ngâm này ẩn chứa lực lượng xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều loại đó cảm giác gáp bách như là một toàn núi lớn ép tới hắn dường như không thở nổi hắn đột nhiên giật mình chính mình có thể đã bước vào một cái tuyệt cảnh bốn phía tràn ngập vô hình nguy cơ giống như mỗi một bước cũng như giống trên băng mỏng mà trước đây mù quá lạc quan bây giờ nhìn tới không khác nào một hồi hoang đường hoang tưởng có thể chính đưa hắn đẩy hướng vạn kiếp bất phục thân duyên lui hàn lâm quyết định thật nhanh trong lòng chỉ có một suy nghĩ đó chính là ngay lập tức rời khỏi chỗ này tràn ngập địa phương nguy hiểm hắn nhanh chóng thay đổi thân thể chuẩn bị hướng về đường tới phi tốc thoát khỏi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn cất bước lui lại trong nháy mắt, một cố làm cho người cảm giác giận cả tóc gáy trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn giống như bị mấy chục đạo tồn tại cực kỳ khủng bố chăm chú tiếp cận, kia lạnh băng mà bén nhọn ánh mắt xuyên thấu không khí, trực kích linh hồn của hắn chỗ sâu. Thời khắc này Hà Lâm, liền như là bị thiên địch để mắt tới con mồi, đứng tại chỗ, thân thể cứng ngắc, liền hô hấp cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút động tác. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng loại đó bị khóa định cảm giác áp bách, giống như nhất cử nhất động của mình đều bị đối phương thu hết vào mắt. Cái loại cảm giác này, dường như là bánh răng vận mệnh đã lặng yên chuyển động, mà tính mạng của hắn, dường như đã không hề bị chính mình trưởng khống, tùy thời đều có thể bị vô tình tuôn vệ. Lại có nhân loại dám can đảm đạp vào lòng tộc lãnh địa. Một tiếng gầm thét tại Hàn Lâm trong đầu nổ bang, thanh âm kia giống như trực tiếp xuyên thấu thời không hàng rào, trực kích sâu trong linh hồn, chấn động đến hắn tất cả đầu ông ông tắc hưởng, giống như vô số lôi đình ở trong đầu hắn nay mình, nhường hắn trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong thất thần. Ngay tại Hàn Lâm bị bất tình lình xung kích rung động đến cơ hồ không cách nào tự kiểm chế nháy mắt. Sâu trong thức hải đột nhiên quang mang lóe lên, một viên hạt châu đột nhiên hiện hiện. Đế Tê Bảo Châu. Nay Mai Bảo Châu từ Hàn Lâm bước vào mảnh này thần bí chi địa lên, liền một mực ngủ say tại trong đầu của hắn, phản phất đang chờ đợi nào đó đặc biệt cơ hội. Giờ phút này, nó cuối cùng thức tỉnh, tỏa ra nhu hòa mà cường đại quang mang, như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng Hàn Lâm hỗn loạn thức hải. Trong vầng hào quang ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, phản phất đang là Hàn Lâm linh hồn phụ thêm một tầng vô hình áo giáp, đem đưa chấn hồn gầm thét ngăn cản ở ngoài. Rất nhanh, Hàn Lâm ý thức liền từ loại đó hỗn loạn trong trạng thái khôi phục lại. Mắt hắn nhìn lại, ánh mắt như kiếm bàn hướng phía hang động cuối hồ nước nhìn lại. Kia hồ nước nhìn lên tới bình tĩnh như gương, mặt hồ không có một tia gợn sóng, phản phất là một khối to lớn đá quý màu đen, lặng lặng mà khảm nạm tại đây phiến thần bí trong huyền động. Nhưng mà, Hàn Lâm lại năng lực cảm nhận được rõ ràng, này bình tĩnh biểu tượng phía dưới, ẩn giấu đi một cố làm cho người không rét mà run lực lượng kinh khủng. Lực lượng kia phản phất là một cố mạnh nước ngầm, tại đáy hồ sôi trào mãnh liệt, nhưng lại bị nào đó lực lượng cường đại áp chế, không cách nào hoàn toàn bạo phát ra. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là Cố lực lượng này cũng không phải là đơn nhất, mà là do rất nhiều chỗ khác nhau khí tức lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, như là vô số đầu nhìn không thấy sợi tơ, xen lẫn thành một tấm phức tạp mà năng lượng khổng lồ lưới. Những khí tức này mặc dù cùng loại đồng nguyên, đều mang một loại cổ xưa mà cường đại bi ác, nhưng giữa nhau nhưng lại phân biệt rõ ràng, phản phất là khác nhau cá thể lực lượng hội tụ vào một chỗ, nhưng lại duy trì riêng phần mình độc lập. Sau một khắc, mặt hồ đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, giống như bị nào đó lực lượng vô hình quấy, tĩnh nước hồ trong nháy mắt trở nên sôi trào mấy Đúng lúc này, một quả đầu rồng to lớn chậm rãi theo trong hồ nước dâng lên thân thể cao lớn phảng phất là từ viễn cổ trong thâm viên thức tỉnh cự thú, mang theo vô tận uy áp cùng khí tức cổ xưa. Viên này long đầu trừng nửa cái sân bóng kích cỡ tương đương, dường như chiếm cứ tất cả hồ nước diện tích, hắn thân thể khổng lồ ở trong nước bốc lên, kích thích sóng nước như là sơn băng địa liệt loại chấn động lòng người. Hàn Lâm dù là thi triển pháp tướng kim thân, thân thể trong nháy mắt đến cao mấy trượng, toàn thân kim quang kiến thước, uy thế mười phần, nhưng ở kia đầu rồng to lớn trước mặt, vẫn như cũ có vẻ nhỏ bé vô cùng, phảng phất là một đầu nhỏ nhặt không đáng kể sâu kiến, tùy thời đều có thể bị tùy tiện nghiền nát. Ánh mắt của hắn cùng vậy long đầu lạnh băng mà uy nghiêm hai mắt đối mặt, trong nháy mắt bị tia sâu thẳm mà cổ lao ánh mắt chớp nhiếp giống như bị một cỗ lực lượng vô hình một mực khóa chặt, liền hô hấp cũng trở nên chật vật. Cùng lúc đó, sâu thực tại gen người bên trong cự vật sợ hãi tại thời khắc này bị triệt để thình lại. Đó là một loại nguồn gốc từ viễn cổ tổ tiên bản năng sợ hãi, là nhân loại tại dài rằng giặc quá trình tiến hóa trong đối với sinh vật cường đại tự nhiên kính sợ. Hàn lâm trong lòng hiện ra một loại khó nói lên lời cảm giác căm bách, giống như toàn bộ thế giới đều bị này to lớn tồn tại bao phủ, mà hắn chẳng qua là này khổng lồ thế giới bên trong một hạt bụi. Tim của hắn đập ra tốc, thân thể mỗi một cây thần kinh đều đang run rẩy, ru sự sợ hãi ấy giống như nước thủy triều vào tới, nhưng hắn dường như không cách nào tự điều khiển. Không, không đúng. Hàn Lâm trong lòng chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt theo loại đó bản năng trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên kiên nghị mà bình tĩnh, sâu trong nội tâm lý trí nhanh chóng chế trụ cố kia nguồn gốc từ bản năng e ngại. Đây, đây là mang theo một tia sợ hãi pháp tắc pháp thuật. Hàn Lâm thần sắc trong nháy mắt trở nên trở nên kiên nghị, ánh mắt lấp lánh hướng phía trước mắt to lớn long đầu nhìn lại. Một lát sau, hắn liền phát hiện mánh khoẹ vẻ miệng không khỏi hiện hiện một vòng cười lạnh. Chương 826, Long tộc cấm kỵ chương 826, Long tộc cấm kỵ bằng bảo đế tê bảo châu che chở, Hàn Lâm thành công tránh thoát kia khiến người ta ngạt thở sợ hai pháp tắc chói buộc, ánh mắt của hắn lại lần nữa tập trung tại trong hồ nước lộ ra viên tia to lớn long đầu bên trên. Giờ phút này, hắn mới chính thức thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Viên này cự long đầu lâu cũng không phải là thực thể, mà là bày biện ra một loại bán trong suốt hư ảnh trạng thái, phảng phất là do nào đó hư ảo năng lượng ngưng tụ mà thành. Nó ở trên mặt hồ như ẩn như hiện, ra một loại quỷ dị mà khí tức thần bí. Hàn Lâm trong lòng giật mình, lập tức ý thức được, trước mắt cũng không phải là chân chính Cự Long, mà chỉ là Nhất Đạo Long Hồn. Đạo này Long Hồn mặc dù cường đại, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa đã mất đi ngày xưa uy nghiêm, chỉ còn lại một tia còn sót lại lực lượng tại kéo dài hơi tàn. Có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc này Cự Long khi còn sống, chỉ sợ đã đạt tới Tử Phụ Cảnh Tu Vi. Hàn Lâm trong lòng âm thầm sợ hãi thán cục. Tử Phụ Cảnh, đó là một cái lệnh vô số võ giả theo không kịp cảnh giới, đại biểu cho vô thượng lực lượng cùng đối với thiên địa pháp tắc khắc sâu linh ngộ. Nhưng mà trước mắt đạo này Long Hồn không còn nghi ngờ gì nữa đã mất đi ngày xưa vi hoàng. Hàn Lâm bén nhảy phát ra được, nay tàn hồn lực lượng đã nhanh muốn tiêu tán hầu như không còn. Miễn cương có thể vận dụng một tia sợ hãi lực lượng pháp tắc, nhưng loại lực lượng này hiệu quả, chẳng qua cùng phổ thông sợ hãi phủ văn lực lượng tương đối. Nếu như là chân chính sợ hãi pháp tắc, loại đó nguồn gốc từ thiên địa bản nguyên lực lượng kinh khủng, dù là có Đế Tê Bảo Châu che chở, Hàn Lâm cũng không có khả năng dễ dàng như vậy tránh thoát trói buộc. Hàn biết rõ, chân chính sợ hãi lực lượng pháp tắc là cường đại như thế, một sáng Lâm vào trong đó, cho dù là cường đại nhất võ giả, cũng có thể sẽ bị vô tận sợ hãi thôn vệ, cho đến tâm thần đều nứt mà chết. Mà trước mắt đạo này long hồn, chẳng qua là tại kéo dài hơi tàn, cố gắng dùng lực lượng cuối cùng đến bảo vệ tôn nghiêm của mình. Hàn Lâm trong lòng hơi động, trong nháy mắt đã hiểu thế cuộc trước mắt. Nghĩ đến đạo này long hồn chẳng qua là còn sót lại một tia lực lượng, hắn lập tức trong lòng dung lòng, nguyên bản căng cứng thần kinh vậy dần dần chầm tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt hài hước đánh giá trước mắt viên này đầu rồng to lớn hư ảnh, Phàn phất đang dò xét một kiện ly kỳ đồ cổ. Người chính là ở chỗ này kéo dài hơi tàn long thần tàn hồn. Hàn Lâm vẻ mặt thoải mái mà tra hỏi trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, Phàn đang cùng một cái đối thủ nhỏ yếu đối thoại. Ánh mắt của hắn tại đầu rồng hư ảnh tượng đã qua, có hơi nhũ mẩy, tựa hồ đối với đạo này tàn hồn trạng thái hư nhược cảm giác có chút ngoài ý muốn. Toàn này hải đạo bị những kia có long tộc huyết mạch hải tộc xưng là long thần đạo, không còn nghi ngờ gì nữa chính là bởi vì trước mắt đạo này tàn hồn, nó khi còn sống chí ít có tử phủ cảnh tu vi, là một cái cường đại cự long, bị hải tộc tôn xưng là long thần cũng không đủ. Nhưng mà bây giờ nó lại chỉ có thể vì tàn hồn hình thức tại đây phiến cổ lao thổ địa bên trên bồi hồi kéo dài hơi tàn, cùng khi còn sống tử phủ cảnh tu vi huy hoàng tư thế so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Long thần Tàn Hồn dường như vậy đã nhận ra lực lượng của mình đối với Hàn Lâm không hề có tác dụng, khí tức lập tức thu vào, nguyên bản uy nghiêm mà lạnh băng thần sắc cũng biến thành vui tính lên. Nó kia đầu rồng to lớn có hơi buông xuống, Phản phất đang lại lần nữa xem kỹ trước mắt cái này nhân loại. Sau một lát, nó dùng một loại trầm thấp mà giọng ôn hòa hỏi, "Nhân loại, ngươi leo lên tòa này hải đảo, đến tụt cùng có mục đích gì?" Thanh âm này giống chân trời lối mình, chấn động đến tất cả sơn động ông ông tác hưởng, nhưng cùng lúc trước tiểu tác dụng trực tiếp kia tại linh hồn thức hải, mỗi một câu thoại cũng như là một lần công kích mãnh liệt uy áp so sánh thời khắc này giọng nói đã gần như một loại ôn hòa hỏi, thậm chí mang theo một tia lấy lòng hứng thú. Hàn Lâm hơi cười một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia xảo quyệt bao mang, trong đầu đột nhiên hiện ra một câu: ta muốn mượn quân thủ cấp dùng một lát. Hán thấp giọng nỉ non, khoe miệng đường cong hơi dương lên, có vẻ hơi ý vị thâm trường. nghĩ đến đây, hắn rõ xét long hồn ánh mắt càng thêm không chút tiêm kỵ, phản phất đang xem kỹ một kiện sắp tới tay bảo vận. nhân loại, nói ra ngươi mục đích. Long thần tàn hồn dường như vậy phát giác được Hán Lâm mang theo xâm lược tính ánh mắt, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, cia đầu rồng to lớn có hơi buông xuống. Ánh mắt như đao chầm chầm vào Hàn Lâm. Nó dùng trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm tiếp tục nói: Nơi này là lòng tộc lãnh địa. Nếu như ngươi không nghĩ đối mặt tất cả lòng tộc lựa giận, ta khuyên ngươi ngay lập tức rời khỏi tòa này Hải đảo. Hàn Lâm hơi sững sờ, lập tức rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên nhớ tới, từ chính mình đặt vào tòa này Hải đảo, còn chưa bao giờ thấy qua một tên chân chính Long tộc. Trước đó gặp phải những kia áo bào đen Hải tộc, mặc dù thực lực đây Chủ thế giới bên trong phổ thông Hải tộc cường đại hơn nhiều, nhưng bọn hắn cũng chỉ là một ít có tộc huyết mạch Hải tộc mà thôi, cùng chân chính Long tộc so sánh, vẫn là kém quá xa trong miệng ngươi long tộc đến tận cùng còn có bao nhiêu con thuần khiết huyết mạch thật sự long tộc? Hàn Lâm nhịn không được nhẹ giọng thở dài trong giọng nói mang theo một kia bất đắc dĩ cùng hoài nghi trong ký ức của hắn tại chủ thế giới long tộc sớm đã trở thành một loại truyền thuyết thậm chí là một loại đồ đằng. dường như tất cả hải tộc thị tộc cũng công bố chính mình có long tộc huyết thống nhưng chưa bao giờ có một cái hải tộc thị tộc dám đứng ra thừa nhận chính mình sở tại thị tộc chính là trong truyền thuyết long tộc tại hải tộc trong này dường như đã trở thành một cái quy tắc ngầm thậm chí là một loại cấm kỵ không người dám đụng vào trước mắt kia to lớn long đầu hư ảnh chấn động mạnh một cái giống như bị Hàn Lâm lợi nói xúc động ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. đúng lúc này thân xác của nó nhanh chóng trở nên bi thương lên, kia nguyên bản bán trong suốt hư ảnh dường như tại thời khắc này càng biến đổi thêm ở nhạt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán trong không khí. nó dùng một loại gần như tuyệt vọng giọng nói nói ra, trên thế giới này đã không còn có chân chính long tộc. trong những lời này tràn đầy vô tận bi ai cùng bất đắc dĩ, phản phất là đối với tất cả long tộc vận mệnh ai thắng. Hàn Lâm nao nao lập tức điều chỉnh tốt nét mặt, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, ta nghe nói nơi này có một kiện bảo vật có thể để cho phổ thông hải tộc có long tộc huyết mạch, thậm chí biến thành chân chính long tộc. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, con mắt chăm chú chăm chăm vào long thần tàn hồn, cố gắng từ trên người nó tìm thấy một tia manh mối. Tiếp theo, hắn giọng nói càng thêm nghiêm túc nói ra: Ta mục đích tới nơi này, chính là tìm kiếm món bảo vật này. Nhưng mà, đây chẳng qua là Hàn Lâm mặt ngoài lý do thoái thác. Thực chất, hắn đến nơi này mục đích thực sự là thôn vệ trước mắt cố này long thần tàn hồn, dùng cái này dưỡng dục ra mới tam túc kim o chân linh, từ đó để thăng chính mình thần thông cảnh tu vi. Nhưng khi hắn thật sự nhìn thấy cô này thượng cổ long thần tàn hồn lúc từ lối phương hình thể khổng lồ rõ ràng ý thức cùng với đủ loại chi tiết biểu hiện đến xem Hàn Lâm ở trong lòng đã có phán đoán trước mắt cố này Long Thần Tàn Hồn mặc dù thực lực không đủ khi còn sống một phần mười đã ở vào cực độ suy yếu trạng thái nhưng Hàn Lâm bén nhạy phát ra được nó tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy hắn thậm chí có một loại trực giác mấy liệt trước mắt Long Thần Tàn Hồn biểu hiện ra cực độ trạng thái hư nhược có thể chỉ là nó vì tê liệt chính mình một loại ngụy trang thực chất thực lực của nó bây giờ xa so với nó biểu hiện ra con cường đại hơn thậm chí có thể còn ẩn giấu đi có chút át chủ bài Mặc dù nó chưa chắc có năng lực giết chết chính mình, nhưng tối thiểu nhất có thể làm được cùng mình đồng quy vô tận. Hàn Lâm ánh mắt có hơi tia thước, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn hiểu rõ, chính mình nhất định phải càng thêm cẩn thận mà ứng đối thế cuộc trước mắt, hơi không cẩn thận, liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh địa. Đây là một loại không hề lý do nhưng lại vung đi không được cảm giác. Đối mặt Long Thần tàn hồn, Hàn Lâm trong lòng luôn luôn quanh quẩn lấy một tia như có như không khí tức nguy hiểm, phản phất có nhất đạo vô hình cảnh báo ở bên tai gõ, nhường hắn thời khắc duy trì độ cao cảnh giác. Loại cảm giác này cũng không phải là nguồn gốc từ thế cung trước mắt, mà là theo hắn bước vào tòa này hải đảo một khắc kia trở đi, đều như bóng với hình loại nương theo lấy hắn. Nhân loại, ngươi lại là vị vật bảo vật. Long thần tàn hồn trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin, thần xác của nó trong nháy mắt trở nên phức tạp lên. Đúng lúc này, nó đột nhiên ngửa mặt cười, tiếng cười kia trong tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, giống như Hàn Lâm ý đổ đến ở trong mắt nó có vẻ vô cùng hoang đường. Nó nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt bên trong tràn đầy treo tức cùng miệt, tựa hồ tại chế giễu hắn chân thật cùng bộ chi. Nhân loại, nếu như vật bảo vật còn hữu dụng chúng ta long tộc như thế nào lại đi đến hôm nay một bước này? Như thế nào lại ngay cả một tên chân chính thuần huyết long tộc cũng không có? Long thần tàn hồn khuôn mặt tại thời khắc này trở nên mặt mèo, mặt lộ vẻ đi cuồng. Nó giống như bị Hàn Lâm vấn đề xúc động đấy lòng chỗ sâu nhất đau xót, đó là một loại ngay cả chính nó cũng không muốn đi nhìn thẳng đau khổ. Thanh âm của nó trong mang theo một loại gần như tuyệt vọng phẫn nộ, phản phất đang lên án vận mệnh bất công, lại giống là đang vì mình tộc quần xuống dốc mà đau buồn phẫn nộ không thôi. Hàn Lâm khen những mày, hắn có thể cảm nhận được Long thần tàn hồn tâm tình chợt trơn, loại đó phẫn nộ cùng tuyệt vọng đan vào một chỗ thành một cố cường đại tâm tình phong bạo. Ý hắn biết đến, chính mình có thể chạm đến long tộc không muốn nhất đề cập cấm kỵ, mà vật bảo vật có thể chính là long tộc vận mệnh bước ngoặt. Chương 827, tạo hóa chân long đỉnh chương 827, tạo hóa chân long đỉnh ngươi là nói, vật trong truyền thuyết bảo vật đã bị diện rồi. Hàn Lâm trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, phàn phất đang nghe một cái hoang đường cho đùa, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng loại lời này sao? đây chính là truyền thừa vô số năm trí bảo, làm sao có khả năng đều dễ dàng như vậy mà hủy đi? Ha ha ha! Long hồn đột nhiên bộc phát ra một hồi dung trời cười như điên, tiếng cười kia trong ẩn chứa vô tận tang thương cùng bất đắc dĩ, giống như như nói một đoạn cổ lão mà bi tráng chuyện xưa. Hàn Lâm quan sát kỹ lấy long hồn mặt, hắn kinh ngạc phát hiện, ở chỗ nào cười như điên trong, lại còn ẩn giấu đi một kia thật sâu đau thương, giống như nó tại vì một chuyện nào đó cảm thấy vô cùng đau lòng. Sau một lát, long hồn tiếng cười dần dần ngừng, nó chậm rãi đem một đầu to lớn long chảo theo trong hồ nước ló ra, cái long chảo này uyển như một tòa núi nhỏ khổng lồ. Tản ra lạnh băng mà khí tức cường đại. Mà ở Long Trảo trung tâm, thình lình Trưng bày lấy một kiện tàn phá đỉnh đồng dao. Cái này đỉnh đồng dao trường mấy trượng lớn nhỏ, thế nhưng tại Long Trảo làm nổi bật ở dưới, lại có vẻ đặc biệt nhỏ bé, phảng phất là một mảnh bị sóng lớn đập thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể bị tổn vệ. Đỉnh đồng dao mặt ngoài sớm đã mất đi ngày xưa sáng bóng, hiện đầy lít nha lít nhít vết dạn, những thứ này vết dạn như là từng trương ma nghệ, đem toàn bộ thân đỉnh bao trùm được cực kỳ chặt chẽ. Vây quanh đỉnh đồng tâu, là từng cái lọn xuống lô lớn, mỗi một cái động lớn trung quanh cũng bày biện ra tính phóng xạ trạng vết dạn. Những thứ này vết dạng như là bị xé nứt vết thương, hướng ra phía ngoài kéo dài, Phản Phật đang im lặng nói đã từng gặp trọng thương. Theo những thứ này dấu vết đến xem, dường như bên trong cái hang lớn nguyên bản khám nạm lấy cái gì chân quý bảo thạch, nhưng bị người gắng gượng mà móc ra đây, từ đó tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương. Đây chính là chúng ta Long tộc chí bảo, tạo hóa chân Long đỉnh. Long Hồn nhìn chăm chú trong tay thanh đồng đại đỉnh, cặp tia to lớn trong ánh mắt, toát ra một tia khó mà che giấu vẻ đau thương. Nó hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Chỉ tiếc, trong Long tộc loạn, hữu tử đích" Trận này thảm thiết tranh đấu không chỉ đem cái này lòng tộc trí bảo gắng gượng mà hủy đi, ngay cả đã từng vô cùng cường đại long tộc vậy chia 5 sể 7, cuối cùng đi về phía diệt vong. Bây giờ chỉ còn lại ta này tàn hồn, thủ hộ lấy cuối cùng này di tích. Thủy gì rồi? Hàn Lâm nếu mày, con mắt chăm chú mà khóa chặt tại long hồn trong tay đỉnh đồng thau bên trên, trên mặt hiện ra một vòng thật sâu vẻ tiếc mới. Hắn biết rõ món bảo vật này nguyên bản uy lực, nếu như nó hoàn hảo không chút tổn hại, vậy sẽ là một kiện vô cùng cường đại thần khí. Tạo hóa chân long đỉnh có thể liên tục không ngừng sản sinh chân long tinh huyết, mà tiểu này tinh huyết có thần kỳ lực lượng. Sử dụng chân long tinh huyết, có thể tẩy địch phổ thông hải tộc huyết mạch, khiến cho chúng nó có thật huyết mạch của rồng. Nếu như hấp thu chân long tinh huyết đầy đủ tinh thuần, như vậy nghịch Phản Tiên thiên, biến thành chân chính long tộc cũng không phải không thể nào. Đối với Hàn Lâm mà nói, nếu như có thể chấp trưởng món bảo vật này, đối với Mẹn Nỉ ạ chấp trưởng Hải Dương quyền trôi sẽ có chỗ tốt rất lớn. Mẹn Nỉ là tất cả chủ thế giới duy nhất chân thần, nàng nếu muốn biến thành Hải Dương chi thần, quá trình này có lẽ cần hơn ngàn năm, thậm chí là hơn mấy năm. Nhưng mà, có tạo hóa chân long đỉnh, quá trình này tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn hơn rất Tương lai khống chế chủ thế giới tất cả hải dương, chắc chắn biến thành Hàn Lâm một sự giúp đỡ lớn. Đáng tiếc, Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thật sâu vẽ tức lối, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thiết hận. Hắn khẽ khẽ lắc đầu, phảng phất đang làm món bảo vật này vì hoại, cũng vì lòng bị Long tộc bi kịch cảm thấy bi ai. Đúng lúc này, Hàn Lâm bàn tay trái chỗ đột nhiên chuyển đến một hồi cảm giác cấm áp, phảng phất có một cô ấm áp dòng nước tại lòng bàn tay phun trào. Ánh mắt của hắn nao nao, tâm thần trong nháy mắt chìm vào đến trong tay trái đệ nhất thể nội thế giới trong, tại đệ nhất thể nội thế giới trong cất giữ bảo vật địa phương. Hai cái bảo vật mặt ngoài đột nhiên hiện ra một vòng quang mang nhạt nhạt, quang mang mặc dù yếu ớt, lại có vẻ đặc biệt thần bí. Này hai cái bảo vật có hơi rung động, Phản phất đang hô ứng nào đó thần bí triệu hắn, cùng Hàn Lâm Tâm thần chặt chẽ tương liên. Hàn Lâm trong nháy mắt minh bạch qua đến, trên mặt không tự chủ được nổi lên một vòng ý cười. Thì ra là thế. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, cổ võ trong thế giới tiên tiên âm dương bắt quái phong ấn đại trận hạch tâm trận nhãn, lại cùng chủ thế giới bên trong tạo hóa chân long đỉnh như thế phù hợp. Chẳng lẽ nói, thời kỳ thượng cổ xây dựng phong ấn đại trận các đại năng, đã có vượt qua thời không năng lực kia 10 cái hạch tâm trận nhãn? chính là theo trước mắt tôn này chân long đỉnh thượng giữ lại. Hàn Lâm không biết mình suy đoán có chính xác không, nhưng hai cái trận nhãn hoạch tâm lại cùng chân long đỉnh như thế phù hợp, cái này khiến trên mặt hắn không tự chủ được hiện ra thần sắc bực dỡ. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị lấy ra hai cái trận nhãn hoạch tâm lúc, một món khác bảo vật nhưng cũng bắt đầu ông ông tác hưởng, tiếng động thậm chí đây hai cái trận nhãn hoạch tâm còn một lớn. Hàn Lâm chú ý rất nhanh bị hấp dẫn tới, hắn cúi đầu xem xét, lại là trước đây theo ám triều long hà thị tộc trong bảo khố thu hoạch viên kia ngũ kim long long châu, ngày mai long châu tiếp thân đều, có thể chậm chậm cải thiện thể chất, tăng cao tu vi. Hàn Lâm đã từng dùng một ít vật liệu đưa nó luyện chế thành một viên phổ thông dây chuyền bộ đeo ở trên người. Hắn nguyên bản định tìm kiếm một tên tọt rèn vì này Mai Long Châu làm chủ yếu vật liệu chế tạo một kiện thích hợp bản thân thu khí. Nhưng mà hắn bạn lần không ngờ này Mai Long Châu lại cùng Long Thần Tàn Hồn trong tay tôn này chân Long Định sản sinh cộng hưởng. Ông, ông, ông, một hồi rất nhỏ lại dị thường rõ ràng chấn động thanh trong không khí quanh quẩn, phàm phất là cổ lão mà thần bí nói nhỏ. Long Hồn to lớn Long chảo trong, tôn này nguyên bản đã âm u đầy tử khí tạo hóa chân Long Đỉnh đột nhiên giống như bị nào đó lực lượng vô hình tỉnh lại. Cùng lúc đó. Hàn Lâm trên cổ treo lấy long châu dây truyền bậy phát ra đồng dạng vù vù âm thanh, giữa hai bên giống như bị một cái vô hình tuyến dẫn dắt, bắt đầu khẽ chấn động. Một màn này làm trên cổ Long Hồn bậy vì thế mà kinh ngạc. Nó cặp kia sâu thẳm mà cổ láo trong ánh mắt, trong nháy mắt hiện lên một kia khó có thể tin qua mang. Long Hồn nguyên bản cái đầu cúi thấp sọ chậm rãi nâng lên, con mắt chăm chú khóa chặt tại tạo hóa chân Long đỉnh cùng long châu dây truyền trong lúc đó. Nó có thể cảm nhận được, cô kia chấn động cũng không phải là đến từ ngoại lực xung kích, mà là giữa hai bên nào đó thần bí cộng hưởng. Sau một lát, Long Hồn trên mặt hiện ra một vòng thần sắc rỡ. Đó là một loại theo trong tuyệt vọng nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Nó giống như ý thức được cái gì, to lớn long chảo run nhẹ nhẹ, dường như đang cố gắng khống chế nội tâm kích động. Long hồn trầm thấp mà thanh âm khàn khàn trong không khí vang quẩn, ngươi trên cổ treo lấy chính là cái gì? Vì sao có thể cùng đã tổn hại tạo hóa chân long đỉnh sinh ra cộng lượng? Hàn Lâm đem trên cổ Long Châu dây truyền một cái kéo xuống, tiện tay sờ, đem Long Châu theo buộc lên dây xích thượng lấy xuống, giữ lại lòng bàn tay, biểu hiện ra tại long hồn trước mặt. Chương 828, đề xuất chương 828, đề xuất tổ Long Châu. Giọng long hồn trong mang theo một tia run rẩy. Nó nhìn chằm chằm Hàn Lâm trong lòng bàn tay viên kia tràn phóng hào quang màu vàng sậm mượt mà hạt châu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cặp kia cổ lão mà sâu thẳm trong ánh mắt, lóe ra phức tạp tâm tình, giống như tại thời khắc này, nó nhìn thấy nào đó kỳ tích khó mà tin nổi. Này mai tổ Long Châu, làm sao lại như vậy xuất hiện tại một người bình thường trong tay? Long hồn trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số nghi vấn. Nó kia thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước, to lớn đầu lâu chậm rãi rõ sẽ đến, phản phất muốn đem Hàn Lâm cùng viên kia tổ Long Châu nhìn càng thêm hiểu rõ một ít. Long hồn ánh mắt tại Hàn Lồng trên mặt cùng tổ Long Châu trong lúc đó qua lại liếc nhìn, khắp khuôn mặt là nghi ngờ không thôi thần sắc. Này mai tổ Long Châu, tại sao lại xuất hiện ở trong tay của ngươi, một nhân loại trong tay? Giọng Long hồn trầm thấp mà trầm trọng, mỗi một chữ đều giống như theo sâu trong đáy lòng đặt ra. Trong ánh mắt của nó vừa có kinh ngạc, cũng có hoài nghi, thậm chí mang theo một tia cảnh giác. Rốt cuộc tổ Long Châu là Long tộc trí cao vô thượng bảo vật một trong, sự xuất hiện của nó vốn nên lương theo lấy Long tộc vinh quang cùng nghiêm, mà bây giờ nó lại xuất hiện tại một cái cùng long tộc không liên hệ chút nào nhân loại trong tay này thật là khiến người khó có thể lý giải được. Long hồn ánh mắt như lưới đao loại sắc bén, thẳng thấp chầm chầm vào Hà Lâm, phản phất muốn theo trong ánh mắt của hắn tìm ra đáp án. Giờ khắc này, tất cả không gian cũng trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có long hồn tiếng hít thở cùng biên kia tổ long châu tản ra hào quang màu vàng sậm trong không khí có hơi thiềm thước. Đây là tổ long châu. Hà Lâm trên mặt bệ hiện ra một vòng chấn kinh chi sắc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Theo tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc trong miệng biết được, ngày mai Long Châu chẳng qua là một đầu phổ thông ngũ trảo kim Long Long Châu. Mặc dù ngũ trảo kim Long Long Châu tại chủ thế giới hải tộc trong đã là một kiện rất bảo vật khó được, nhưng nó phẩm chất cùng giá trị cùng tổ Long Châu so sánh, quả thực như là giọt nước trong biển cả, căn bản là không có cách đánh đồng. Hàn Lâm trong đầu trong nháy mắt hiện ra tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc trước đây bộ dáng, trong lòng của hắn âm thầm suy tư, nếu như trước đây tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc hiểu rõ này mai Long Châu đúng là tổ Long Châu lời nói, chỉ sợ tha rằng liệu mạng toàn tộc hủy diệt, cũng sẽ không đem tin tức liên quan tới nó tiết lộ một tờ một hảo chớ nói chi là chấp tay tặng người. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng thần sắc cổ quái, trong lòng âm thầm cảm thán bận mệnh kỳ diệu. Đây là ta tại hải tộc trong vô ý đạt được. Hàn Lâm nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia cẩn thận. Hắn năng lực bén nhạy phát ra được, giờ phút này trước mắt cái này, Long thần tàn hồn tâm tình hết sức kích động, Long hồn trong ánh mắt lóe ra phức tạp tâm tình, giống như tổ Long Châu xuất hiện xúc động nó ở sâu trong nội tâm tối thần kinh ngậy cảm. Hàn Lâm trong lòng âm thầm cảnh giác, chỉ e đối phương sẽ vì trước mắt này Mai Tổ Long Châu, sinh ra cùng mình đồng quy vô tận ý nghĩ. Tổ Long Châu nghe nói là giữa thiên địa đầu thứ nhất chân long long châu, hắn giá trị không thể đánh giá. Nó không vẹn vẹn là một kiện bảo vật, càng là hơn long tộc thậm chí tất cả hải tộc trí cao biểu tượng. Chỉ cần là long tộc, không, chỉ cần là hải tộc, đều khó có khả năng đối với nó thờ ơ. Hàn Lâm nhìn về phía trước mắt đầu này long hồn, trên mặt vậy hiện ra một vòng cảnh giác thần sắc, ánh mắt của hắn chăm chú tập trung vào long hồn nhất cử nhất động, trong lòng âm thầm đề phòng, chỉ e đối phương sẽ vì tổ long châu làm ra một ít không lý trí sự việc. Tổ long phù hộ, long tộc cuối cùng có thể trong tay ta kéo giải tiếp. Long thần tan hồn trên mặt hiện ra một vòng thần sắc kích động, thân thể của nó run nhẹ nhẹ, phảng phất đang đe nén sâu trong nội tâm mừng như điên. Nó nhìn lên tới tựa hồ có chút vui đến phát khóc, nhưng bởi vì ở vào linh hồn trạng thái, không cách nào chảy ra nước mắt, chỉ có thể đem phần này kích động chôn sâu đáy lòng. Nhân loại, có này mai long châu, ngươi có thể chữa trị tốt tôn này chân long đỉnh. Long hồn con mắt chăm chú trầm trầm vào hà lâm, trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia kiên định, cũng có vẻ mong đợi, nếu như ta đem tôn này tạo hóa chân long đỉnh tặng cho ngươi, ngươi có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu. Long Hồn trong giọng nói, bất chi bất giác mang theo một tia cầu khẩn. Trên mặt thần sắc vậy mười phần căng thẳng, một bộ sợ Hàn Lâm cự tuyệt bộ dáng. Nó cặp tia sâu thẳm trong ánh mắt lóe ra một tia khẩn cầu qua mang, phảng phất đang khẩn cầu Hàn Lâm cho nó hy vọng cuối cùng. Hàn Lâm do dự một lát, ánh mắt tại Long Hồn cùng tổ Long Châu trong lúc đó qua lại liếc nhìn, cuối cùng hỏi, trước nói một chút thỉnh cầu của ngươi. Kéo dài chân Long nhất mạnh nhất mạnh, nhường chân chính Long tộc tái hiện nhân gian. Ta không cầu Long tộc có thể khôi phục trước đây vinh quang, chỉ cầu thế gian này năng lực lại có chân Long nhất tộc xuất hiện. Long hồn trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn, nó giống như đã đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào Hàn Lâm trên người, âm thanh run nhẹ nhẹ, có vẻ vô cùng chân thành. Hàn Lâm nghe xong Long hồn đề xuất, trong lòng có hơi nhẹ nhàng thở ra. Tạo hóa chân long đỉnh mặc dù là long tộc chí bảo, nhưng công năng của nó tương đối đơn nhất, chủ yếu là có thể tạo ra chân long huyết mạch. Hàn Lâm nguyên bản đạt được nó, cũng là vì sử dụng lực lượng tạo ra một nhóm có chân long huyết mạch thần tính Hải Dương chiến sĩ, vì hắn khai thác Hải Dương cương thổ, biến thành mện ạ trợ lực. Long hồn đề xuất cùng hắn mục đích không như mà hợp, đáp ứng cũng không lo ngại. Với lại, Long Hồn Chỉ yêu cầu thế gian này có thể tái hiện chân long nhất tộc, đối với chân long nhất tộc sau khi xuất hiện địa vị cũng không bắt buộc. Dù là chân long nhất tộc biến thành hàn lâm thuộc hạ, thậm chí là nô lệ, chỉ sợ trước mắt Long Thần Tàn Hồn cũng sẽ không để ý, nó chỉ hy vọng long tộc huyết mạch có thể kéo dài tiếp. Có thể. Hàn Lâm gật đầu một cái, giọng kiên định nói, ta vì đạo tâm thể, nếu như tương lai có thể xây sòng chân long đỉnh, tất nhường chân long nhất tộc tái hiện thế gian. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại trang trọng mà thần thánh hứa hẹn. Đối với chính mình đạo tâm thể, một sáng vi phạm, chắc chắn xuất hiện tâm ma. Tu vi chẳng những không cách nào tiếp tục để thăng, còn có thể vì tâm ma tồn tại không ngừng rút lui. Đối với một tên 30 tuổi trước liền đã đạt tới thần thông cảnh, tiềm lực vô hạn, tiền đồ rộng mở võ giả mà nói, dạng này lời thể đã chân hiện hắn thành ý, Long thần tàn hồn tự nhiên vậy đã hiểu đạo lý trong đó. Nó kia một mực căng cứng nét mặt cuối cùng trầm tĩnh lại, giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân bình. Thường, thở phào một cái. Nó cặp tia sâu thẳm trong ánh mắt lóe ra một tia vui mừng qua mang, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc nhẹ nhõm. Giờ khắc này, nó giống như nhìn thấy Long tộc huyết mạch kéo dài hy vọng, cái này tạo hóa chân Long đỉnh đều đưa cho ngươi, nhân loại." Giọng Long Hồn trầm thấp mà trang trọng, nó chậm rãi duỗi ra to lớn Long Trảo, đem tôn này Tản Phá Tạo Hóa Chân Long đỉnh nhẹ nhàng đặt ở Hàn Lâm trước mặt. Tôn này cao mấy trượng Chân Long đỉnh uyển như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở Hàn Lâm trước mặt, to lớn thân đỉnh tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí, nhưng Hàn Lâm không khỏi có chút lúng túng gãi gãi đầu. Vì thể nội thế giới tồn tại, Hàn Lâm cũng không lo lắng không cách nào mang đi chiếc đỉnh này. Hắn hiểu rõ, chỉ cần đem Chân Long đỉnh thu nhập thể nội thế giới, nó rồi sẽ trở nên như là một kiện vật phẩm bình thường loại nhẹ nhàng linh hoạt, thuận tiện mang theo. Nhưng mà trong lòng của hắn vậy đã hiểu nếu như tôn này chân long đỉnh một mực điền dữ lớn như vậy thể tích sử dụng khó tránh khỏi có chút không tiện lắm phảng phất là nhìn ra Hàn Lâm lúng túng Long Thần tàn hồn hơi cười một chút tiếp tục nói chỉ cần đem tổ long châu cùng với nó dung hợp có thể đưa nó chữa trị đến lúc đó ngươi có thể tại đây tôn chân long đỉnh thượng là cấn dấu ấn tinh thần của ngươi chiếc đỉnh này có thể lớn nhỏ tùy tâm thì ra là thế Hàn Lâm gật đầu một cái trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ hắn cẩn thận đem trong tay tổ long châu hướng phía tôn này chân long đỉnh ném đi. Tổ Long Châu trên không trung sẹt qua nhất đạo duyên dáng đường vòng, cùng, trong nháy mắt hóa thành một đạo chói mắt kim quang, bay vào trong đỉnh. Sau một lát, tạo hóa Chân Long đỉnh đột nhiên khẽ chấn động lên, giống như bị nào đó lực lượng thần bí tỉnh lại. Hàng luồng kim quang theo thân đỉnh nội bộ tu ra, giống kim sắc dung dịch bình thường, tại đây tôn đỉnh mặt ngoài chấm chấm lưu động. Những kim quang này tản ra ôn hòa mà ánh sáng lưu hòa, chiếu sáng không khí chúng quanh. Hàn Lâm con mắt chăm chú khóa chặt tại trên Chân Long đỉnh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Theo kim quang lưu động, Chân Long đỉnh nguyên bản mặt ngoài vết rạn bắt đầu xảy ra thay đổi. Những tia lit nha nhít vết dạn tại kim quang thấm vào dưới, giống như bị nào đó thần kỳ lực lượng chữa trị bắt đầu nhanh chóng khép lại. Mỗi một vết nứt cũng tại kim quang lưu động trong dần dần lấp đầy, nguyên bản tàn phá thân đỉnh dần dần khôi phục ngày xưa hoàn chỉnh cùng kiên cố. Chương 829, khí linh chương 829, khí linh Hàn Lâm nhìn chăm chú tòa kia nguyên bản đã phá thành mà nhỏ, tràn đầy vết rách tạo hóa chân Long đỉnh, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên định. Theo tổ Long Châu cùng chân Long đỉnh chậm rãi dung hợp, một cỗ thần bí mà cổ lão linh vận tại chân Long đỉnh nội bộ lặng yên hiện, hiện phàm là ngủ say vô số năm tháng linh tính bị lại lần nữa tỉnh lại. Chân Long đỉnh mặt ngoài bắt đầu xảy ra thay đổi, nguyên bản luôn mờ ảm đạm thanh đồng chất liệu, bây giờ tỏa ra ánh sáng lung linh, lóe ra thần bí mà mê người quan mang. Trước đó nó nhìn lên tới chỉ là một cái bình thường tàn phá đỉnh đồng đau, nhưng bây giờ quan sát kỹ mới phát hiện rèn đúc chân Long đỉnh chất liệu tuyệt vật không tầm thường. Nó dường như ẩn chứa nào đó giữa thiên địa tinh thuần nhất kim loại tinh hoa, tản ra một loại làm cho người kính sợ khí tức. Mà tối khiến người ta kinh ngạc chính là chân Long đỉnh mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng đầu sinh động như thật Long ảnh. Những thứ này Long ảnh tại thân đỉnh thượng như ẩn như hiện, phảng phất là từ biển cổ trong thần thoại xuyên qua mà đến chúng nó hoặc xoay quanh, hoặc bay lên, mang theo một loại uy nghiêm cùng bá khí, giống như tùy thời đều có thể phá đỉnh mà ra, bay lượn giữa thiên địa. thật sự là một chuyện bảo bối tốt. Hàn Lâm nhìn qua trước mắt đã rực rỡ hẳn lên chân Long đỉnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng mừng rỡ, nhịn không được thở dài nói. được rồi, ngươi bây giờ có thể là cấn dấu ấn tinh thần, từ đó về sau, cái này chân Long đỉnh đều hoàn toàn thuộc về ngươi. Long Thần Tàn Hồn nhìn chăm chú tạo hóa chân Long đỉnh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp mà không thôi thần sắc. cái này chân Long đỉnh nguyên bản là thuộc về tổ Long vật. Tổ Long vẫn là lúc, liền đem cái này bảo định trịnh trọng giao cho trong tay của nó. Khi đó nó còn không có ngương tụ thần cách, không có thành tiểu thần bị, chỉ là trong Long tộc một cái hơi lớn mạnh một chút trưởng lão Long tộc mà thôi. Cái này chân Long đỉnh bồi bạn nó hơn ngàn năm năm tháng. Tại Tổ Long sau khi ngã xuống, Long tộc lâm vào hỗn loạn. Tổ Long chín tên đích tử, nguyên bản đều là Long tộc người nổi bật, nhưng ở Tổ Long sau khi chết, lại bắt đầu nội đấu, tranh đoạt Long tộc quyền chủ đạo. Cũng không lâu lắm, ánh mắt của bọn nó liền theo dõi tạo hóa chân Long đỉnh. Mới đầu, nó còn có thể bằng vào thực lực của mình trấn áp chín tên đích tử bảo vệ chân Long đỉnh. Tại nó trong lòng, chỉ cần chân long đỉnh tại, long tộc huyết mạch liền sẽ không đoạn tuyệt, long tộc vẫn có phục hưng hy vọng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, chín tên đích tử thực lực cùng thế lực không ngừng. Chúng nó riêng phần mình lôi kéo thế lực, âm thầm thông đồng, dần dần trở nên mạnh mẽ. Mà nó, lại bởi vì phải bảo vệ chân long đỉnh, hao phí hàng loạt tinh thần và thể lực, dần dần lực bất tòng tâm. Cuối cùng, tại một hồi tranh đoạt kịch liệt trên trong, nó không thể không đem chân long đỉnh giao ra. Chín tên đích tử vì tranh đoạt chân long đỉnh, ra tay đánh nhau, nhưng dù ai cũng không cách nào độc chiếm món bảo vật này. Cuối cùng, chúng nó riêng phần mình lấy đi chân long đỉnh bên trên một kiện bảo vật, chỉ để đem tòa này bảo đỉnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. nó vậy bởi vậy nản lòng và trí, mang theo tàn phá chân long đỉnh rời đi long tộc. trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, nó một mình tu hành, trải qua vô số đau khổ, cuối cùng ngưng tụ thần cách, thành tựu thân bị, đã trở thành một tên rồng thực sự thần. dựa theo lẽ thường, bất luận chủng tộc nào, nếu như xuất hiện một tên chân chính thần chi, cái chủng tộc này đều đem lại hưng. nhưng mà, long tộc lại bởi vì nội đấu, sớm đã nguyên khí đại thường, mất đi phục hưng căn cơ, nó vậy bởi vậy thoát ly long tộc, không còn tay long tộc sự vụ. Cuối cùng, Long tộc vì nội đấu, dần dần đi về phía diệt vong, sau đó lại đã trải qua vài bạn năm thời gian, mua cái chủng tộc vì biến thành thiên địa nhân vật chính, vậy bắt đầu ra tay đánh nhau, thần chi nhóm lẫn nhau trong lúc đó vậy bắt đầu công phạt, vô số thần chi vẫn lạc, Long thần cũng tại mấy tên thần chi vây công hạ vẫn lạc. Chỉ còn Tàn hồn, trốn ở thần Long đảo kéo dài hơi tàn. Long thần Tàn hồn suy nghĩ giống như nước thủy triều phun trào, cuộc đời của mình giống một bộ ầm ầm sóng dậy phim chiếu rạp, trong đầu nhanh chóng một vút qua qua. Theo tổ Long vẫn lạc lúc bi thống, đến thủ hộ chân Long đỉnh gian nan năm tháng, lại đến bị ép giao ra bảo đỉnh bất đắc dĩ cùng với cuối cùng một mình tu hành thành tiểu thần vị cô độc mỗi một đoạn ký ức cũng như là khắc vào sâu trong linh hồn là ấn rõ ràng mà khắc sâu long thần tàn hồn nhịn không được phát ra một tiếng thở dài nặng nề nhìn về phía đang là ấn dấu ấn tinh thần tạo hóa chân long đỉnh ánh mắt dần dần trở nên u nu phản phất đang nhìn chăm chú một cái đã lâu bằng hữu cũ tạo hóa chân long đỉnh khí linh sớm đã mất diệt mặc dù bây giờ đã chữa trị bản thể nhưng lại cũng không hoàn chỉnh long thần tàn hồn âm thanh trầm thấp mà trầm mang theo một tia bất đắc dĩ chỉ có tìm thấy cái khác thảm nạm ở tại mặt ngoài bảo vật, làm cho triệt để hoàn chỉnh mới có thể lại lần nữa dự dục ra khí linh. trong ánh mắt của nó hiện lên một tia ảm đạo, phản phất đang là chân long đỉnh không hoàn chỉnh mà tức hận. không có khí linh tạo hóa chân long đỉnh là không có cách nào lại lần nữa thai nén mới chân long với mạch. long thần tàn hồn thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định, tất nhiên ta đã đem long tộc phục hưng hy vọng, phó thác ở trên người của ngươi, vậy liền để ta lại giúp ngươi một tay đi. nói xong, nó phát ra thở dài một tiếng, thân ảnh chậm rãi từ trong hồ nước nổi lên đi ra, phản phất là theo trong hư không ngưng tụ mà thành mang theo một loại cổ xưa mà cường đại khí tức. Lúc này Hàn Lâm chính quá chú tâm vùi đầu vào chân Long đỉnh trong, cẩn thận là cấn dấu ấn tinh thần của chính mình. Hai tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn chân Long đỉnh mặt ngoài, từng đạo nhỏ bé mà cường đại tinh thần lực chậm rãi rót vào trong đó, cùng chân Long đỉnh linh vận đan vào một chỗ. Chỉ có như vậy, món bảo vật này mới xem như chính thức hoàn toàn thuộc về hắn, hắn có thể tùy tâm sử dụng điều khiển món bảo vật này, phát huy ra nó lực lượng chân chính. Thời gian trong lúc vô tình lặng yên trôi qua, Hàn Lâm cái chắn đã sớm bị một tầng mồ hôi mị bao trùm. Trong suốt long lanh mồ hôi dưới ánh mặt trời lóe ra vi quang, theo hắn mép tóc chấm dài trượt xuống, dọc theo gò má nhỏ xuống tại dưới chân thổ địa bên trên. Nhưng mà, Hàn Lâm lại không hề hay biết, hắn toàn bộ chú ý cũng tập trung ở trước mắt tạo hóa chân long đỉnh bên trên. Ánh mắt của hắn ngưng trọng dị thường, ánh mắt chuyên chú mà kiên định, giống như toàn bộ thế giới đều đã không còn tồn tại, chỉ còn lại hắn cùng trước mắt tạo hóa chân long đỉnh. Động tác của hắn lại hết sức nhu hòa, hai tay run nhẹ nhẹ nhưng lại vô cùng tinh chuẩn chốn chân long đỉnh mỗi một tấc mặt ngoài, sợ hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại trong căn đắp trong cơ thể hắn pháp lực như là lao nhanh sông lớn loại sôi trào lên, sôi trào mãnh liệt nhưng lại bị hắn tinh chuẩn nắm trong tay, hàng luồng tinh khiết mà cường đại niệm lực theo sâu trong thức hải chậm rãi thả ra ngoài, như là như sợi tơ tinh tế tỉ mỉ nhưng lại cứng cỏi vô cùng. Những thứ này niệm lực cùng pháp lực tại nơi lòng bàn tay nhanh chóng hỗn hợp với nhau, hóa thành từng đạo nu hòa mà ấm áp và mang, chậm rãi rót vào đến chân Long đỉnh trong văn lý. Sau nửa canh giờ, Hàn Lâm trên mặt đột nhiên hiện hiện một vòng thần sắc nhẹ nhõm, hắn có hơi ngẩng đầu lên, thở dài ra một hơi, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng khó mà che giấu kinh hỉ đó là một loại như chút được cái nặng, lại mang theo vài phần cảm giác thành tựu bao mang, cuối cùng thành công. Hàn Lâm trong lòng âm thầm gieo họ, giống như một khối nặng nghề tạm đá cuối cùng rơi xuống đất. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng dấu ấn tinh thần của chính mình đã cùng chân long đỉnh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, bảo đỉnh linh vận vậy tại thời khắc này càng biến đổi thêm sinh động, phảng phất đang đáp lại thành công của hắn. Tại Long Thần Tàn Hồn nhìn chăm chú, Hàn Lâm tại tạo hóa chân long đỉnh bên trong là cơn dấu ấn tinh thần quá trình áp lực to lớn. Hắn biết rõ, nếu như lần đầu tiên đều thất bại không chỉ sẽ cô phụ Long Thần Tàn Hồn kỳ vọng, càng không biết Long Thần Tàn Hồn sẽ sẽ không cảm thấy hắn cùng món bảo vật này vô duyên, từ đó đem món bảo vật này lại lần nữa thu hồi. Lúc đó, Hàn Lâm không chỉ sẽ chết một kiện tuyệt thế bảo vật, càng sẽ lâm vào thật sâu tự trách cùng hối hận trong, khóc không ra nước mắt. Hàn Lâm trong lòng hơi động một chút, một cố vô hình ý niệm trong nháy mắt buôn ra, cùng tạo hóa chân Long đỉnh chặt chẽ tương liên. Trong chốc lát, kia to lớn chân Long đỉnh giống như bị một cố lực lượng thần bí dẫn dắt, chậm rãi từ dưới đất bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Hình thể của nó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vụn nhỏ lại giống như bị một cố vô hình áp xúc lực lượng bao vây, mỗi một tấc cũng tại vi diệu biến hóa. Không khí trung quanh dường như cũng theo đó có hơi ba động, phản phất đang làm món bảo vật này thần kỳ biến hóa mà sợ hai thăng phục. Chỉ trong chốc lát, nguyên bản vô cùng to lớn tạo hóa chân long đỉnh đã thu nhỏ đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhẹ nhàng linh hoạt mà bay vào hàn lâm trong lòng bàn tay. Hàn lâm có hơi mở ra bàn tay, cẩn thận chú đáo lấy cái này trải qua biến hóa sau khi bảo vật. Lúc này tạo hóa chân long đỉnh nhìn lên tới càng thêm trong suốt long lanh, giống như tất cả đạm chất đều bị tinh hóa, chỉ còn lại thuần vi nhất quang mang tại mặt ngoài lưu chuyển Nó khéo léo đẹp đẽ, tinh xảo vô cùng, mỗi một chi tiết nhỏ cũng có thể thấy rõ ràng, giống một kiện trời đất tạo nên tôi bảo, phảng phất là giữa thiên địa tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, để người không nhịn được muốn đem nó cho tặng. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị đem món bảo vật này thu hồi thể nội thế giới lúc, hắn đột nhiên bị trước mắt một mảnh bóng dâm giật mình kêu lên. kia âm ảnh như là một tòa ngọn núi to lớn loại bao phủ tại đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian tia sáng cũng che lậy. Hàn Lâm theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Thần Tản Hồn đã triệt để theo trong hồ nước nổi lên đi ra, nó kia vô cùng to lớn thân thể như là một tòa sơn nhạc nga bay quanh trên không trùng, dường như chiếm cứ tất cả sơn động không gian. Long thần tàn hồn thân thể tản ra một loại cổ xương mà cường đại khí tức. Nó lân phiến tại ánh sáng yếu ớt trong loại ra quang mang nhạt nhạt, giống như mỗi một phiến lân phiến cũng ẩn chứa lực lượng vô tận. Nó kia to lớn đầu lâu có hơi buông xuống, ánh mắt thâm thúy mang theo một kia xem kỹ cùng chờ mong, nhìn chăm chú Hàn Lâm trong tay tạo hóa chân Long đỉnh. Nếu như nó năng lực bay lượn tại thiên không, thân thể chỉ sợ chừng hơn ngàn trượng lớn nhỏ. Hàn Lâm nhịn không được ở trong lòng thở dài nói, hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy, sinh vật, Long thần tàn hồn thân thể dường như vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cho dù giờ phút này nó chỉ là nửa nổi giữa không trung, vẫn cho người một loại cảm giác gáp bách máy liệt. Hàn Lâm cảm thấy mình thân thể tại đây khổng lồ tồn tại trước mặt có vẻ nhỏ bé như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Nhân loại, ta tự nguyện biến thành tạo hóa chân long đỉnh khí linh, chỉ hy vọng ngươi năng lực tuân thủ lời thể, nhường long tộc tái hiện thế gian này. Long thần tàn hồn âm thanh trầm thấp mà hữu lực, như là viễn cổ tiếng vọng trong sơn động vênh quẩn. Nó kia sâu thẳm trong đôi mắt toát ra nồng nặc vẻ mệt mỏi, phàm vật đã trải qua vô số năm tháng tan thương bây giờ cuối cùng đã tới dỡ xuống gánh nặng thời khắc. Thanh âm của nó trong mang theo một tia quyết tuyệt, giống như đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Không giống nhau Hàn Lâm trả lời, Long thần tàn hồn thân ảnh đột nhiên nhanh chóng bơi lội lên, thân thể cao lớn vẽ ra trên không trung từng đạo mơ hồ quang ảnh, hướng phía Hàn Lâm trong lòng bàn tay tạo hóa chân long đỉnh bay đi. Động tác của nó tấn mãnh mà quả quyết, giống như đã không có thời gian lại chờ đợi bất luận cái gì chân chờ đợi. Hô hô hô, trong sơn động đột nhiên thổi lên một hồi cuồng phong, mạnh mẽ sức gió như là cuồng bạo sóng lớn, trong nháy mắt quét sạch tất cả không gian. Hàn Lâm quần áo bị thổi làm bay phất phới, phần phi dương góc áo phảng phất muốn bị phong xé rách, cùng phong uy lực to lớn như thế thời đến hắn dường như mắt mở không ra, thân thể hắn trong gió có hơi lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cuốn đi. tại đây cuồng phong tàn sát bừa bãi trong, hàn lâm chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tạo hóa chân long đỉnh dường như trở nên càng ngày càng nặng nề, phảng phất có một cố lực lượng vô hình đang không ngừng tràn vào trong đó. chân long đỉnh mặt ngoài bắt đầu lóe lên quang mang nhạt nhạt, quang mang càng ngày càng sáng, phảng phất đang đáp lại long thần tàn hồn tiếp cận. vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, cuồng phong đột nhiên im bặt mà dừng, giống như bị lực lượng vô hình trong nháy mắt kiềm chế. hàn lâm chậm rãi mở ra hai mắt, cảnh tượng trước mắt nhường hắn nao nao. Bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh, giống như thời gian tại thời khắc này ngưng kết, cùng phong tàn sát bờ bãi, long thần tàn hồn rung động, cũng như một hồi ngắn ngủi một cảnh, lặng yên tối lui. Chỉ có Hàn Lâm trong lòng bàn tay tạo hóa chân long đỉnh, lấp lóe trong bóng tối lấy vi quang, chứng minh trước đó tất cả cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực xảy ra giữa phiến tiên địa này kỳ tích. Chương 830, giá trị chương 830, giá trị Hàn Lâm nắm thật chặt tạo hóa chân long đỉnh, mắt sáng như lúc, cẩn thận đánh giá tôn này tản ra khí tức thần bí bao định. Trên mặt của hắn dần dần hiện ra một vòng nụ cười vui mừng, nụ cười kia trong mang theo một kia khó có thể tin hương phấn cùng kích động. Tôn này tạo hóa chân long đỉnh, nguyên bản liền có lai lịch không tầm thường, mà bây giờ, nó chỗ cho thấy tiềm lực càng làm cho Hàn Lâm cảm thấy rung động. Tôn này bảo đỉnh phẩm giai, đều sẽ cao đến một cái nhường Hàn Lâm vì đó sợ hãi than tình trạng. Tại dung nhập viên kia chân quý tổ Long Châu sau đó, bảo đỉnh phẩm giai đều đã có bay vọt về chất. Tổ Long Châu ẩn chứa cường đại long tộc lực lượng, nó dung nhập giống như là bảo đỉnh rót vào một cố cường đại sinh mệnh lực, có thể bảo định phẩm chất trong nháy mắt để đã có thể cùng tam giai thú khí sánh ngang. Tam giai thú khí tại tu chân giới đã coi như là bảo vật khó được, nhưng tạo hóa chân long đỉnh lại bằng vào tổ long châu lực lượng siêu việt cấp độ này. Nhưng mà này còn không phải đích, lam long thần tàn hồn chủ động cùng bảo đỉnh dung hợp, biến thành bảo đỉnh khí linh sau đó, bảo đỉnh phẩm chất xảy ra lần nữa đột phá kinh người. Long thần tàn hồn, đây chính là trong long tộc cực kỳ tồn tại cường đại, cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, vậy có được không có gì sánh kịp lực lượng. Nó dung nhập, nhưng bảo đỉnh giống như thu được linh hồn bình thường, càng biến đổi thêm linh động cùng cường đại. Lúc này tạo hóa chân long đỉnh đã có thể cùng tứ giai thú khí sánh ngang. Phải biết tứ giai thú khí đã là rất hiếm thấy bảo vật. tuyệt đại đa số tứ giai thú khí đều không có khí linh. khí linh sinh ra cần cực kỳ điều kiện hạ khắc, chỉ có cực thiểu số đạt tới tứ giai cực phẩm tồn tại mới có thể sinh ra khí linh. mà phổ thông thú khí, năng lực tại ngũ giai sinh ra khí linh cũng đã là cực kỳ khó được may mắn. mong muốn tại tam giai lúc sinh ra khí linh, dường như là chuyện không thể nào. cũng không phải nói tam giai thú khí không cách nào sinh ra khí linh, mà là tam giai thú khí phẩm chất căn bản là không có cách dung nạp khí linh tồn tại. như vậy cũng tốt đây một phàm nhân thân thể, không cách nào dung nạp thần chi tàn hồn bình thường. Giữa hai bên chênh lệch là to lớn. Nhưng mà, tạo hóa chân long đỉnh lại phá vỡ cái này thông thường. Long thần tàn hồn cùng bảo đỉnh hoàn mỹ dung hợp, không chỉ không để cho bảo đỉnh tăng vỡ, ngược lại khiến cho phẩm chất đạt được tăng lên cực lớn. Nó bây giờ đã có thể cùng tứ giai thú khí sánh ngang, nhưng dù vậy, đây cũng không phải là tạo hóa chân long đỉnh hoàn chỉnh hình thái. Phải biết, tạo hóa chân long đỉnh mặt ngoài còn có 10 cái lỗ khảm, những thứ này lỗ khảm hiển nhiên là dùng để khảm nạm bảo vật. Chỉ có đem những bảo vật này lại lần nữa tìm thấy đồng thời khảm nạm trở về, tạo hóa chân long đỉnh mới có thể thật sự phát huy ra toàn bộ nó lực lượng. Chủ nhân Ngay tại Hàn Lâm đắm chìm trong đối với Tạo hóa Chân Long đỉnh tự hỏi trong lúc, trong đầu của hắn đột nhiên chuyển đến nhất đạo quen thuộc mã tanh nghiêm nghiêm. Đó là Long thần tản hồn âm thanh, nó tại cùng Bảo đỉnh dung hợp sau đó, dường như đã cùng Hàn Lâm thành lập một loại liên hệ kỳ diệu. Người đã cùng Bảo đỉnh hòa làm một thể. Hàn Lâm ở trong lòng liên lặng tra hỏi trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin cùng chờ mong. Lúc này Tạo hóa Chân Long đỉnh đã thật sâu in dấu lên Hàn Lâm dấu ấn tinh thần. Này không mẹn là một loại đơn giản có quan hệ, mà lại như là một phần của thân thể hắn, cùng hắn chặt chẽ tương liên. Đối với Hàn Lâm mà nói, Tôn này bảo đỉnh đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nó mỗi một ti biến hóa, thậm chí có thể cảm nhận được nó nội bộ ẩn chứa lực lượng. Đúng vậy, chủ nhân." Long thần tàn hồn âm thanh tại Hàn Lâm trong đầu vang lên, thanh âm kia trong mang theo một tia mỏi mệt nhưng lại lộ ra kiên định, "Ta hiện tại đã trở thành tạo hóa chân long đỉnh khí linh. Bất quá, cùng với nó dung hợp quá trình đối với ta tiêu hao rất nhiều, ta cần lâm vào ngủ say một đoạn thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí." Hàn Lâm khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Hắn hiểu rõ Long thần tàn hồn ngủ say là vì tốt hơn mà khôi phục lực lượng, để trong tương lai phát huy càng lớn tác dụng. Hán kế hỏi, tại nguyên ngủ say trước, còn có gì cần nói cho ta biết sao? Chủ nhân, có một việc trọng yếu phi thường, ta nhất định phải trước khi ngủ say báo cho biết ngài. Long thần tàn hồn âm thanh có vẻ hơi nghiêm túc, hiện tại tạo hóa chân long đỉnh còn chưa đạt tới hoàn chỉnh hình thái. Nó mặt ngoài nguyên bản có 10 cái khảm nạm bảo vật vị trí, nhưng những bảo vật này đã mất đi. Chỉ có đem này 10 cái khảm nạm bảo vật thì tạo hóa chân long đỉnh mới có thể đạt tới hoàn chỉnh hình thái, mới có thể chính thức sinh ra chân long huyết mạch. Hàn Lâm đầu Hắn chẳng những hiểu rõ 10 cái khảm nạm bật ở đâu, thậm chí trong cơ thể hắn trong thế giới, liền đã có 2 cái, tương lai hắn nhất định có thể khôi phục tạo hóa chân long đỉnh hoàn chỉnh hình thái. "Bất quá, chủ nhân, ngài cũng không cần vô cùng lo lắng." Long thần tàn hồn dường như đã nhận ra Hàn Lâm lo lắng, tiếp tục nói, "Hiện tại tạo hóa chân long đỉnh, mặc dù không có đạt tới hoàn chỉnh hình thái, nhưng dung hợp tổ long châu cùng với ta biến thành nó khí linh sau đó, cũng đã có một chút thần kỳ công hiệu." Hàn Lâm ánh mắt lại lần nữa tập trung tại bảo đỉnh bên trên, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Long thần tàn hồn tiếp tục nói, "Chủ nhân, Tạo hóa chân Long đỉnh có phụ trợ tu luyện hiệu quả. Mỗi lần ngài cần lúc tu luyện, chỉ cần tiến vào trong đỉnh, nó không chỉ có thể đưa đến gia tốc tu luyện hiệu quả, còn có thể ngăn cản một ít tà ma ngoại đạo đối với ngài tâm linh an ổn. Theo thời gian trôi qua, tạo hóa chân Long đỉnh còn có thể đưa đến luyện thể tác dụng, nhờ ngài có cửu long lực lượng. Hàn Lâm trong lòng vui mừng, cửu long lực lượng, đây chính là Long tộc sức mạnh cực lớn biểu tượng. hắn tưởng tượng lấy chính mình tại bảo đỉnh trong tu luyện hình tượng, mỗi một lần tu luyện đều có thể đạt được gia tốc, còn có thể chống cự ngoại giới quấy nhiễu thậm chí còn năng lực luyện thể. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn con đường tu luyện to lớn trợ lực. "Chủ nhân, ngài phải nhớ kỹ, này 10 cái khảm nạm bảo vật là tạo hóa chân long đỉnh hoàn chỉnh mẫu chốt, hy vọng ngài năng lực sớm ngày đưa chúng nó tìm về." Long thần tàn hồn âm thanh dần dần trở nên trầm thấp, dường như đã đến ngủ say bên giới. "Yên tâm đi, ta hiểu rồi." Hàn Lâm ở trong lòng yên lặng đáp lại nói, khỏe miệng không tự chủ được nổi lên mỉm cười. Rất nhanh, Hàn Lâm cảm nhận được rõ ràng tạo hóa chân long đỉnh nội bộ biến hóa. Cố kia nguyên bản cùng hắn chặt chẽ tương liên khí linh khí tức, dần dần trở nên yếu ớt mà bình tĩnh, cuối cùng hoàn toàn lâm vào ngủ say trong Hàn Lâm khen như mày, trầm mặc một lát, ánh mắt rơi vào trong tay tạo hóa chân Long đỉnh bên trên, do dự. Trong tay hắn còn cầm hai cái kia chân quý khảm nạm bảo vật, đây là hắn ở đây trước đó ngẫu nhiên đột được, vốn cho rằng có thể lập tức khảm nạm đến chân Long đỉnh bên trên, tăng thêm một bước lực lượng của nó. Nhưng mà giờ phút này hắn lại do dự. Hắn hiểu rõ, Long thần tàn hồn vừa mới rơi vào trạng thái ngủ say, lúc này khí linh cực kỳ yếu ớt, bất kỳ cái gì ngoại giới quấy nhiễu đều có thể để nó bình tĩnh, thậm chí ảnh hưởng nó khôi phục. Hàn Lâm biết do khí linh đối với tạo hóa chân Long đỉnh tầm quan trọng, một sáng bừng tỉnh khí linh có thể biết đem lại hậu quả không thể biết trước. hắn lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại, cuối cùng quyết định tạm thời không vào được khảm nạm. hắn cẩn thận đem tạo hóa chân long đỉnh thu nhập chính mình chữ vật pháp bảo trong, đồng thời đem hai cái kia khảm nạm bảo vật vậy thích đáng bảo còn lên. vẫn là chờ khí linh theo trong ngủ mê triệt để tỉnh lại, khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau đó, lại tiến hành khảm nạm đi. Hàn Lâm ở trong lòng yên lặng nói, trong giọng nói mang theo một tia cẩn thận cùng chờ mong. nguyên bản bước vào cái thời không này di tích, là vì Tam Túc Kim ô chân linh thôn vệ nơi này long hồn, không ngờ rằng cuối cùng lại thu được tạo hóa chân long đỉnh với lại long hồn chó ngáp phải rồi, cũng đã trở thành tạo hóa chân long đỉnh ký linh, đây thật là Hàn Lâm cười khổ lắc đầu, chẳng qua so sánh với chính mình tu vi để thăng, đã được tạo hóa chân long đỉnh dường như giá trị cao hơn một chút, rốt cuộc tu vi có thể dựa vào tự mình tu luyện bước bước để thăng, nhưng tạo hóa chân long đỉnh còn không phải thế sao tùy tiện có thể đạt được. Chương 831, thời gian triều tịch chương 831, thời gian triều tịch Hàn Lâm đem tạo hóa chân long đỉnh thu nhập thể nội thế giới sau đó, trên mặt kìm lòng không đặng lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Hán tu luyện Trư Thiên vạn cổ trấn hoang kinh là một bộ cực kỳ cao thâm lại độ khó cực lớn công pháp. Dựa theo công pháp trong thuật, mong muốn đạt tới sơ phẩm cảnh giới, nhất định phải trong người mở ra 9 cái thể nội thế giới. Nhưng mà, mỗi mở một cái thể nội thế giới, khó khăn kia đều sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Đối với võ giả bình thường mà nói, mong muốn trong người mở ra 9 cái thể nội thế giới, tiến tới đạt tới sơ phẩm cảnh giới, dường như muốn hao phí hơn nửa cuộc đời thời gian, thậm chí rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng khó có thể đạt thành cái này mục tiêu. Bất quá, tu luyện bộ này vang dội cổ kim chư thiên vạn cổ trấn hoang kinh cũng không phải không hề đường tắt có thể tìm ra. Nếu như muốn trong người mở chín cái thể nội thế giới, Từ đó đạt tới sơ phẩm cảnh giới, như vậy tại mở mỗi một cái thể nội thế giới lúc, có một kiện có không gian thuộc tính thú khí làm phụ trợ, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện. Vì cái này thú khí làm dẫn, có thể nhanh chóng mở ra một cái thể nội thế giới, với lại cái này thể nội thế giới còn có thể kế thừa một ít thú khí thân mình thuộc tính cùng công dụng, từ đó nhường tu luyện giả làm ít công to. Liên lấy Hàn Lâm mở cái thứ hai thể nội thế giới làm thí dụ, hắn làm lúc sử dụng có không gian thuộc tính Phật cốt trấn ma công đức tháp là kết nổ. Bằng vào cái này cường đại thú khí, hắn chỉ dùng ngắn ngủi ngày thời gian, liền thành công mở ra đệ nhị chỗ thể nội thế giới mà nếu như dựa theo Trấn Hoang Kinh công chính thường phương pháp tu luyện đi mở mang đệ nhị chỗ thể nội thế giới, chí ít cần hao phí ba thời gian 10 năm mới có thể thành công. Từ đó có thể thấy, có không gian thuộc tính thú khí đối với tu luyện chư thiên vạn cổ Trấn Hoang Kinh mà nói, nó trọng yếu tính không cần nói cũng biết. Tại Hàn Lâm đem chính mình dấu ấn tinh thần lạc ấn tại tạo hóa chân Long đỉnh một khắc này, hắn giống như cùng món bảo vật này thành lập một loại kỳ diệu mà khắc sâu liên hệ. Theo dấu ấn tinh thần dần dần thẩm thấu, hắn như là mở ra một cái thông hướng bảo vật chỗ sâu thần bí cửa lớn, hoàn toàn nắm giữ tạo hóa chân Long đỉnh tất cả thuộc tính. Khi mà hắn cẩn thận tìm kiếm những thứ này thuộc tính lúc. Kinh hỉ tình không khỏi tự nhiên sinh ra. Món bảo vật này trừ ra Long thần tàn hồn nói những kia công hiệu ngoại, lại đồng dạng có cực kỳ hiếm thấy lại chân quý không gian thuộc tính. Chuyện này ý nghĩa là, Hàn Lâm nơi thứ ba thể nội thế giới hoàn toàn có thể mượn nhờ tạo hóa chân Long đỉnh làm dẫn, vì tốc độ cực nhanh mở ra tới. Dựa theo Trư Thiên bạn cổ Trấn Hoang Kinh tu luyện yêu cầu, mở 9 cái thể nội thế giới mới có thể đạt tới sơ phẩm cảnh giới, mà bây giờ Hàn Lâm đã thành công mở ra hai nơi thể nội thế giới, lại thêm sắp mượn nhờ tạo hóa chân Long đỉnh mở nơi thứ ba thể nội thế giới, hắn cách sơ phẩm cảnh giới đã hoàn thành một phần 3 tiến trình. Tiểu này kinh người tốc độ tu luyện, có thể xương khiến người ta kinh ngạc. Phải biết, cho dù là khai sáng bộ công pháp kia tuyệt thế đại năng, năm đó ở tu luyện chư thiên vạn cổ trấn hoang kinh lúc cũng chưa chắc năng lực có như thế tấn mạnh tiến triển. Mà Hàn Lâm bằng vào trí tuệ của mình, cơ duyên cùng với đối với công pháp khắc sâu lý giải, lại thêm những thứ này có không gian thuộc tính thú khí trợ lực, đã tại con đường tu luyện thượng sải bước mà đi tới, tốc độ kia nhanh chóng, đủ để cùng khai sáng bộ công pháp kia nhân vật chuyển kỳ cùng so sánh, thậm chí rất có siêu việt chi thế. Cái này khiến Hàn Lâm trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt chỗ này thời không trong di tích, chỗ tốt lớn nhất đã bị ta đạt được, có thể rời đi. Hắn Lâm đứng ở hang động chỗ sâu, trên mặt lộ ra một tia hài lòng mỉm cười, trong giọng nói lộ ra mấy phần thoải mái cùng tự tin. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỗ này thần bí dưới mặt đất hang động đã đã không còn bất luận cái gì đáng giá hắn lưu luyến đồ vật, mà hắn theo đuổi chí bảo, tạo hóa chân Long đỉnh, cũng đã vững vàng đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn giờ phút này chỉ muốn mau rời khỏi nơi này, trở về chủ thế giới, tiếp tục hắn con đường tu luyện. Nhưng mà. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị cất bước rời khỏi chỗ này dưới mặt đất hang động, bắt đầu tự hỏi làm sao xuyên qua thời không hàng rào trở về chủ thế giới thời điểm, một loại quen thuộc mà khiến người ta bất an hỗn loạn cảm giác, giống như nước thủy triều lần nữa sông lên đầu. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, như mày, thẩm nghĩ trong lòng, thời gian rối loạn, loại cảm giác này với hắn mà nói cũng không lạ lắm. Trước đó vừa tiến vào hang động lúc, hắn đều từng lâm vào qua kiểu này quỷ dị thời gian rối loạn trạng thái, giống như toàn bộ thế giới cũng đang vật mèo, điên đảo, thời gian trôi qua trở nên hỗn loạn vô tự nhường hắn dường như không cách nào phân biệt hiện thực cùng miếng cảnh nếu không phải kia thanh thần bí mà cường đại long lâm đột nhiên băng lên, phá vỡ thời gian trói buộc, hàn lâm chỉ sợ đã sớm bị cuốn vào thời gian hỗn độn trường hạ bên trong, vĩnh viễn chấm luân, cũng không còn cách nào về đến thế giới hiện thực. bây giờ, long thần tàn hồn đã hóa thân thành tạo hóa chân long đỉnh khí linh, đồng thời lâm vào ngủ say, mất đi long thần tàn hồn che chở, hàn lâm lần nữa đối mặt loại thời giờ này rối loạn trạng thái, trong lòng không khỏi có chút phát căng. hắn biết rõ, thời gian hỗn độn lực lượng cực kỳ cường đại, một sáng lâm vào trong đó, cho dù là tu vi cao thâm cường giả cũng khó có thể tùy tiện chiến thoát. rốt cuộc, này đã dính đến lực lượng phát tác. Dù là tử phụ cảnh võ giả, nếu như không có cùng với nó đối ứng lực lượng, đều không thể tùy tiện tranh thoát. Thúy Chi hắn hiện tại chỉ là một tên thấp hai cái đại cảnh giới võ giả thần thông cảnh. Lâm vào thời gian hỗn độn trường hà bên trong, quả thực sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng không khỏi hoảng loạn lên. Nhưng mà, rất nhanh, Hàn Lâm liền phát hiện khác thường. Lần này gặp phải thời gian hỗn loạn trạng thái, cùng trước đó không khác nhiều, nhưng hắn cảm giác lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là lòng trời lở đất. Trước đó, Hàn Lâm đối mặt thời gian hỗn loạn lúc chỉ có một loại bất lực phản kháng chỉ có thể mặc cho hắn thôn phệ cảm giác tuyệt vọng, giống như mình bị vây ở một cái vô tận vòng xoáy trong, không có biện pháp. Nhưng lần này hắn lại có một loại siêu thoát tại thời gian hỗn loạn bên ngoài siêu nhiên cảm giác, giống như chính mình đứng ở một cái phe thứ ba thị giác, cùng đây hết thảy hỗn loạn không liên hệ chút nào. Hắn thậm chí có thể dù bận bận đung dung quan sát lấy hết thảy xung quanh, giống như chính mình là trí thân sự ngoại người đứng xem, mà không phải bị cuốn vào trong đó người bị hại. Loại cảm giác kỳ diệu này, nhường Hàn Lâm bối rối dần dần bình ổn lại. Hắn bắt đầu cẩn thận trải nghiệm loại biến hóa này, cố gắng tìm ra nguyên nhân trong đó. Rất nhanh, Hàn Lâm mén nhảy phát ra được thời gian hỗn loạn như là cuộn trào mãnh liệt triều tịnh, không ngừng mà cuốn sạch lấy trong hang núi tất cả sự vật. không khí chung quanh giống như bị bơm léo, nhang thạch, bụi đất, thậm chí không gian thân mình cũng tại đây vô hình chiều tịch trong không ngừng bị lôi kéo, vặn mẹo, giống như bị cuốn vào một cái vô tận vòng xoáy. nhưng mà, thân ở trong hang núi hà lâm lại tại này hỗn loạn vòng xoáy trong có vẻ đặc biệt bình tĩnh. mỗi khi thời gian triều tịch hướng phía chính mình cuốn tuân đi qua lúc, hắn vẫn có thể cảm nhận được một loại vô hình, lực lượng thần bí đem chính mình chăm chú bao vây. cố lực lượng này phản phất là một tầng tiên cố thuẫn, đem thời gian hỗn loạn cùng hắn ngăn cách ra nhường hắn ở đây luồn sức mạnh mạnh mẽ này che chở cho, từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh cùng ổn định. Thời gian triều tịch mỗi một lần xung kích, cũng như là sóng biển đập tại cứng rắn trên đá ngầm, không cách nào dùng chuyển hắn mảy may Tạo hóa chân long đỉnh. Hàn Lâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, trong nháy mắt đã hiểu mình tại sao có thể không bị thời gian hỗn độn ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn có hơi ngưng tụ, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt hiểu ra. Tạo hóa chân long đỉnh, cái này có không gian thuộc tính trí bảo, không chỉ vì hắn mở thể nội thế giới cung cấp mấu chốt trợ lực, càng tại thời khắc mấu chốt này, vì hắn chống lên đạo này chống cự thời gian hỗn loạn bình thường. Hắn cảm nhận được rõ ràng, tạo hóa chân long đỉnh lực lượng chính ở trong cơ thể hắn trong thế giới lặc yên lưu truyền, cùng dấu ấn tinh thần của hắn hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một cố cường đại thủ hộ lực lượng. Cỗ lực lượng này giống như cùng thời gian pháp tắc có nào đó vi diệu liên hệ, có thể tại thời gian hỗn loạn trùng kích vào, vì hắn mở ra một mảnh ổn định thời không lĩnh vực. Chính là bởi vì có tạo hóa chân long đỉnh che chở, hắn có thể tại đây phiến hỗn loạn trong sân động, đình giữ siêu nhiên tư thế, không nhận thời gian hỗn loạn an lâm quẹt miệng hơi dừng lên, trong mắt lóe lên một tia kiên định cùng tự tin. Có tạo hóa chân long đỉnh thủ hộ, hắn không còn e ngại thời gian hỗn loạn nguy Tương phản, hắn thậm chí có thể mượn nhờ tạo hóa chân long đỉnh lực lượng, tại lúc này ở giữa hỗn độn xung kích trong, cảm ngộ thời gian ý cảnh, thậm chí ngưng tụ thời gian phủ văn lực lượng, vì tương lai khống chế thời gian phát tắc đánh tốt cơ sở. Chương 832, cảm ngộ chương 832, cảm ngộ Hàn Lâm lặng lặng cảm thụ lấy thời gian triều tịch xung kích, mỗi một lần triều tịch phun trào cũng như là một hồi y mắng phong bạo, cố gắng đưa hắn cuốn vào vô tận trong huấn loạn. Nhưng mà, tại đây cố xung kích phía dưới, vô số về thời gian ý cảnh cảm ngộ lại giống như nước thủy triều tràn vào trong lòng của hắn. Tâm linh của hắn giống như được mở ra một cái thông hướng huyền bí của thời gian cửa lớn vô số mảnh vỡ hóa chi thức cùng cảm ngộ trong đầu nhanh chóng chấp bá, dung hợp, tạo thành một vài bức rõ ràng mà sâu thẳm hình tượng. giờ khắc này, hàn lâm giống như tiến nhập một loại ngộ đạo loại cảnh giới. hắn quanh chân ngồi ở hang động chỗ sâu, trung quanh thân thể còn cuốn một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, đó là tạo hóa chân long đỉnh lực lượng đang yên lặng thủ hộ lấy hắn. thời gian triều tịch không ngừng cọ rửa hắn, cố gắng đưa hắn tuôn tệ, nhưng ở kia lực lượng thần bí che chở cho, hắn lại như là một tòa vững như núi mọn núi, mặc cho triều tịch mãnh liệt, nhưng thủy trung như bàn thạch, không bị ảnh hưởng chút nào. thời gian tại thời khắc này giống như trở nên chậm chạp mà kéo dài một khắc đồng hồ về sau, thời gian triều tịch cuối cùng chậm rãi thối tán, trong huyệt động không khí vậy dần dần khôi phục bình tĩnh. Hàn Lâm chậm rãi mở ra hai mắt, đôi mắt chỗ sâu lóe ra một loại sâu thẳm mà thần bí quan mang, giống như ẩn chứa vô số dấu vết tháng năm. trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại trước nay chưa có kiên định cùng công dung, phản phất đang này ngắn ngủi cảm nộ trong, hắn đã đụng chạm đến dấu vết của thời gian. lần này càng nộ, nhường Hàn Lâm nối với Thụy Mộng La Hán độ thế công cùng với Lục Đạo Luân hồi này hai bộ công pháp lý giải càng thêm thâm hậu. này hai bộ công pháp cũng dính đến thời gian phát tác, Thụy Mộng La Hán độ thế công có thể trong giấc ngẫu tu luyện giống như có thể khống chế thời gian trôi qua, mà lục đạo luân hồi thì liên quan đến sinh tử luân hồi cùng thời gian tuần hoàn qua lại. tại thời gian triều tịch trùng tiếp vào, hàn lâm giống như nhìn thấy này hai bộ công pháp cùng thời gian pháp tắt trong lúc đó vô số liên hệ. hắn bắt đầu đã hiểu, thời gian cũng không phải là đơn hướng trôi qua, mà là một cái nhiều phức tạp duy hệ thống, ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí cùng khả năng tính. trong lòng của hắn tràn đầy mới ý nghĩ cùng linh cảm, giống như đã tìm được rồi này hai bộ công pháp cấp độ càng sâu đường hướng tu luyện. hắn hiểu rõ, lần này cảm ngộ không vẹn vẹn là một lần đơn giản đột phá, càng là hơn một lần bay vọt về chất. Hắn tin tưởng, chỉ cần dọc theo cái phương hướng này tiếp tục thăm dò, hắn chắc chắn tại con đường tu luyện thượng phóng gia kiên cố hơn thực mà hữu lực nhịp chân. Ta dường như có thể đem này hai bộ công pháp dung hợp được, sáng tạo một bộ dung hợp này hai bộ công pháp ưu điểm công pháp mới. Hán lâm trong đầu linh quang không ngừng thoáng hiện, như là lọt lây tinh thần tại trong hắc ám nở rộ và mang. Nhưng mà mặc dù trong lòng của hắn tràn đầy kích động cùng chờ mong, nhưng trong đôi mắt hoài nghi thần sắc lại càng thêm nồng đậm, phảng phất có một tầng sương mù mỏng bao phủ tại suy nghĩ của hắn trí thượng, nhường hắn khó mà hoàn toàn thấy rõ con đường phía trước. Hắn nguyên bản mục đích là mượn nhờ thời gian triều tịch xung kích, cảm ngộ thời gian ý cảnh. Thời gian pháp tắc là trong vũ trụ thần bí nhất, phức tạp nhất, pháp tắc một trong, khó khăn kia chi cao, lệnh vô số võ giả trụ bước. Tại tất cả pháp tắc trong, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đặt song song là nhất nạn cảm ngộ tồn tại, chúng nó như là vũ trụ nền tảng, sâu thẳm mà không thể nắm lấy. Hắn lâm biết rõ, cho dù có thời gian triều tịch có rửa, muốn chân chính cảm ngộ thời gian pháp tắc giản lược bản thời gian ý cảnh vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Rốt cuộc ý cảnh là pháp tắc nhập môn, nếu như có thể cảm ngộ ra ý cảnh, trong tương lai biến thành tử phụ cảnh về sau lại cảm ngộ đem đối ứng lực lượng phát tác, rồi sẽ dễ rất nhiều, tại cảm ngộ thời gian ý cảnh trong quá trình, Hàn Lâm trong đầu hiện ra tới, càng nhiều là đúng thủy mộc la hán độ thế công cùng lục đạo luân hồi này hai bộ công pháp cắt sâu cảm ngộ. Này hai bộ công pháp mặc dù riêng phần mình có đặc biệt hệ thống tu luyện, nhưng chúng nó cũng cùng thời gian phát tác có vô số liên hệ. Suy tư một lát sau, Hàn Lâm trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Ý hắn biết đến, chính mình có thể cần mở ra lối riêng, theo này hai bộ công pháp tới tay, tìm kiếm thời cơ đột phá. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nó sơn chi thạch có thể công ngọc, có lẽ chỉ có triệt để lý giải này hai bộ công pháp đồng thời dung hợp ưu điểm của bọn nó sáng tạo ra một bộ toàn công pháp mới ta mới có thể thật sự cản ngộ đến thời gian ý cảnh nguyên bí hàn lâm trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định quan mang hắn tin tưởng đây là một cái tràn ngập khiêu chiến nhưng cũng tràn ngập hy vọng con đường hắn quyết định tạm thời phóng đối với thời gian ý cảnh trực tiếp cản ngộ ngược lại xâm nhập nghiên cứu thủy mộc là hắn độ thế công cùng lục đạo luân hồi hắn muốn đem này hai bộ công pháp ưu điểm hoàn mỹ dung hợp sáng tạo ra một bộ toàn công pháp mới hắn tin tưởng lam bộ này mới công pháp sinh ra một khắc này có thể chính là hắn thật sự cảm ngộ đến thời gian ý cảnh thời điểm hắn lâm lặng lặng ngồi xếp bằng tại sơn động chỗ sâu tiên nhận chờ đợi chờ đợi lấy lần tiếp theo thời gian hỗn loạn triều tịch xuất hiện hắn biết rõ nếu như không có thời gian hỗn loạn triều tịch kiểu này cực đoan mà đặc thù môi trường mong muốn đột nhiên cảm ngộ ra liên quan đến thời gian pháp tắc công pháp dường như là chuyện không thể nào thời gian pháp tắc huyền bí sâu thẳm mà phức tạp cho dù là thiên tài đi nữa người cũng khó có thể chỉ dựa vào tự thân trí tuệ cùng tu vi đi trực tiếp lĩnh ngộ nó cần một loại đặc thù cơ hội một loại có thể phá vỡ quy tắc Sự động tâm linh cơ hội, mà thời gian hỗn loạn triều tịch chính là kiểu này cơ hội. Thời gian đang chờ đợi trong từng chút một trôi qua, giống như cũng tại là sắp đến hỗn loạn làm lấy làm nền. Hàn Lâm hô hấp dần dần trở nên âm thầm mà bình ổn, tinh thần lực của hắn như là một tấm vô hình lưới lớn, chăm chú lưới bắt quái bảo bọc tất cả xao động, tùy thời chuẩn bị bắt được thời gian hỗn loạn triều tịch xuất hiện. Trong lòng của hắn không có chút nào nóng nảy, có chỉ là đối với không biết chờ mong cùng đối với phát tác kính sợ. Cuối cùng, thời gian hỗn loạn triều tịch lần nữa giáng lâm trong hang núi tất cả giống như đột nhiên bị cuốn vào một cái vô hình vòng xoáy bên trong, không khí bắt đầu vặn vẹo, nhang thạch hình dáng trở nên mơ hồ, thậm chí ngay cả tia sáng cũng biến thành không còn ổn định, lóe ra quỷ dị u mang. Thời gian giới hạn bắt đầu mơ hồ, quá khứ, hiện tại, tương lai tại đây cô triều tịch trùng kích vào, đan vào một chỗ, trở nên khó mà phân biệt. Hàn Lâm năng lực cảm nhận được rõ ràng, thời gian lưu động không còn là một cái đơn hướng thẳng tắc, mà là một cái phức tạp, đa duy độ mạng lưới. Tại loại này trong hỗn loạn, Hàn Lâm thậm chí cảm giác được có nhiều cái chính mình tồn tại mỗi một cái chính mình cũng giống như tồn tại ở khác nhau mút thời gian bên trên, có đang nhớ lại đi qua trải nghiệm, có tại cảm thụ lấy làm ở dưới xung kích, còn có tựa hồ tại biểu thị chưa khả năng tới. những thứ này khác nhau chính mình tại ý thức của hắn trong sẽ lẫn, va chạm, nhường hắn giống như đưa thân vào một cái thời gian trong mê cung. nhưng mà, hàn lâm cũng không có bị tiểu này hỗn loạn làm cho mê hoặc. tương phản, trong lòng của hắn ngược lại càng thêm thanh tịnh. hắn hiểu rõ, đây chính là hắn cần có cơ hội. thời gian hỗn loạn triều tịch mang tới hỗn loạn, đúng là hắn cản nộ thời gian phát tác chìa khóa. tinh thần lực của hắn trong lúc hỗn loạn không ngừng xuyên toa cố gắng bắt được dấu vết của thời gian, tìm kiếm những kia dấu ở hỗn loạn phía sau quy luật cùng trật tự. đã trải qua mười mấy lần thời gian hỗn loạn triều tịch tới lễ, Hàn Lâm ánh mắt buộc phát sáng dựng, giống như hai viên lọt lấy tinh thần lấp lóe trong bóng tối lấy kiên định mà ánh sáng sắc bén. mỗi một lần thời gian hỗn loạn triều tịch xung kích, đều giống như đang vì hắn để lộ thời gian pháp tắc khăn che mặt bí ẩn một góc, nhường hắn rời chân tướng thêm gần một bước. thân thể hắn mặc dù bị triều tịch xung kích trố vây quanh, nhưng tinh thần của hắn lại tại này trong hỗn loạn không ngừng thăng hoa, càng biến đổi thêm nhạy bén cùng chuyên chú. nhanh, nhanh ta dường như đã chạm đến này hai bộ công pháp hoạch tâm nhất tồn tại đồng thời cũng là về thời gian pháp tắc huyền bí. Hàn Lâm ở sâu trong nội tâm truyền đến trở nên kích động nói nhỏ trong âm thanh của hắn tràn đầy chờ mong cùng tự tin. Tại đây vô số lần cảm ngộ cùng sung kích trong hắn dần dần phát hiện thụy ngọc la hán độ thế công cùng lục đạo luân hồi này hai bộ công pháp mặc dù riêng phần mình có đặc biệt hệ thống tu luyện nhưng chúng nó hoạch tâm lại đều cùng thời gian pháp tắc có vô số liên hệ mối liên hệ này dường như là ẩn tàng tại trong hắc ám manh mối chờ đợi trông hắn đi phát hiện cùng sâu chuỗi. Hắn có thể cảm nhận được, thời gian pháp tắc cũng không phải là một cái cô lập tồn tại, mà là xuyên qua tại này hai bộ công pháp mỗi một chi tiết nhỏ trong. Hô hấp của hắn dần dần trở nên gấp rút, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hắn hiểu rõ, mình đã đứng ở làn danh bực phá, chỉ cần lại có một tia cơ hội, hắn liền có thể đem này hai bộ công pháp hoạch tâm hoàn mỹ dung hợp, sáng tạo ra một bộ hoàn toàn mới thuộc về công pháp của mình. Mà một khắc này, có thể chính là hắn thật sự cảm ngộ đến thời gian pháp tắc trong ngay mắt. Chương 833 Nhất Ngạo Thiên Niên Chương 833 Nhất Ngạo Thiên Niên Hàn Lâm giống một tòa pho tượng tĩnh mịch mà ngồi xếp bằng vững vàng ngồi ngay ngắn ở hang động chỗ sâu trên một khối nham thạch trong huyệt động tối tăm mà tĩnh mịch chỉ có ngẫu nhiên theo khe hở bên trong xuyên qua yêu đất quan biến làm mảnh này yên tĩnh không gian tăng thêm một tia khí tức thần bí thời gian triều tịch xuất hiện không có quy luật chút nào mà theo nó khoảng cách khi thì chặt chẽ khi thì xa lánh có đôi khi một lần thời gian triều tịch vừa mới kết thúc đúng lúc này lần thứ hai liền lạp yên không một tiếng động dáng lâm giống như không kịp chờ đợi muốn bù vào lần trước khe hở mà có đôi khi nó lại như là cố ý trêu cận người bình thường cách xa nhau một hai giờ mới chậm chạp xuất hiện tại đây dài rằng dặc trong khi chờ đợi. Hàn Lâm chỉ có thể kiên nhẫn tính tọa, mặc cho thời gian tại đầu ngón tay lặng yên trôi qua, trong ánh mắt của hắn không có chút nào nôn nóng chỉ có đối với không biết bình tĩnh chờ đợi. Không biết qua bao lâu, thời gian triều tịch đã Lặng Yên xuất hiện mười mấy lần, mỗi một lần phun trào cũng như là một hồi y mắng thí nghiệm, là Hàn Lâm mang đến lượng lớn cảm ngộ cùng gợi mở. Trong cơ thể hắn hai bộ công pháp tại những này cảm ngộ tầm bổ dưới, dung hợp tiến trình đã chuẩn bị kết thúc, giống như chỉ kém một tầm dây dán cửa sổ mà manh, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, một bộ toàn công pháp mới liền sẽ theo thời thế mà sinh, mở ra hắn con đường tu luyện phần mới. Đúng lúc này, Hàn Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ, cái thời không này trong di tích quý giá nhất, bảo vật đến tột cùng là cái gì? Nó cũng không phải là cái kia thần bí khó dò long thần tân hồn, cũng không phải kia uy nghiêm trang trọng tạo hóa chân long đỉnh, mà là này tốc ngập xuất hiện, thần bí khó lường thời gian chiều tịch. Chính là này nhìn như vô hình lại ẩn chứa vô tận huyền bí thời gian triều tịch, lần lượt vì hắn đem lại thời cơ phá, biến thành hắn tu luyện trên đường mấu chốt nhất trợ lực. Là Tam Thiên Pháp thì trong nhất là tối nghĩa khó hiểu, khó khăn nhất cảm ngộ tột thời gian pháp tác giống một tòa cao không thể chạm nguy nga cao phòng, lệnh vô số võ giả chụp bước. Dường như không có bất kỳ cái gì một vị võ giả có thể thật sự hoàn toàn nắm giữ nó, dù chỉ là chạm tới hắn chủ cốt nhất phương diện. Tại dài rằng dật trong dòng sông lịch sử, có thể cảm lộ ra thời gian ý cảnh võ giả đã ít lại càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí không đến một tay số lượng. Nay đủ để chứng minh thời gian pháp tắc thần bí cùng cường đại, nó giống như bị một tầng vô hình mê vụ bao phủ, chỉ có cực tiểu số thiên phú dị bẩm, cơ duyên xào hợp người mới có thể ở trong đó nhìn trộm đến một tia hào quang nhỏ yếu. Nhưng mà, ngay tại cái này thần bí khó lường thời không di tích trong, tất cả tựa hồ cũng bị lở đố. Nơi này phản phất là thời gian pháp tắc nguyên truyền, ẩn chứa vô tận thời gian năng lượng. Cho dù là những kia thiên tư đần độn, tại ngoại giới lúc tu luyện bước đi liên tục khó khăn người, cũng có thể tại một lần lại một lần mãnh liệt mà tới thời gian triều tịch tẩy lễ dưới, dần dần cảm nhận được thời gian ý cảnh vi diệu tồn tại. Mỗi một lần thời gian triều tịch phun trào, cũng giống như nước thủy triều cọ rửa linh hồn của bọn hắn, tỉnh lại bọn họ nội tâm chỗ sâu đối với thời gian cảm giác. Tại loại này thần kỳ môi trường dưới, bọn hắn giống như được trao cho hoàn toàn mới trí tuệ cùng linh tính, nguyên bản xa không thể chạm thời gian ý cảnh, dần dần trở nên rõ ràng có thể cảm giác. Theo thời gian triều tịch không ngừng xung kích, tâm cảnh của bọn hắn cũng tại lặng yên thăng hoa. Theo ban đầu ngây thơ vô trì, đến dần dần có thể bắt được thời gian nhị động, lại đến cuối cùng triệt để nắm giữ thời gian ý cảnh huyền bí. Ở thời điểm này trong di tích, thời gian pháp tắc không còn là cao không thể chạm thần thoại, mà là một cái vì tất cả mọi người rộng mở cửa lớn, chỉ cần bước vào trong đó, liền có thể đụng chạm đến thời gian chân lý. đương nhiên, mong muốn mượn nhờ mảnh này thời không trong di tích gần chứa thời gian triều tịch đến cản nộ thời gian pháp tắc lực lượng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thời gian chiều tịch mặc dù ẩn chứa vô tận huyền bí, nhưng cùng lúc vậy nương theo lấy cực kỳ khủng độ nguy hiểm. Nó như là cuồng bạo giông lũ, mỗi một lần phun trào cũng mang theo năng lượng to lớn, đủ để đem tất cả ngăn cản tại trước mặt nó sự vật cọ rửa được phá thành mảnh nhỏ. Nếu như không cách nào chống cự cố này cọ rửa lực lượng, rồi sẽ trong nháy mắt lâm vào thời gian hỗn độn trong cả ấy, bị vô tận thời gian vòng xoáy thôn vệ. Ở đâu? Quá khứ, hiện tại cùng tương lai xen lẫn thành hỗn loạn tương bừng mê vụ, để người mê thất bản thân, lâm vào một loại đây tử vòng còn muốn đáng sợ cảnh địa, sống không bằng chết. Loại lực lượng kinh khủng này, cho dù là tu vi cao thâm tử phủ cảnh võ giả, cũng khó có thể bằng vào tự thân lực lượng chống cự. Nếu như không có tạo hóa chân long đỉnh kia cường đại khí linh che chở, cho dù là võ đạo tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ sợ cũng phải tại thời gian triều tịch trùng kích vào trong nháy mắt tan bỡ, hám sâu trong đó mà không cách nào tự kiểm chế, cuối cùng biến thành thời gian vật hy sinh. Tại đây phiến thần bí thời không trong di tích, thời gian triều tịch như là vô tận dòng lũ, lần lượt mà cọ rửa Hàn Lâm thể xác tinh thần. Theo mỗi một lần triều tịch phu Hàn Lâm sớm đã mất đi đối với thời gian cảm giác hắn không biết mình đến tuột cùng tại đây tĩnh mịch trong huyệt động chờ đợi bao lâu ngoại giới năm tháng giống như không có quan hệ gì với hắn chỉ còn lại vô tận tu luyện cùng càng nộ. tại vô số lần thời gian triều tịch tẩy lễ dưới hàn lâm đối với thời gian ý cảnh lĩnh nộ càng thêm khắc sâu tâm linh của hắn giống như bị từng tầng từng tầng lột ra trực diện thời gian bản chất ngay một khắc này linh quang lóe lên hàn lâm thể xác tinh thần đã xảy ra biến hóa vi diệu hắn khí tức trên thân trở nên càng thêm trầm trọng giống như ẩn chứa vô tận nội tình giống một tòa chở một núi cao làm cho người ta cảm thấy sâu thẳm mà cảm giác gáp bách mạnh mẽ nhưng mà cùng lúc đó thân ảnh của hắn lại trở nên linh động vô cùng, giống như dung nhập thời gian lưu động trong, mọi cử động mang theo một loại siêu thoát trần thế nhẹ nhàng. Trong tháng chốc, thân ảnh của hắn dường như trở nên mờ đi, như là như ảo ảnh như ẩn như hiện, giống như một hồi gió nhẹ có thể đưa hắn tội tan, nhưng lại sau đó một khắc lại lần nữa ngưng tụ, thể hiện ra một loại hư thực tương sinh cảnh giới kỳ diệu. Sau một lát, Hàn Lâm chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, cái kia sâu thẳm trong đôi mắt giống như hiện ra vô tận năm tháng dấu vết, mỗi một đạo dấu vết đều giống như thời gian đan ký, nói năm tháng dài đằng chuyện xưa. Cặp mắt kia trong ẩn chứa sâu thẳm cùng tang hương. Tuyệt không phải năm tháng đơn giản tích lũy, mà là đối với thời gian bản chất khắc sâu lĩnh ngộ cùng cảm ngộ bên ngoài thể hiện. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đôi mắt này, cũng sẽ không đem nó cùng một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi liên hệ với nhau, ngược lại sẽ lầm tưởng rằng đây là một vị trải qua vô số mưa gió. Thế sự xoay vần ánh mắt của lão giả, cặp mắt kia trong tiềm thức âm mang, giống như xuyên Việt rồi thời không, mang theo một loại siêu thoát trần thế trí tuệ cùng trầm ổn, để người không khỏi vì đó động dung. Nhất Mộng Tiên nhiên. Hàn Lâm chậm rãi ngân khẽ, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu vui mừng cùng tự hào. Câu này ngân khẽ như là một tiếng tuyên cáo, ý hiệu trong hắn tại con đường tu luyện thượng bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Bộ này tên là Nhất Mộc Thiên Niên Công Pháp, là Hàn Lâm tại vô số lần cảm ngộ cùng tham dò trong, đem Thụy Mộc La Hán Độ Thế Công cùng Lục Đạo Luân Hồi hai bộ công pháp tinh túy hoàn mỹ dung hợp về sau sáng tạo ra hoàn toàn mới pháp môn tu luyện. Mặc dù bộ công pháp kia tại một số phương diện còn có vẻ hơi non nớt, chưa đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, nhưng theo tên của nó trong đều có thể cảm nhận được hắn ẩn chứa bàng bạc lực lượng cùng sâu thẳm ý cảnh. đã từng tại tu luyện Thụy Mộc La Hán Độ Thế Công lúc. Hàn Lâm có thể trong giấc ngủ vượt qua trăm năm thời gian, đây đã là cực kỳ thành tiểu kinh người. Nhưng mà, bây giờ Nhất Mộng Thiên nhiên lại đem tiểu này đối với thời gian khống chế tăng lên tới một cái cao độ hoàn mới. Nhất Mộng trong lúc đó, có thể vượt qua ngàn năm thời gian, này không vẹn vẹn là thời gian khoảng cách đơn giản tăng trưởng, càng là đối với thời gian ý cảnh lĩnh ngộ bay vọt về chết. Nó mang ý nghĩa Hàn Lâm đã có thể vì một loại gần như siêu thoát tư thế, tự do qua lại thời gian trường hà trong, đem ngắn ngủi trong nháy mắt hóa thành tháng năm dài đằng đẵng, đem tháng năm dài đằng đẵng áp là ngắn ngủi trong nháy mắt. Điều này đối với thời gian năng lực trường không không thể nghi ngờ là cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nó không chỉ thể hiện Hàn Lâm đối với thời gian pháp tác khắc sâu lý giải, càng hiện lộ rõ ràng hắn ở đây trên con đường tu luyện phi phạm thiên phú cùng không ngừng nỗ lực, mà bộ này nhất ngẫu thiên nhiên vậy chắc chắn biến thành hắn tương lai con đường tu luyện bên trên quan trọng nền tảng, dẫn dắt hắn đi về phía cao hơn đỉnh phong. Ngay tại Hàn Lâm thành công cảm ngộ đến thời gian ý cảnh nấy mắt, trong cơ thể hắn chư thiên vạn cổ chấn hoang kinh giống như bị nào đó lực lượng thần bí xúc động, trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt cộng hưởng. Bộ này cổ xưa mà cường đại công pháp, giống ngủ say cự long bị tỉnh lại, bắt đầu tự động vận chuyển lại. Trong chốc lát. Hàn Lâm toàn thân bị một cỗ bàng bạc mà khí tức cổ xưa bao phủ, giống như cùng tất cả vũ trụ nhịp đập tương liên, năng lượng trong thiên địa bắt đầu hướng hắn tụ đến. Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm chỉ cảm thấy thân thể chính mình giống như biến thành một cái không đáy bóng xoáy, liên tục không ngừng mà hấp thu đến từ bốn phương tám hướng thiên địa tinh khí. Kinh mạch của hắn tại chư thiên vạn cổ trấn hoang kinh vận chuyển dưới, như là bị lại lần nữa rèn đúc bình thường, trở nên cứng cáp hơn mà cường đại. Một cỗ năng lượng cường đại ở trong cơ thể hắn lao nhanh lưu chuyển, không ngừng đánh thẳng vào cực hạn của hắn, nhưng hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có thủy biến bộ công pháp kia lại đồng thời ẩn chứa thời gian cùng không gian hai đại pháp tắc. hắn lâm mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, ánh mắt bên trong lóe ra kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi qua mang. hắn nguyên vốn cho là mình đã quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa công pháp, giờ phút này lại giống như đột nhiên trở nên lạ lắm lên, giống như ẩn giấu đi vô số chưa từng bị phát hiện bí mật, chờ đợi trông hắn đi thăm dò. chương 834, thời gian ý cảnh chương 834. Thời gian ý cảnh thời gian phát tác cùng không gian phát tác, hai đại vũ trụ ở giữa thần bí nhất mà cường đại phát tác, một mực là vô số võ giả tha thiết ước mơ, nhưng lại khó mà chạm đến đỉnh phong lĩnh vực. Thời gian, nắm trong tay vạn vật sinh diệt cùng biến thiên, không gian thì quyết định bạn vật tồn tại cùng vị trí. Chúng nó qua lại độc lập, nhưng lại đan vào lẫn nhau, tạo thành thế giới này nền tảng. Nhưng mà, đưa chúng nó đồng thời dung nhập một bộ công pháp trong, đây cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành, rốt cuộc, cho dù là những truyền thuyết kia bên trong cường giả tuyệt thế, vậy rất khó làm được điều này. Hàn Lâm trong lòng tràn đầy rung động cùng tính sợ. Hắn đã từng cho là mình đối với chư thiên bạn cổ chấn hoang kinh lý giải đã đầy đủ khắc sâu, nhưng giờ phút này mới phát hiện, chính mình biết chẳng qua là một góc của băng sơn. Bộ công pháp tiên nội tình chi thâm hậu, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nó như là một tòa mênh mông vô ngần bảo tàng, mỗi một lần xâm nhập trong đó, đều có thể phát hiện niềm vui mới cùng huyền bí. Hàn lâm bốn cho là bộ này chư thiên bạn cổ chấn hoang kinh vẹn vẹn liên quan đến không gian phát tắc, rốt cuộc tại tu luyện sơ kỳ Hắn rất dễ dàng liền đem môn công pháp này thuận lợi tu luyện được môn, cái này khiến hắn lầm cho là mình có thể tùy tiện nhập môn bộ công pháp kia, là bởi vì chính mình trước giờ mở ra một cái thể nội thế giới nguyên nhân. Nhưng mà, khi hắn thật sự xâm nhập thăm dò bộ công pháp kia về Mỹ lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình có thể thuận lợi nhập môn, nguyên nhân chân chính cũng không phải là mở ra thể nội thế giới, mà là bởi vì hắn sớm đã nắm giữ không gian phủ văn lực lượng. Loại lực lượng này như là một cái chìa khóa, vì hắn mở ra thông hướng bộ công pháp kia chỗ sâu cỡ lớn. Bây giờ, Hàn Lâm mới hiểu được, tu luyện bộ công pháp kia tiền đề Tuyệt không vẹn bẹn là nắm giữ không gian ý cảnh đơn giản như vậy. Nó yêu cầu tu luyện giả đồng thời lĩnh ngộ không gian ý cảnh cùng thời gian ý cảnh, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Trước đây, Hàn Lâm chỉ nắm giữ không gian ý cảnh, bởi vậy chỉ có thể lĩnh ngộ được công pháp bên trong liên quan tới mở thể nội thế giới bộ phận, cũng là công pháp bên trong liên quan tới trừ thiên nội dung. kia trừ thiên đại biểu cho vô tận không gian, ẩn chứa vô cùng huyền bí, mà bây giờ, Hàn Lâm cẳng ngộ ra thời gian ý cảnh, lúc này mới bắt đầu lĩnh ngộ công pháp bên trong liên quan tới bạn cổ nội dung, kia bạn cổ đại biểu cho vô tận thời gian, là thời gian pháp tắc cực hạn thể hiện ý hắn biết đến, chỉ có đem thời gian cùng không gian hoàn mỹ dung hợp, mới có thể thật sự nắm giữ bộ công pháp kia tinh túy. Giờ phút này, Hàn Lâm trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Hắn giống như nhìn thấy một cái thế giới mới ở trước mặt hắn chậm dài trên hai, một cái dung hợp thời gian cùng không gian hùng vĩ thế giới. Hắn biết mình đã đứng ở một cái toàn khởi đầu mới bên trên, chỉ cần tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, hắn đem có thể chạm đến bộ công pháp kia chân chính huyền bí, thậm chí có có thể đột phá hiện hữu tu luyện bình cảnh, đạt tới một cái trước nay chưa có cảnh giới. Ngay tại Hàn Lâm trong lòng tràn đầy mừng rỡ thời điểm, trong sơn động đột nhiên xuất hiện lần nữa dị tượng. Lần này dị tượng cũng không phải là quen thuộc thời gian triều tịch, mà là tất cả cảnh vật chung quanh đã xảy ra khiến người ta kinh ngạc biến hóa. Hàn Lâm phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cả trong sơn động tất cả sự vật, bất luận là nham thạch hoa văn, vét động vết nước, hay là trên mặt đất tạn mát đá vụt, màu sắc của bọn chúng cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng rút đi. Nguyên bản phong phu sắc thái, giống như bị lực lượng vô hình từng chút từng chút mà bóc ra, dần dần trở nên lu mờ ảm đạm cảnh tượng này liền như là một bức đã từng sắt Thái Lậu lấy bức tranh, trải qua ngàn năm năm tháng tăng thương, những kia tươi đẹp thuốc màu bị thời gian từng chút một ăn mòn, cuối cùng chỉ còn lại sám trắng màu lót, chỉ còn lại nguyên thủy nhất, tối chất phát hình dáng. trong sơn động kia sáng cũng biến thành càng thêm tối tăm, giống như ngay cả ánh nắng cũng mất đi ngày xưa sức sống, trở nên ảm đạm mà bất lực. nguyên bản thu giáp trên bất động, những kia đã từng bị năm tháng tạo hình ra dấu vết, bây giờ cũng biến thành không rõ ràng, giống như bị một tầng sương mù mỏng bao phủ. tất cả sơn động không khí trở nên một ngặt mà thần bí, giống như ẩn giấu đi nào đó không biết lực lượng đang lặng yên cải biến nơi này tất cả. đây là. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng khó mà che giấu vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia mê man cùng hoang mang. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn không khỏi phun lên một vòng thất vọng mất mát tâm tình, phảng phất có cái gì cực kỳ bảo vật chân quý đã lặng yên cách hắn đi xa, nhường trong lòng của hắn bắn vẻ. loại cảm giác này nhường hắn không khỏi nhũ mày, phảng phất đang nỗ lực bắt giữ lấy tia sắp biến mất vật gì đó. thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết, Hàn Lâm đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. hồi lâu sau, hắn mới như ở trong mới tỉnh loại phản ứng hắn ngắm nhìn bốn phía, trong lòng giật mình, bao phủ tại đây cái hải đảo bên trên thời gian triều tịch, dường như đã lặng yên biến mất không thấy gì nữa, hồi lâu đều chưa từng xuất hiện. loại đó quen thuộc, chu kỳ tính năng lượng ba động, bây giờ đã hoàn toàn không cảm giác được, thay vào đó là một loại dị thường bình tĩnh, giống như mảnh không gian này thời gian bị dừng lại đồng dạng. hàn lâm trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng suy đoán, hắn cẩn thận hồi tưởng đến chính mình vừa nay cảm nộ, cố gắng tìm ra thời gian triều tịch biến mất nguyên nhân. chẳng lẽ nói, là bởi vì ta đã cản nộ đến thời gian ý cảnh, cho nên nó mới biết biến mất sao? hàn lâm trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn biết rõ thời gian triều tịch xuất hiện cùng biến mất tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà chính mình vừa mới đối với thời gian ý cảnh lĩnh ngộ, có thể chính là phát động biến hóa này nơi mấu chốt. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng lần nữa cảm giác thời gian lưu động, nhưng bất kể hắn cố gắng như thế nào, cũng cũng không còn cách nào bắt được thời gian triều tịch dấu vết. Tiểu này đột nhiên biến hóa nhường trong lòng của hắn vừa cảm thấy một tia thất lạc. Nếu như nơi này thời gian triều tịch sẽ không biến mất, chỗ này thời không di tích giá trị đều sẽ bị vô hạn phóng đại, nó chân quy trình độ đủ để cho toàn bộ thế giới vì thế mà chấn động. Dù là nó thân ở mênh mông hải dương, ở vào hải tộc phạm vi thế lực nhân loại cũng sẽ bất chấp đại giới vận dụng tất cả tài nguyên cùng lực lượng đi tranh đoạt chỗ này thời không di tích đây chính là có thể làm cho người cảm nộ ra thời gian ý cảnh địa phương A, Hàn Lâm thấp giọng nói nói trong giọng nói mang theo một tia tức hận, cho dù là cường đại nhất tử phủ cảnh võ giả cũng sẽ vì đó đỏ mắt mơ ước thậm chí bất chấp đại giới đi tranh đoạt tồn tại hắn lắc đầu thở dài nói đáng tiếc cũng chỉ là duy nhất một lần tại bên mông vô ngần trên biển lớn một tòa hoang vu đảo nhỏ giống một tòa cô độc đáng ngầm ngoan cường mà sừng sững tại sóng lớn mặt biển trong sóng biển không ngừng mà mãnh liệt mà đến lần lượt mà đánh ra lấy trên đảo vách đá, phát ra đinh thái nhức góc tiếng bên mình, phản phất muốn đem hòn đảo nhỏ này thôn vệ. Nhưng mà, tòa này hoang đảo, nhưng thủy trung sừng sững không ngã, thể hiện ra một loại kiên cường sinh mệnh lực. Màn đêm buông xuống, trên mặt biển tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù mỏng, nguyệt quang vậy bảo sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, nổi lên từng mảnh từng mảnh màu bạc trắng bừng sáng. Ngay tại này mông lung trong bóng đêm, Hàn Lâm Lặng Yên đi tới tòa này hoang đảo. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt cô độc, giống như cùng tòa này hoang đảo hòa làm một thể. Người ở bên ngoài nhìn tới, Hàn Lâm chỉ là đứng ở hoang đảo bên bờ thân ảnh có hơi hoảng động liễu nhất hạng, giống như chỉ là bị hải gió thổi phất cơ. Nhưng mà thực chất ngay tại kia hơi rung nhẹ trong lúc đó, hắn đã tiến nhập dấu ở tòa này hoang đảo chỗ sâu thời không di tích trong. Đây là một cái đặc thù thời không di tích ở chỗ này, thời gian giống như bị kéo dài, một ngày tại ngoại giới có thể chỉ là ngắn ngủi một mấy mắt. Hàn Lâm đã tại thời không trong di tích chờ đợi mấy ngày, đã trải qua vô số lần tu luyện cùng càn bộ, mà ngoại giới lại không hề phát giác, giống như hắn chỉ là tại trên hoang đảo nhất thời mà dừng lại một cái chớp mắt. Hàn Lâm mở mịt mở ra hai mắt hướng phía nhìn bốn phía, lúc này hắn mới phát hiện mình đã rời đi thời không di tích, về tới chủ thế giới, trở về à? Hắn lâm nhẹ giọng thở dài, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Ngay tại hắn cảm ngộ thời gian ý cảnh lúc, trong lúc vô tình, hắn đã rời đi thời không di tích. hoặc nói, chỗ này thời không di tích tại hắn cảm ngộ đến thời gian ý cảnh về sau, đều đã hoàn toàn tan vỡ, tiêu tán không có để lại một tia dấu vết. chỗ này thời không di tích vậy lại sẽ không xuất hiện. Hàn lâm thất vọng mất mát hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, sau một khắc, thân ảnh của hắn khẽ nhúc nhích, giống như chỉ là trong không khí lung lay một chút, đều chậm rãi tiêu tán rời khỏi nơi này. Chương 835, quân Tiên Phong chương 835, quân Tiên Phong làm Hàn Lâm đặt vào Mịch La Đảo thổ địa lúc, trong lòng của hắn tràn đầy phong phú cùng thỏa mãn. Hắn không kịp chờ đợi về đến phòng tu luyện của mình, bắt đầu cẩn thận sửa sang lại lần này thăm dò thời không gì tích đạt được to lớn thành quả. Lần này thăm dò, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là đạt được vật trong truyền thuyết tạo hóa chân Long đỉnh, cũng không phải bất ngờ cảm ngộ ra thời gian ý cảnh, mà là thật sự lý giải đồng thời thật sự nhập môn chư thiên bạn cổ trấn Hoan Kinh. Hàn Lâm ngồi ở phòng tu luyện bổ đoàn bên trên, trên mặt không tự giác mà hiện ra một vòng vui mừng ý cười. Hắn hít sâu một hơi, giống như còn có thể cảm nhận được cô kia theo công pháp trong tản ra lực lượng thần bí mà cường đại. Thực chất, đối với những võ giả khác mà nói, bất kể là tạo hóa chân long đỉnh hay là thời gian ý cảnh, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu trí bảo. Thậm chí có người nằm mơ cũng khát vọng có thể có được một loại trong đó. Nhưng mà, đối với Hàn Lâm mà nói, thật sự hiểu được bộ này từ trong phong ma cốc ngẫu nhiên phát hiện công pháp, mới khiến cho hắn có một loại như nhận được trí bảo cảm giác. Bộ công pháp kia khởi điểm chi cao, khiến người ta kinh ngạc. Nó không chỉ kiêm tu thời gian cùng không gian hai đại phát đắc. Với lại từ vừa mới bắt đầu đều siêu việt chủ thế giới cùng cổ võ trong thế giới tuyệt đại đa số cấp pháp. Phạm cấp của nó chỉ cao, thậm chí nhường Hàn Lâm có một loại hảo giác, giống như bộ công pháp kia cũng không thuộc về thế giới này, mà là theo cao hơn chiều không gian trong thế giới lưu chuyển xuống. Tại thời không trong di tích, nhờ nhờ tòa này thời không trong di tích đặc hữu thời gian triều tịch, Hàn Lâm cảm ngộ ra thời gian ý cảnh. Mà chính là kiểu này cảm ngộ, nhưng hắn triệt để hiểu được Chư Thiên Vạn Cổ trấn Hoang Kinh tinh túy. Mấy ngày qua, cả thể xác và tinh thần hắn mà vùi đầu vào tu luyện bộ công pháp kia trong, tu vi vậy trong lúc vô tình tăng lên rất nhiều. Bây giờ Hàn Lâm đã có thể tại trong cơ thể của mình trong thế giới điều khiển thời gian, làm được gấp đôi gia tốc hiệu quả. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần thân ở trong cơ thể của hắn thế giới, thời gian rồi sẽ gia tốc gấp đôi. Mặc dù đây vẫn chỉ là nhập môn giai đoạn, với lại loại hiệu quả này hiện nay chỉ có thể trong cơ thể hắn trong thế giới có hiệu lực, nhưng Hàn Lâm hiểu rõ, đây đã là một kiện rất chuyện không tầm thường. Này không chỉ đại biểu cho hắn ở đây thời gian pháp tắc bên trên một phá, càng mang ý nghĩa hắn ở đây bộ công pháp kia trên việc tu luyện bước ra kiên cố một bước. Hàn Lâm nhắm mắt lại, cảm thụ lấy trong cơ thể trong thế giới thời gian lưu động biến hóa. Hắn hiểu rõ. Đây chỉ là bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ đang đợi hắn. Mà có chư thiên vạn cổ chấn hoang kinh chỉ dẫn, hắn có lòng tin tại đây cái con đường võ đạo thượng đi được càng xa, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nấy mắt lại là hơn một tháng lặng yên trôi qua. Trong đoạn thời gian này, Hàn Lâm một mực đắm chìm trong tu luyện, mà hắn tòa thứ nhất thần thông đạo đài vậy lặng yên phát sinh biến hóa. Hàn Lâm bén nhạy phát giác được, thần thông trong đạo đài dường như có một loại ngao muốn động khí tức đang cuộn có cái gì biến hóa trọng đại sắp xảy ra. Hắn trong lòng hơi động. Ngay lập tức ý thức được, đây là mới Tam túc Kim Ô chân linh đã nhanh muốn thai nén thành công báo hiệu. Hàn Lâm hồi tưởng lại tự mình tu luyện lịch trình, tòa thứ nhất thần thông đạo đài nguyên bản đều có tự động thai nén Tam túc Kim Ô chân linh năng lực thần kỳ. Nhưng mà, quá trình này cũng không phải là một lần là xong, ban đầu cần dòng dã thời gian một năm mới có thể dựng dục ra một viên Tam túc Kim Ô chân linh. Nhưng từ Hàn Lâm chuyển tu Chư Thiên Vạn Cổ Chấn Hoang Kinh sau đó, tất cả tựa hồ cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Bộ công pháp kia chỗ thần kỳ, không gần như chỉ ở tại nó đối với thời gian cùng không gian pháp tắc không chế. Càng ở chỗ nó đối với tu luyện giả thân mình tiềm lực chiều sâu đã bóc. Hàn Lâm cảm nhận được rõ ràng, thần thông đạo đại thai nén tam túc kim ô chân linh tốc độ dường như bị cực đại rút ngắn. Nguyên bản dựa theo lẽ thường, mới tam túc kim ô chân linh nên tại sau 3 tháng mới có thể thai nén thành công, nhưng bây giờ, vẹn vẹn đi qua hơn 1 tháng, thần thông trong đạo đại liền truyền đến sắp thai nén thành công mãnh liệt tín hiệu. Đây không thể nghi ngờ là chư thiên bạn cổ trấn hoang kinh mang tới to lớn sửa đổi, Hàn Lâm tốc độ tu luyện vậy bởi vậy đạt được bay vọt về chất. Hàn Lâm hiểu rõ, một sáng mới tam túc kim ô chân linh thành công thai nén, tu vi của hắn sẽ nên đón một lần chất đột phá. Hán em có thể đạt được tòa thứ 6 thần thông đạo đại, chính thức bước vào thần thông cảnh lục tầng cảnh giới, biến thành một tên thần thông cảnh trung phẩm đỉnh phong võ giả. Ngay nay, Hàn Lâm đang đắm chìm trong tu luyện, đột nhiên trong đầu vang lên một tiếng thanh thúy mà dồn dập kêu gọi, đó là hắn thuộc thần dọa mèn lý ạ, chủ thần miện hạ, vợ Đông Hải trong hải vực xuất hiện một chi số lượng vượt qua 10 vạn hải tộc thị tộc, mục tiêu của bọn nó dường như nhắm thẳng vào ngài chỗ Mịch La đảo. căn cứ quan sát của ta, chi này hải tộc thị tộc nên chỉ là quân tiên phong. Hàn Lâm động tác trong nháy mắt đình trệ, động tác trong tay im bặt mà dừng, thần sắc của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiêm túc cùng cảnh giác. Hắn gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía phương xa, giống như xuyên tấu không gian hạn chế, nhìn thấy kia phiến cuộn trào mảnh liệt hải bực. Xem ra, biển sâu hải tộc đã đạt thành chung nhận thức, hải tộc liên quân muốn đến rồi à? Hắn lâm nhịn không được thở dài nói, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng nặng nề. Hắn muốn cho là, biển sâu hải tộc mong muốn tạo thành liên quân, cùng nhân loại toàn diện khai chiến, chí ít cũng cần một thời gian hai năm. Rốt cuộc, hải tộc thị tộc quan hệ trong đó phức tạp, thậm chí so với nhân loại còn muốn phức tạp nhiều lắm nhân loại vì nghiên cứu những quan hệ này còn chuyên môn mở một môn trường trình học tên là hải dương thị tộc quan hệ học dùng để phân tích cùng nghiên cứu hải tộc thị tộc ở giữa đủ loại góc mắt nhưng mà lệnh hàn lâm tuyệt đối không ngờ rằng chính là lúc này mới qua ngắn ngủi thời gian mấy tháng hải tộc liên quân quân tiên phong lại đã tới này vừa xa khỏi hắn mong muốn cũng làm cho ý hắn biết đến tình thế nghiêm trọng tính hải tộc thị tộc ở giữa liên hợp vốn nên là dài dằng giặc mà trật vật quá trình nhưng bây giờ chúng nó lại nhanh chóng như vậy mà tụ hợp lại cái này khiến hàn lâm cảm thấy một tia bất an hắn biết rõ hải tộc liên quân xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên Mục tiêu của bọn nó nhắm thẳng vào Bích La Đảo. Chuyện này ý nghĩa là lãnh địa của hắn, phạm vi thế lực của hắn, đã trở thành hải tộc công kích hàng đầu mục tiêu. Hàn Lâm cao mày, trong lòng nhanh chóng tính toán cách đối phó. Một lát sau, Hàn Lâm đi vào văn phòng, đem nghiêm Viết tiêu đến, nói cho nàng chuyện này. Ngươi bây giờ liền lên đường đi quân bộ, nói cho Vũ Văn tướng quân chuyện này. Hàn Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói, Quân Tiên Phong tất nhiên đến. Như vậy hải tộc liên quân còn có thể một sao? Nhân loại không cần làm chuẩn bị cẩn thận mới được. Với lại lần chiến đấu này rất có thể sẽ dẫn phát nhân loại cùng hải tộc ở giữa chiến tranh toàn diện, đến lúc đó không cần nói, một cái 3000 người đặt chiến đội, liền xem như thứ 19 quân, đều khó có khả năng cùng hải tộc liên quân chống lại, nhất định phải tất cả đồng bộ chiến khu trợ giúp mới được, do dự một lát sau, Hàn Lâm lắc lắc đầu nói, "Được rồi, hay là chúng ta hướng đi Vũ Văn tướng quân báo cáo đi, ngươi xem trong nhà, làm tốt tùy thời rút lui nơi này chuẩn bị." Chương 836, không chết không tôi chương 836, không chết không tôi giao phó xong nghiêm tuyết một ít chuyện cần thiết vụ về sau, Hàn Lâm liền vội vàng tiến về thứ quân bộ thập cửu quân giờ phút này trong lòng của hắn hiểu rõ chính mình đánh bác sứ mệnh còn mười phần gian khổ cho tới bây giờ hắn chỗ nhận được mệnh lệnh vẹn vẹn là đóng giữ mịch la đảo cùng với tham dò trung vinh hải vực. nhưng mà theo thế cục không ngừng biến hóa hắn biết rõ này tuyệt không phải đích mà chỉ là một cái khởi đầu mới nhân loại lần nữa chiếm lĩnh bờ đông hải một cử động kia tại trong mắt mọi người cũng như là một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, khơi dậy to lớn bọn sóng tất cả mọi người trong lòng rõ ràng hải tộc tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ chúng nó nhất định sẽ điều động đại quân lần nữa cố gắng đem bờ đông hải đoạt lại trong tay tại quá khứ mấy trăm năm ở giữa Dạng này lịch sử đã diễn đi diễn lại vô số lần, mỗi một lần kết quả tựa hồ cũng không có sai biệt, hải tộc nương tựa theo lực lượng cường đại, lại lần nữa đoạt lại bờ Đông Hải quyền thống chế. Hàn Lâm biết rõ, này phía sau nguyên nhân tuyệt không phải đơn nhất. Trừ ra hải tộc thân mình thực lực cường đại bên ngoài, còn cùng làm lúc sự phát triển của loài người trọng tâm mật thiết tương quan. Ở quá khứ 5 tháng trong, sự phát triển của loài người trọng tâm một mực phóng trên đất bằng, Hải Dương đối với nhân loại mà nói, tựa hồ là một cái xa xôi mà xa lạ lĩnh vực. Nhân loại không muốn ở trên biển bỏ vào quá nhiều tài nguyên, cũng không muốn tốn hao quá mức cao đại giới đi tranh đoạt Hải Dương quyền thống chế. Rốt cuộc, tại thời đại kia, trên lục địa tài nguyên khai phát, lãnh thổ phóng đại cùng với văn minh phát triển, mới là nhân loại chú ý tiêu điểm. Nhưng mà, theo thời đại biến thiên, nhân loại tầm mắt dần dần thoáng đạt, hải dương tầm quan trọng vậy ngày càng nổi bật. Hàn Lâm đã hiểu, lần này nhân loại có thể sẽ không lại dễ dàng vương tha bờ Đông Hải, mà hắn là đóng giữ Mịch La đảo một thành viên, cũng đem tại đây chẳng liên quan đến nhân loại cùng hải tộc vận mệnh đỏ sức trong, sánh vai quan trọng nhân vật, nhất định phải hiểu rõ, lần này Đông Bộ chiến khu đến cùng sẽ khai thác thế nào cụ thể xét lượng là bất chấp đại giới cũng muốn đem bờ Đông Hải một mực không chế tại nhân loại trong tay, hay là như dị vãng như thế, hơi chiếm chút món lợi nhỏ đều rút quân." Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy tư, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn biết rõ, hai loại chiến lược phương châm hoàn toàn khác biệt, thậm chí đi ngược lại. Đối với Đông Bộ chiến khu mà nói, này có thể chỉ là một cái đơn giản mệnh lệnh, nhưng đối với hắn cùng đóng giữ tại trên Mịch La đảo Tam Thiên Đặc Chiến Doanh Chiến Sĩ mà nói, lại quan hệ đến sinh tử tồn vong. Điều này thượng tầng mới có thể làm ra quyết sách, người bình thường là không có cách nào thám thính đến, nhưng Vũ Văn Nghiên tướng quân khác nhau. Hàn Lâm trong lòng tiếp tục suy tư, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định. Nàng nếu như muốn biết lời nói, nhất định có thể trước giờ được biết. Hàn Lâm biết rõ Vũ Văn Yên tướng quân trong quân đội địa vị cùng lực ảnh hưởng, thân làm khống chế Lam Tinh thập nhị gia tộc đích nữ, nàng sợ dĩ lựa chọn điều tới nơi này, cũng là bởi vì Vũ Văn gia tộc tại đông bộ chiến khu có địa vị vô cùng quan trọng, nếu như có người có thể trước giờ biết được thượng tầng quyết sách, tiêu trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Thứ quân bộ thập kỷ quân, Vũ Văn Yên tướng quân văn phòng ánh nắng xuyên tấu qua rộng lớn cửa sổ sắt đất ở văn phòng trên sân nhà, trong không khí tràn ngập một loại trang trọng mà nghiêm túc không khí. Hàn Lâm đứng ở Vũ Văn Yên tướng quân trước bàn làm việc, mang trên mặt một tia nụ cười ấm áp. Hắn cẩn thận đem một chén vừa mới pha tốt trà phóng tại trước mặt Vũ Văn Yên, hương trà lượn lờ dâng lên, trà ngập tại tất cả trong văn phòng. Tiếp theo, hắn từ trong ngực chậm rãi lấy ra một cái tinh xảo hình chữ nhật hộp quà, nhẹ nhàng đặt lên bàn, có hơi cong người, đem một quả đưa tới. Tướng quân, đây là tiểu nhân là ngài chuẩn bị một điểm tâm ý. Giọng Hàn Lâm ôn hòa mà cung kính, ánh mắt bên trong mang theo một tia chờ mong. Vũ Văn Yên ngẩng đầu, có hơi nhíu nhíu mày, tức giận Hàn Lâm một chút nàng mặc dù đối với Hàn Lâm Tiêu này lấy lòng hành vi có chút bất mãn, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều ý cự tuyệt. nàng đưa tay tiếp nhận một quả, ngay trước mặt Hàn Lâm, từ từ mở ra hộp. một ánh mắt màu vàng kim nhàn nhạt quang mang theo trong hộp tỏa ra, như là một vòng lưu hòa ánh nắng, chiếu sáng tất cả văn phòng. Vũ Văn Yên ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy, hơi có chút thất thần. nàng nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một chút trong hộp vật phẩm, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. hộp quà trong là một chuỗi dây truyền chân châu, mỗi một quả chân châu cũng tản ra kim quang nhàn nhạt, phảng phất là dùng tình khiết nhất ánh nắng điều khắc thành càng khiến người ta kinh ngạc chính là những thứ này chân châu cái đầu dường như hoàn toàn nhất trí mỗi một khỏa cũng mượt mà không tì vết lớn nhỏ không có sai biệt như vậy một viên kim sắt chân châu liền đã giá trị liên thành mà trước mắt sợi dây chuyển này bên trên dòn dã có 36 khỏa dạng này kim chân châu chúng nó bị tỉ mỉ nối liền cùng nhau bất luận là lớn nhỏ màu sắc hay là sáng bóng cũng không có sai biệt hoàn mỹ không một tì vết vũ văn yên ánh mắt tại dây truyền thượng bồi hồi ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thích nàng nhẹ nhàng cầm lấy dây chuyển, đặt ở lòng bàn tay cẩn thận chu đáo theo nàng nhìn về phía sợi dây truyền này ánh mắt bên trong có thể nhìn ra nàng đối với sợi dây chuyền này yêu thích trình độ sợi dây chuyền này chất quý đã vượt xa khỏi giá trị liên thành cái từ ngữ này phạm chủ nó không chỉ có là một kiện châu đáo càng là hơn một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ dung hợp tự nhiên vẻ đẹp cùng nhân công chi xảo sợi dây chuyền này vũ văn yên ngẩng đầu ánh mắt rơi vào hàn lâm trên mặt trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm tình nàng nhẹ nhàng phóng dây chuyền cẩn thận đem hộp quả cái nắp khép lại ngẩng đầu nhìn về phía hàn lâm ánh mắt bên trong mang theo một tia ý vị thâm trường tìm tòi nghiên cứu nói một chút đi lại có chuyện phiền vãi gì Do Vũ Văn Yên bình tĩnh mà trầm thấp, giống như sớm đã xem thấu Hàn Lâm mục đích của chuyến này. Hàn Lâm có chút dừng lại, trong ánh mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Hắn nhìn thoáng qua Vũ Văn Yên tướng quân sắc mặt, nhẹ nói: "Tướng quân, có kiện sự tình, không biết ngươi rõ ràng không? Hải tộc liên quân quân tiên phòng, sắp đến bờ Đông Hải." Vũ Văn Yên sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến, trên mặt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Nàng khẽ như mày, kinh ngạc nói: "Vừa mới qua đi không đến thời gian cả tháng, Hải tộc liên quân như thế nào lại nhanh như vậy tổ kiến hoàn thành?" Hàn Lâm lắc đầu, thần sắc càng thêm nghiêm túc, căn cứ tình báo Đã có một chi nhân số vượt qua 10 vạn hải tộc tí tộc, đang nhanh chóng tiếp cận bờ Đông Hải, với lại mục tiêu của bọn nó, tựa hồ chính là đặc chiến doanh chỗ Mịch La đảo. Vũ Văn liên cao mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Nàng biết rõ, hải tộc liên quân xuất hiện mang ý nghĩa một hồi đại chiến sắp xảy ra. Nàng trầm giọng hỏi, ngươi xác định tình báo chuẩn xác không sai? Hàn Lâm gật đầu một cái, kiên định nói, thuộc hạ đã xác định cái này tình báo độ chuẩn xác, hải tộc động tác so với chúng ta dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Vũ Văn liên im lặng, dường như chính đang suy tư điều gì. Hàn Lâm trầm mặt một lát, sau đó trầm rãi nói ra, Thân là một tên quân nhân, chúng ta không sợ chiến tranh cùng hy sinh, nhưng cũng không muốn để đặt chiến doanh các chiến sĩ không có chút ý nghĩa nào mà chết đi. Tướng quân, ta muốn biết, đông bộ chiến khu lần này, có phải hay không bất kể đại giới mà mong muốn đem vợ Đông Hải đặt vào chúng ta bản đồ trong? Có nguyện ý hay không cùng hải tộc đến một hồi đập nổi dìm thuyền, không chết không thôi chiến tranh? Vũ Văn Yên khẽ thở dài, lắc lắc đầu nói, Hà Lâm, ta không nghĩ dầu diếm, đông bộ chiến khu, bây giờ còn chưa làm tốt cùng hải tộc tiến hành một hồi không chết không thôi chiến tranh.